Sau khi nói xong, dừng một chút, hạ tử hàng mẹ nó mới tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi nơi này còn có cái gì điểm tâm sao, ta có cái khách nhân già láo nhân, đặc biệt thích ăn này một ngụm, này không phải sắp bảy mươi đại thọ sao, liền nghị xử lý một chút, vừa vẫn ăn nhà ta hạt rẻ bánh, liền muốn làm ta hỏi một câu, nhìn xem ngươi bên kia còn có cái gì có thể làm, có thể hay không đến lúc đó đưa đi, đến lúc đó mỗi bản khách nhân đều có thể lộng thượng một phần. Đây là tham dự. Gia đình giàu có bàn tiệc. làm lên so kết hôn còn muốn náo nhiệt. Chi chi ánh mắt sáng lên, nếu là thật sự có thể hỗ trợ làm điểm tâm nói, này không nói có thể tránh bao nhiêu tiền, đây là có thể ở mặt trên trong vòng, trực tiếp đem các nàng ra điểm tâm cửa hàng thanh danh cấp đánh ra đi. Nàng chạy nhanh hỏi một câu, hàng a ji, đây là nhiều ít bản bản thức a, ta mụ mụ sẽ làm điểm tâm rất nhiều, đến lúc đó tuyển cái mấy thứ, làm cấp đưa qua đi, làm nếm thử cái nào khẩu vị hảo, liền làm cái nào. Thẩm trúc lúc này cũng phản ứng lại đây, loại này lần tử Cấp nhà mình khẳng định không lỗ. Hạng tử hàng mẹ nó cười nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng liền 20 bản, các ngươi làm 200 tới phân không sai biệt lắm, giá nói hảo thương lượng. Chi Chi nói cũng được nói, còn làm nếm hương vị, bên này làm tinh tế, đối với hạng gia tới nói, kỳ thật cũng là chuyên tốt, dù sao cũng là nàng giật dây bắt cầu, nhân gia khẳng định sẽ nhớ hạng gia tình cảm. Có tiền hay không, thậm chúc cùng Chi Chi đều không thèm để ý, nơi này nhân mạch mới là mấu chốt. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Trong lòng cao hứng không được. Mãi cho đến tiễn đi hạng tử hàng mẹ nó, thương định hảo quá 2 ngày, làm vài loại điểm tâm liền mang qua đi, làm người nếm thử, nhìn xem đính cái nào. Chi Chi nói, "Mụ mụ, kia chúng ta giấy phép tốt nhất sớm một chút có thể xuống dưới, thực phẩm phương diện, chúng ta thượng điểm tâm, bằng không phía sau quản không tốt, thật muốn ra điểm vấn đề, chúng ta đánh hạ tới về điểm này thanh danh, liền đều xấu." Như thế thật sự. Thẩm Chúc cũng để ra tâm, cũng may chính là này tiệc rượu kỳ thật không nhanh như vậy. Tháng 11 phân mới tổ chức, chính là chú trọng nhân gia đặc biệt chú trọng này đó, lại là tồn nghị thầm muốn cho láo nhân gia cao hứng, cho nên trước thời gian liền bắt đầu xử lý. Từ thái phẩm, đến điểm tâm, tất cả đều là giống nhau giống nhau cẩn thận nhìn chầm chầm lại đây. Việc này khẳng định là không dung ra sai lầm. Thầm Trúc chạy nhanh gật đầu, này chú sở y tế liền tới người, khảo sát thực địa tình huống, nàng sớm liền cùng thầm nghị hai phu thê nói qua, làm người nghiêm khắc dựa theo sở y tế quy định tới làm. Tiền thuê tốt phòng ở, thậm chúc lại lần nữa tìm người tới trang hoàng, thu thập một chút, thật đúng là như là như vậy một chuyện. Chi chi như là nghĩ tới cái gì, lại vẽ một bộ quần áo ra tới, đây là làm điểm tâm quần áo lao động, màu trắng một bộ, tam khối 6 sợi tổng hợp trực tiếp liền mua, một người hai bộ, có thể tắm rửa xuyên. Liên mút đều cấp làm. Bất luận là đầu bếp vẫn là mặt điểm sư, quần áo phương diện đều là rất quan trọng, chi chi cùng thầm chúc nói, chúng ta trừ bỏ vệ sinh hoàn cảnh ở ngoài, Công nhân Vương Diện cũng đến an bài hảo, bằng không làm đồ vật thời điểm, dùng tóc đi vào, cũng là không hương vị. Cái này Thẩm Trúc kiếp trước thời điểm, ở tiệm cơm đánh quá công, biết sau bếp đều là cái dạng này, tự nhiên tán đồng tri chí nói: "Chớ này đó tất cả đều an bài thỏa đáng." Sở y y tế người cũng liền tới cửa, thậm chí sáng sớm liền chờ, Trình Tiểu Vân còn có chút khẩn trương, nhỏ giọng cùng Thẩm Trúc nói chuyện: "Chúng ta này chứng nếu là làm không được làm sao bây giờ?" Kia phía trước bật việc, không đều bạch bận việc sao? Nàng có chút lo lắng sốt ruột. Trước kia đều là cùng ở nông thôn người tiếp xúc, hiện tại đột nhiên tới rồi nguyên thành, Trình Tiểu Vân cảm thấy làm chút chuyện là thật sự phiền toái, này muốn suy xét kia muốn suy xét, nàng rất sợ suy xét nửa ngày, cuối cùng một câu cấp đánh trở về nguyên hình. Thậm chí kỳ thật trong lòng cũng không đễ, nhưng nàng là lão bản, nàng nếu là cũng chưa đến nói, kia Trình Tiểu Vân liền càng hư. Chúng ta đều là quy quy củ củ làm buôn bán người, nay chứng nếu là một lần làm không được, chúng ta liền nhiều chạy vài lần. đổng có thể làm xuống dưới. Trình Tiểu Vân nghe xong lời này, đột nhiên có chút bội phục thẩm xúc, nàng nhìn về phía chính mình cái này cô em chồng, kỳ thật thẩm xúc lớn lên là thật sự không tồi, tuy rằng ly hôn còn có cái hài tử, nhưng nói đến cùng 30 tuổi đều còn không có, thật muốn nghiêm túc tìm cái, cũng không đến mức tìm quá kém. Phía trước Ngụy Tuyết Vân giới thiệu cái kia phó xưởng trưởng sự tình, Trình Tiểu Vân cũng nghe một ít, nàng khó hiểu vì cái gì thẩm xúc không đồng ý, lại nói tiếp đối phương tuy rằng cũng là nhị hôn, có hài tử chính là nhân công làm hảo, thật muốn gả qua đi, nhật tử sẽ không khổ sở. Không cần thiết giống như bây giờ, một nữ nhân cực cực khổ khổ, như vậy chạy tới chạy lui, còn không nhất định có thể thành. Thẩm Trúc rõ ràng có càng tốt lựa chọn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn chính mình đi làm, quan điểm này, Trịnh Tiểu Vân liền rất kính nể, đây là chính mình không có biện pháp làm được. Nàng phía trước cũng hỏi như vậy quá, khi đó thẩm Trúc lại như thế nào trả lời chính mình. Nàng nói, nếu ta thật sự muốn dựa nam nhân nói, Ta cũng không cần thiết cùng Lâm Sương Mân ly hôn. Nói đến cùng, nữ nhân vẫn là muốn dựa vào chính mình, dựa vào người khác căn bản không đáng tin cậy. Như vậy nghĩ, Trịnh Tiểu Vân nhiều vài phần muốn trợ giúp Thẩm Trúc chân tình từ lòng, không liên quan đến thân thích, chỉ là nữ nhân chi gian cái loại này. Không bao lâu, bên ngoài tới người, Thẩm Trúc làm Trịnh Tiểu Vân đi chuẩn bị nước trà điểm tâm, đều là lấy tới chiêu đãi người. Ấy nãy liêu ở ngoài, Thẩm Trúc đụng phải cái người quen. Nhìn đến trước mắt cái này An mặc quần áo lao động nữ nhân, dáng người rảo hảo, so với chính mình còn muốn lớn hơn một chút tuổi tác, cắt tóc ngắn rỏi giang thực, khuôn mặt càng hiện hiên ngang. Đối phương cũng nhận ra Thẩm Trúc, nhướng mày, "Tiểu Trúc." Thẩm Trúc như thế nào cũng không thể tưởng được, Sở Y lý tế tới kiểm tra người, thế nhưng sẽ là với Tú Tĩnh. Lúc trước kia 10 năm, với Tú Tĩnh cũng là tới rồi thẩm gia thôn xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, lúc ấy Thẩm Trúc đối với Tú Tĩnh liền rất có hảo cảm, tới nhiều như vậy thanh niên trí thức Chỉ có với Tú Tĩnh người này, chưa bao giờ sẽ tiêu khổ thấu trời, phân phối xuống dưới công tác, tất cả đều là thành thật kiên định hoàn thành. Nàng nhớ rõ, khi đó, nhà bọn họ người đều cho rằng với Tú Tĩnh cùng Thẩm Tuấn sẽ thành một đôi, thậm chúc cũng là như vậy cho rằng, chính là sau lại không thể hiểu được, chính mình đại ca cùng Ngụy Tuyết Vân ở một hồi, đến nuôi với Tú Tĩnh, không bao lâu liền đi trở về, nghe nói là trong nhà mặt lấy quan hệ, cho nàng tìm cái công tác, đem nàng cấp vớt đi trở về. Lúc này đột nhiên gặp lại, nhưng thật ra có chút nói không nên lời phức tạp cảm xúc tới. Bất quá hiển nhiên với Tu Tĩnh vẫn là rất nhiệt tình, tựa hồ quên mất đã từng những cái đó sự, cười nói, "Ngươi hiện tại cũng thật có bản lĩnh, trước kia xem ngươi tính tình mềm, còn tổng sợ ngươi bị khi dễ, hiện tại đều có thể chính mình làm buôn bán." Cũng chính là một ít suy nghĩ, Nhàn Dư không có việc gì làm làm. Thậm chí nhìn với Tu Tĩnh, tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, nhưng năm tháng ở nàng dung nhan thượng lưu lại dấu vết cũng không nhiều. So sánh đã từng, hiện tại với Tú Tĩnh tựa hồ càng có mị lực. Xem ra nhận tử quá đến cũng khá tốt. Với Tú Tĩnh là này một đám người tiểu lãnh đạo, cùng phía dưới người ta nói vài câu, từng người khai triển công tác, nàng nhìn nhìn chu vi, ăn ngay nói thật, đây là với Tú Tĩnh kiểm tra đến bây giờ, làm nàng cảm thấy sạch sẽ nhất cũng nhất thoải mái địa phương. Chờ tất cả đều kiểm tra xong lúc sau, với Tú Tĩnh nói, ta bên này sẽ đúng sự thật báo đi lên, quá cái 3 ngày là có thể ra kết quả. Ngươi đến lúc đó lại đi đi một chuyến, giống nhau là có thể làm xuống dưới. Có những lời này, Thẩm Trúc này trái tim liền bùng xuống. Nguyên bản cho rằng khổ sở nhất quán, không thành tưởng dễ dàng như vậy đã vượt qua. Thẩm Trúc nhìn thoáng qua với Tú Tĩnh. Này ánh mắt, với Tú Tĩnh xem minh bạch, nàng giải thích nói, là chính ngươi các phương diện đều làm đúng chỗ, liên lam điểm tâm công nhân quần áo đều chuẩn bị, thực phẩm phương diện tự nhiên an toàn, cùng chúng ta là người quen không quan hệ, ngươi biết ta tính cách, đối sự không đối người. Như thế, Thẩm Trúc yên tâm. Với Tú Tĩnh đi phía trước, Thẩm Trúc ước nàng lần sau cùng nhau ăn bữa cơm. Nghe được Thẩm Trúc mời, Với Tú Tĩnh không ngượng ngùng, trực tiếp liền đáp ứng rồi, "Thành, ta cuối tuần có rảnh, liền cuối tuần ăn đi." Vẫn là cùng phía trước giống nhau tính cách, Thẩm Trúc không nhịn cười. Trước kia ở trong thôn thời điểm, Với Tú Tĩnh tính cách liền cùng Nam Hải Tử dường như, làm chuyện gì đều là hớp tóc, một chút không có nữ hải tử những cái đó tiểu tính tình, mọi người đều thực thích nàng. Mà chính mình đại ca khi đó là trong thôn du thủ du thực, hai người bởi vì một chút sự tình không ít có va chạm. Bất quá cũng là kỳ quái, Thẩm Tuấn Ai tới đều không phục, cố tình ở chỗ tú tính trước mặt, đó là một câu đều không cổ họng, đối phương nói cái gì đó chính là cái gì, đây cũng là vì cái gì, Thẩm gia đều cho rằng hai người sẽ tốt quan hệ. Nhớ tới này đó chuyện cũ, Thẩm Trúc thổn thức một tiếng, có đôi khi nhân sinh chính là lựa chọn đề, không giống nhau lựa chọn, khả năng sẽ có không giống nhau nhân sinh. Tiếp trước thời điểm, chính mình cũng không có cơ hội như vậy, cùng với Tú Tĩnh gặp lại, chỉ là ở lúc sau, nghe nói với Tú Tĩnh giống như quá đến không tồi, chỉ là vẫn luôn đều không có gà chồng. Thầm Trúc Tưởng, không gà chồng cũng không nhất định là một kiện không tốt sự tình, giống nàng vì ly hôn, cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Có đôi khi thật đúng là rất kính nghệ với Tú Tĩnh. Trinh Tiểu Vân cũng biết với Tú Tĩnh, nàng là sao vào cửa, nhưng chuyện này, nàng nghe Thẩm Nghị nói qua. Nhìn đến nàng hiện tại đều là sở ý ghẻ tế người, chờ người đi rồi lúc sau, mới nhịn không được hỏi Thẩm Trúc, đây là đã từng ở chúng ta thôn cái kia với Tú Tính sao? Thẩm Trúc gật đầu. Nghe xong lời này, Trình Tiểu Vân cảm khái một câu, lúc trước nếu là nàng cùng đại ca. Nhi Tẩu. Thẩm Trúc hô nàng một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có lẽ, lời này nếu là làm đại tẩu đã biết, tóm lại trong lòng không thoải mái. Trình Tiểu Vân cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, nàng cùng Ngụy Tuyết Vân quan hệ giống nhau. gần như có thể nói không có gì quan hệ, lúc trước hai nhà người đều ở trong thôn thời điểm, chỉ em Dâu Chi Gian liền không có gì giao tế. Ngụy Tuyết Vân người này, phi thường cao ngạo, tổng cảm thấy chính mình là người thành phố, muốn cao bọn họ nhất đẳng, cho dù là Trịnh Tiểu Vân như vậy tính tình, cũng đối Ngụy Tuyết Vân thích không nổi. Sau lại Ngụy Tuyết Vân đi lễ huyện, kia lẫn nhau chi gian liên hệ liền càng thiếu. Ngay lễ ngày Tết thời điểm, hồi đô không trở lại một chuyến, một năm khó được thấy một lần, trên cơ bản đều là thẩm tuấn trở về. Trình Tiểu Vân biết. Ngụy Tuyết Vân chướng mắt trầm ra. Trình Tiểu Vân không nói nữa, rốt cuộc cũng là người ta sự tình, lại nói tiếp thật là không tốt lắm. Như vậy tưởng tượng, nàng thay đổi cái đề tài nói, kia chúng ta có phải hay không thực mau có thể khởi công. Nay phong ở thuê, sửa chữa, người cũng chiêu. Mỗi ngày đều là phí tổn ở tiêu hao, nếu là lại không khởi công, Trình Tiểu Vân thế thầm chút xấu. Thầm chút gật gật đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, là có thể thực mau khởi công. Trịnh Tiểu Vân nghe xong lời này, lập tức quên mất với tú tĩnh sự tình, nghĩ khởi công sau, chính mình nên làm gì. Việc này, vốn dĩ Thẩm Trúc không đễ trong lòng, rốt cuộc cũng chính là đụng tới cái người quen thôi, mà cái này người quen đâu, lại nói tiếp nhiều ít có chút xấu hổ, cho nên nàng cùng Trịnh Tiểu Vân cũng nói, việc này đừng hướng trong nhà đi nói, miễn cho không tốt. Nhưng không nghĩ tới. Nay tiếng gió không biết như thế nào lậu đi ra ngoài. Ngay này mới vừa tan tầm, Ngụy Tuyết Vân liền tìm tới rồi thẩm trúc ra tới. Nàng nổi giận đùng đùng, trên tay còn mang theo tay áo bộ, nhìn đến Thẩm Trúc thời điểm, liền trực tiếp chỉ vào Thẩm Trúc cái mũi chất vấn: "Thẩm Trúc, ta Ngụy Tuyết Vân rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi lúc trước ly hôn thời điểm, không có chỗ ở, sắp chết mấy bạch liệt đến nhà ta tới, ta khi đó có đuổi ngươi đi sao, còn không phải ăn ngon uống tốt cùng phụng các ngươi, sau lại ngươi chuyển nhà, ta cũng không thiếu giúp ngươi vội. Ngươi ly hôn, ta nghĩ ngươi mang hải tử không dễ dàng, mọi người đều là nữ nhân, ta liền giúp ngươi giới thiệu đối tượng." Chính là ngươi là như thế nào đối ta, ngươi giúp đỡ đại ca ngươi, cùng với tú tính một khối, có phải hay không ý định không đem ta cái này đại tẩu đương đại tẩu a? Nay vừa xuất hiện, chính là các loại có lẽ có tội danh, hướng về phía chính mình tới, thậm chúc vừa mới bắt đầu còn có chút ốc, nghe được mặt sau cũng nghe minh bạch. Đây là tới Hưng sư vấn tội tới. Thẩm chúc mày mới vừa nhăn lại, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền có một nam nhân vọt tiến vào, trực tiếp kéo qua Ngụy Tuyết Vân, là chính mình đại ca Thẩm Tuấn. Phần 65. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, lôi kéo Ngụy Tuyết Vân cánh tay, cắn răng nói: "Ai làm ngươi tới nơi này hồ nháo? Ta nói rồi bao nhiêu lần, ta cùng Tú Tinh không có quan hệ, ngươi một hai phải nháo đến nơi đây tới làm gì? Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt." "Ha ha, biết sợ." "Nếu biết sợ, ngươi liền không nên châm lại tình xưa." Ngụy Tuyết Vân cười lạnh liên tục, lời nói càng là khó nghe, "Ta không chỉ có muốn ở chỗ này nháo, còn muốn nháo đến Sở Y Y tế đi, nàng không phải năng lực sao?" Ta nhưng thật ra muốn nhìn, như vậy một lão, nàng tiện nhân này công tác còn có thể giữ được không thành. Thẩm Tuấn giận trừng, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Thẩm khuôn mặt Tuấn Tú sắc xanh mét, sau một lúc lâu đột nhiên buông lòng ra Ngụy Tuyết Vân, hắn nhìn chằm chằm nàng xem, Ngụy Tuyết Vân, vì ly hôn, ngươi thật đúng là không chết thủ đoạn. Chương 38B. Nghe hai người nói, Thẩm trúc mày nhăn lợi hại hơn. Phía trước liền cảm thấy hai người khả năng có chút mâu thuẫn. Nhưng là cũng chỉ cảm thấy là phu thê chi gian cãi nhau thôi, nhưng không nghĩ tới đã bay lên tới rồi ly hôn. Nàng không có hề răng, nay dù sao cũng là phu thê chi gian sự tình, bất quá nếu là thật sự nhà mình đại ca bị, bị hủy quất, nàng cũng sẽ không mặc kệ, nói đến cùng, thậm ra người đều là bên vực người mình. Chi Chi ở bên cạnh nhìn, nàng người này cũng là bên vực người mình thực, cùng Ngụy Tuyết Vân vốn dĩ liền không có gì cảm tình, đối nàng khách khí, một là bởi vì nhân hiết, nhị là bởi vì đối phương là chính mình mợ. Hiện tại hai người nếu là thật ly hôn, kia về sau đối Ngụy Tuyết Vân, khẳng định không cần khách khí như vậy. Nghe được Thẩm Tuấn nói, Ngụy Tuyết Vân thoạt nhìn không có một chút lòng ngai náy, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, nhìn Thẩm Tuấn, tươi cười chào phúng, "Ta vốn là nghĩ hảo tụ hảo tán, chính là ngươi phi không đồng ý, ta có thể có biện pháp nào? Hạo Hạo là chúng ta thẩm gia hài tử, ngươi đừng nghĩ mang đi." Thẩm Tuấn không rõ, vì cái gì Ngụy Tuyết Vân một hai phải ly hôn? Tư thượng một hồi Thẩm chút sự tình lúc sau, Hai phu thê chi dàn kỳ thật liền sinh ra ngăn cách, kia lúc sau thậm chí bắt đầu phân phòng ngủ, hắn bị vội vàng cùng Thẩm Hạ một khối ngủ, nhi tử tựa hồ cảm giác được trong nhà bầu không khí, so trước kia còn muốn tới nghe lời hiểu chuyện. Nghĩ đến nhi tử thật cẩn thận cùng chính mình nói, "Ba ba, ta lúc này đây khảo thí khảo rất khá, ngươi cùng mụ mụ không cần cái nhau được không?" Thẩm Tuấn có chút chua xót, hắn vẫn luôn chịu đựng chính mình tính tình, nói cho chính mình không cần cùng Ngụy Tuyết Vân cãi nhau, đối hại tử không tốt. Chính là vì cái gì Ngụy Tuyết Vân 1 2 phải lập đi lập lại nhiều lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt đâu. Nói lên như tử, Ngụy Tuyết Vân cũng có chút rối rắm, đối thẩm Tuấn cảm tình, đã sớm không có nhiều ít, nàng người này là tinh xảo tư tưởng lực kỳ giả, bất luận cái gì sự tình đều là vì chính mình suy xét tương đối nhiều, làm mỗi một cái quyết định đều là vì làm chính mình có thể quá đến càng tốt, chính là thẩm Hạo dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, nhắc tới đứa con trai này, nàng đương nhiên cũng không thể tránh được sẽ có cảm tình. Nàng nói: "Hai tử là ta sinh hạ tới, ngươi hiện tại đụng phải tình nhân cũ, đứa nhỏ này ta sẽ không nhường cho ngươi." Thẩm Tuấn cười lạnh: "Ngươi phi muốn ly hôn, không nghĩ muốn qua cái này nhật tử, ta không có cách nào, ta không có khả năng cột lấy ngươi cả đời, nhưng là hài tử là chúng ta thẩm gia, ta không có khả năng làm ngươi mang đi." Đó chính là không đến nói chuyện, vậy tiếp tục náo đi. Ngụy Tuyết Vân cũng là sẽ không có hại người. Bên ngoài đã có người nhìn qua, Ngụy Tuyết Vân cũng không muốn cho thẩm gia người hà quá. Đơn giản đề cao âm lượng nói, ngươi cùng ngươi mội mội, vì làm ta ly li hôn, liên hợp nàng cùng ngươi tình nhân hứng cũ một hối, lúc trước ta đối thẩm chúc không kém, nàng ly hôn lúc ấy, nếu không phải ta nói, nàng hiện tại nói không chừng đều phải đi trên đường xin cơm, các ngươi thẩm ra không đem ta trở thành người trong nhà, ta hà tất cho các ngươi cái này mặt mũi. Lời này nói, bên ngoài những cái đó không rõ lý lẽ người, thật đúng là cho rằng chính là như vậy một chuyện, lập tức đối với thẩm chúc mấy cái chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Lời này nhưng thật ra đem Chi Chi cấp tốc giận đến quá sức. Khi đó Thẩm Trúc Ly Hồng, tuy rằng là đa tạ Thẩm Tuấn gia thu lưu, nhưng là các nàng gia cũng không có là Ngụy Tuyết Vân có hại, đi đối phương trong nhà, không chỉ có là mua dưa hấu đi, lúc ấy Ngụy Tuyết Vân vẫn luôn cấp sắc mặt xem, nhưng nàng cùng Thẩm Trúc liền nghĩ, nếu là chính mình nói, gặp được như vậy cái tình huống, không cao hứng cũng là bình thường, cho nên trong nhà mặt thủ công nghiệp đều là Chi Chi ở làm. Một ngày tăng cơm, còn lại là Thẩm Trúc cấp làm. Bởi vì bọn họ tới, Ngụy Tuyết Vân là một ngón tay đầu cũng chưa làm nàng động quá, trừ cái này ra, trả lại cho 10 đồng tiền, thời buổi này trụ nhà khách, 10 đồng tiền cũng có thể ở vài ngày, các nàng ở bên kia cũng không trụ hai ngày, tìm được phòng ở liền lập tức dọn ra tới. Liên loại tình huống này, nàng không biết xấu hổ nói đúng bọn họ không kém. Chi chi không nghĩ so đo này đó, chính là Ngụy Tuyết Vân muốn đem việc này lấy ra tới nói, liền quá không đạo đức. Thậm chí cũng là khí ngực thẳng phập phồng, vừa định muốn mở miệng nói chuyện đã bị Chi Chi kéo lại, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Trúc, ánh mắt ý bảo nàng trước đừng nói. Lúc này, nàng nếu là nói cái gì nói, bên ngoài người không nhất định sẽ nghe, rốt cuộc hiện tại là kém cỏi, làm Ngụy Tuyết Vân trước nói, mọi người đều là sẽ vào trước là chủ. Lúc này, Chi Chi liền có tác dụng, miệng nàng một bẹp, tựa hồ là cảm giác được sợ hãi, liền bắt đầu khóc lên, "Mẹ, ta biết ngươi không thích ta, cho rằng ta là bổi tiền hóa, lúc ấy ta cùng mụ mụ đi nhà các ngươi, là mang theo đồ vật tới cửa." nên cấp tiền cũng cho, ta nhìn mụ mụ cho ngươi 10 đồng tiền, trong nhà sống cùng cơm đều là ta cùng mụ mụ làm, chúng ta ở 2 ngày liền ra tới, liền sợ làm ngươi không cao hứng. Nói đến này, chi chi khóc lợi hại hơn, bừng mặt nói, "Mợ, ngươi sao lại một hai phải cho ta mụ mụ giới thiệu đối tượng, người nọ không thích ta, muốn đem ta đưa rớt, ta mụ mụ cự tuyệt ngươi, ngươi liền chán ghét ta cùng mụ mụ đúng không? Thực xin lỗi mợ, đều là ta không tốt, ngươi không cần lại cùng cứu cứu cái nhau, cùng lắm thì ta đi ra ngoài xin cơm." thỏa mãn mộng người muốn làm gì, liền đang làm gì ý tưởng. Tiểu hài tử lời nói, mọi người đều là tin tưởng, hơn nữa chi chi ở trong đại viện phong bình tự hảo, là cái có tiếng hảo hài tử, nàng nói chuyện so người khác nói chuyện càng muốn cho người tin tưởng. Bên ngoài người vừa nghe là có chuyện như vậy, lập tức liền thay đổi luống gió, bắt đầu đối ngụy Tuyết Vân chỉ chỉ trò trò. Có nhân đạo. Mọi người đều là nữ nhân, nhìn nhà mình cô em chồng như vậy, ở tại trong nhà ở vài ngày đều không vui, còn muốn lấy tiền Loại chuyện này còn có mặt mũi nói ra, cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Ai nói không phải đâu, nói như vậy, nhà ai không đều là có cái thời điểm khó khăn, phù một chút kia không phải thực bình thường sao, còn lấy tiền, đó là thật sự không đạo đức. Ngươi một câu ta một câu, đều ở kia nói Ngụy Tuyết Vân. Ngụy Tuyết Vân vốn là nghĩ làm hướng gió đi theo chính mình đi, nhưng ai có thể nghĩ đến, Chi Chi sẽ nhảy ra nói chuyện, nàng tức muốn hộc máu vài phần, hét lên, chính là bởi vì có các ngươi những người này vẫn luôn nghĩ đi thân thích ra tống tiền, cho nên mới sẽ như vậy cho người ta tìm trò phi toái. Nang La thật sự không thích loại này, đặc biệt là thẩm ra những cái đó thân thích, tất cả đều là nông thôn đến, sinh hoạt thói quen đều không giống nhau. Nếu là thẩm trúc này một cái tiếp nhận rồi, chính mình không cho điểm sắc mặt nói, các nàng có thể nhanh như vậy dọn đi. Đến nơi đưa tiền sự tình, nhà bọn họ ăn cơm không cần tiền sao? Này cho tiền đó là bình thường. Ngụy Tuyết Vân lời nói không dễ nghe. Đây là đem đại gia hỏa đều cấp mắng đi vào. Nay vẫn là ở địa bàn của người ta thượng đâu, bởi vậy, này bên ngoài người đều nghe không vào, châm chọc Miễ Mai nói: "Ngươi thanh cao, kia làm gì còn tới nơi này, người tiểu thẩm làm việc rộng thoáng, sau này ngươi nếu là ra gì sự, nhưng đừng tới nghĩ tìm tiểu thẩm." Ngụy Tuyết Vân liền không thấy đến Khởi Thẩm ra người quá, tự nhiên cũng khinh thường thẩm chúc, nghĩ chỉ cần cùng thẩm tuân ly hôn, về sau chính mình nhặt tử miễn bản thật tốt quá. Đương nhiên càng là cảm thấy chính mình không có khả năng muốn lưu lạc đến tìm Thẩm Trúc hỗ trợ nâng nỗi. Nghe được lời này, Ngụy Tuyết Vân tự nhiên cảm thấy buồn cười, ta lại như thế nào nghèo túng, cũng không đến mức muốn tìm Thẩm Trúc hỗ trợ. Nàng cũng lười đến cùng những người này xả, đều là một ít từ ở nông thôn đi lên đô quê mùa, Ngụy Tuyết Vân trừng mắt, cũng cảm thấy chính mình cùng các nàng xả này đó lung tung rối loạn, đó là tự cấp chính mình hạ giá. Ngụy Tuyết Vân đơn giản nhìn về phía Thẩm Tuấn, ngữ khí thực kiên quyết, mấy ngày nay ta sẽ không ở nhà. Ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận liền tới tìm ta, chúng ta đem sự tình cấp làm, bằng không nói, ngươi cũng đừng nghĩ hà quá. Vì Lam Thẩm Tuấn đồng ý ly hôn, Ngụy Tuyết Vân cùng Thẩm Tuấn đi làm địa phương chào hỏi, bên kia vừa lúc muốn tài người, đầu tiên cái thứ nhất liền đem Thẩm Tuấn cấp tài. Hắn hiện tại ở Lễ huyện, liền cái công tác đều không có. Lại lâu một chút, sợ là phải về trong thôn trồng trọt đi. Ngụy Tuyết Vân nói xong, liền tiêu căng ngạo mạn đi rồi. Nhìn thấy tình huống này, thậm chút nhiều ít nghe minh bạch chính mình cái này đại tẩu cao ngạo thực, vốn dĩ liền trướng mắt thầm ra, lúc trước gã đến thầm ra, không biết rốt cuộc là bởi vì cảm tình, vẫn là bởi vì thẩm phụ là thôn cán bộ quan hệ. Khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều có. Rốt cuộc Ngụy Tuyết Vân khi đó xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, nhật tử không như vậy hảo quá, nàng lại là cái tiểu khí chủ, này không được kia không được, làm việc cũng không có làm việc bộ dáng, khi đó lương thực đều là trước thời gian phân. Phân nửa năm lương thực, Ngụy Tuyết Vân 3 4 tháng liền ăn xong rồi. cuối cùng đói muốn cúp đi đào đất rau dại ăn. Nếu không phải thẩm phụ xem nàng đáng thương, chính mình lại là công xã cán bộ, thật sợ nàng chết đói, nhà mình vốn dĩ liền không có gì lương thực dư, nhưng cũng chắc và có thể làm nàng ăn thượng một ngụm, không đến mức đói chết, chỉ sợ Ngụy Tuyết Vân đã sớm chết ở Thẩm gia thôn. Nghĩ tuyệt cú, Thẩm Trúc lắc lắc đầu, cũng không nghĩ suy nghĩ này đó, rốt cuộc sự tình đã qua đi, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn, cho người ta đánh một chậu nước. "Đại ca, trước tẩy rửa mặt đi." Thẩm Tuấn sắc mặt khó coi, Bất quả cũng là, gặp được loại chuyện này, ai sát mặt có thể đẹp đâu. Hắn lung tung rửa rửa, lau một phên mặt, mấy ngày nay mơ màng hồ đổ qua xuống dưới, trên mặt đều có màu xanh lơ hồ cha. Thầm chúc cũng không hỏi. Cùng chi chi công đạo một tiếng, liền đi làm cơm. Chính mình cái này đại ca, có chuyện gì đều thích chính mình cất giấu, muốn từ trong miệng hắn cậy ra tới điểm cái gì, quả thực chính là khói như lên trời. Còn không bằng không hỏi, hắn muốn nói, tự nhiên liền sẽ nói. Chi Chi liền ở bên cạnh Bùi Thẩm Tuấn, chờ đến làm xong cơm, thậm chúc thịt cơm, đưa cho Thẩm Tuấn, "Ăn trước điểm cơm, có chuyện gì ăn no cơm chúng ta suy nghĩ." Ngụy Tuyết vẫn như bây giờ, rõ ràng là muốn ly hôn, một cái muốn ly hôn người, vô luận như thế nào đều là không nghĩ phải hảo hảo sinh hoạt, một khi đã như vậy, không bằng liền ly. Mặc kệ là bởi vì cái gì, dù sao cuộc sống này khẳng định là quá không nổi nữa. Thẩm Tuấn không có gì ăn uống, ăn hai khẩu liền bất động. Hắn trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy rất thực xin lỗi Thẩm Trúc, nhà mình sự tình làm ầm ĩ tới rồi nàng trước mặt đi, cho người ta không duyên cơ trong lòng một ngạn. Chờ Thẩm Trúc thu thập xong, Thẩm Tuấn hơi hơi hé miệng, có chút muốn nói lại thôi. Nàng vẫn là không hỏi gì, chỉ là cho người ta đổ ly quả quýt nước suốt, gọi người uống hai khẩu, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Hạo Hạo bên này biết các ngươi tính toán ly hôn sao? Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nên nói cũng đến cấp hải tử nói rõ ràng. Có lẽ là Thẩm Trúc chính mình cũng từng ly hôn quan hệ. Chuyện này ở nàng nơi này xem ra, cũng không xem như cái gì thiên sập xuống sự tình. Thẩm Tuấn nghĩ đến nhi tử, mí môi sau một lúc lâu mới ách thanh âm ở miệng, "Ngươi tẩu tử tâm, đã sớm không ở cái này ra, nàng muốn trở về, không nghĩ ở lễ viện đại. Cần phải tưởng trở về, hộ khẩu đến rồi qua đi, nếu là dịu già dắp trẻ nói, thủ tục thượng phiền toái quá nhiều, nàng gả tới rồi thẩm gia thôn, đó chính là thẩm gia bên này người, muốn trở về khó như lên trời. Cho dù là nhà mẹ đẻ có điểm quan hệ, Khá vậy không đến mức hỗ trợ, đem thẩm Tuấn quan hệ cũng cấp lộng qua đi. Việc này lúc sau, Ngụy Tuyết Vân liền vẫn luôn cùng Thẩm Tuấn cãi nhau. Nàng nói, nhà các ngươi không ai có thể giúp được với ta, ta phía trước hảo tâm cho ngươi mọi mọi giới thiệu đối tượng, chính là nhân gia là như thế nào đối ta. Ta hiện tại ở Tiêu Diệt Ti xưởng đã không đi xuống, các ngươi thẩm gia nếu không giúp được ta, vậy đừng kéo ta chân sau. Ngụy Tuyết Vân vốn là nghĩ, nếu có thể lợi dụng bành thành xuân bên này quan hệ, làm chính mình làm thượng phó chủ nhiệm vị trí. Như vậy nàng ở lễ viện vẫn là có điểm hy vọng, ở làm mấy năm, chủ nhiệm, phó xưởng trưởng, có Bành Thành Xuân đề bạt, chính mình còn có thể không thể đi lên. Nhưng hiện tại không được. Thậm chí bên này không những không có thể giúp được chính mình, còn làm Bành Thành Xuân cùng chính mình có ngăn cách, hắn hiện tại không đề bạt chính mình, đi đề bạt người khác, nàng một cái tiêu diệt ti xưởng nữ công, chẳng lẽ phải làm đến chết sao? Ngụy Tuyết Vân muốn đi rồi, nàng không thể vẫn luôn đều ở cái này tiểu địa phương đợi. gần nhất bành thành xuân tiếp xúc cái tần tương thân đối tượng là nhà máy một người khác cấp giới thiệu, nếu là thành nói, chính mình về sau càng không có đường ra. Phần 66. Thẩm Tuấn cảm thấy Ngụy Tuyết Vân quá so đo được mất, sự tình gì đều không có nàng chính mình tới quan trọng, liền thậm chúc hôn nhân đều có thể lấy tới mua bán, hai người tự nhiên là nói không đến một khối đi, xảo một trận sau, hai người liền ngăn cách càng sâu. Thẩm Trúc nghe Minh Bạch, Ngụy Tuyết Vân muốn hướng chỗ cao đi, nhưng nếu là dìu già dắt trẻ Nàng căn bản không có khả năng đi được thành. Tại gia đình cùng càng tốt tương lai trước mắt, Ngụy Tuyết Vân lựa chọn người sau. Thậm chí không thể nói đối phương lựa chọn chính là không đúng, là sai, chỉ có thể nói đổi làm là chính mình, là không, có cách nào như vậy nhẫn tâm máu lạnh, mỗi người lựa chọn không giống nhau. Chỉ là Ngụy Tuyết Vân sai ở, chính mình muốn qua đến hảo, liền lợi dụng người khác tới làm lợi thế, vì ly hôn, càng là trả đũa, đem trách nhiệm đều đẩy đến Thẩm Tuấn mặt trên, loại này cách làm liền quá mức ích kỷ. Thẩm Trúc nói: Đại Tẩu có ý nghĩ của chính mình, các ngươi nói không đến một chỗ, cuộc sống này khẳng định vô pháp quá. Ta biết, cho nên ta cũng không có muốn ngăn đón, nàng nếu như vậy lựa chọn, ta không có gì để nói. Thẩm Tuấn cười khổ một tiếng, chỉ là có đôi khi ngẫm lại Hải Tử, tổng cảm thấy Hải Tử là vô tội. Hai người hiện tại chủ yếu mâu thuẫn là về Hải Tử hướng đi. Ngụy Tuyết Vân muốn Hải Tử nuôi nấng quyền, nhưng Thẩm Tuấn cũng muốn, đối phương liền tìm mọi cách muốn buộc Thẩm Tuấn từ bỏ. Lam Thẩm Tuấn thất nghiệp là bước đầu tiên. Với Tu Ú Tĩnh bên kia chính là bước thứ hai. Bằng không giữa theo cái này tình huống nói, dù sao cũng là Ngụy Tuyết Vân muốn ly hôn, lễ viện lại là thẩm gia bên này địa bàn, thẩm tuấn trong nhà nói là nói không có gì dùng, chính là thẩm phụ là thôn chi bộ cán bộ, luôn là nhận thức vài người, thật muốn bước lên tới, một chốc một lát, Ngụy Tuyết Vân thật đúng là không nhất định có thể cướp được nuôi nấng quyền. Nghe xong này đó, Chi Chi cảm thấy Ngụy Tuyết Vân làm sự tình thật sự là không đạo nghĩa, nàng nhịn không được hỏi một câu, đại cữu Tiêu Hạo Hạo ca ca, muốn cùng ai? Hắn nói hắn không nghĩ chúng ta ly hôn. Thẩm Tuấn nghĩ đến nhi tử lại nói, trong lòng lại khó chịu vài phần. Nghe được lời này, Chi Chi cảm thấy là rất khó làm. Nhi tử không hiểu nói, này hôn ly lên, liền sẽ thực khó khăn. Nàng chủ động nói, Đại Cửu, ta không có thể tìm Hạo Hạo ca ca chơi. Rốt cuộc chính mình cũng coi như là cái người từng trải, có chút phương diện cùng Thẩm Hạo đi liêu nói, khẳng định có thể càng tốt một ít. Thẩm Hạo càng nguyện ý nghe chính mình tưởng. Việc này, Thẩm Trúc trộn lẫn không được, cũng không thể trộn lẫn, Ngụy Tuyết Vân người này sự tình gì đều làm được ra tới, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Thẩm Trúc nơi này đến chọc một thân tao. Thẩm Tuấn là không có khả năng từ bỏ nuôi nâng quyền, hai người chỉ có thể như vậy mà. Hắn nghĩ tới với Tú Tĩnh bên kia, hiện tại chính mình cái này tình huống, muốn cùng người ta nói vài câu nói, phòng trừng cũng là cho người khác tìm trò phiền toái, hắn chỉ có thể cùng Thẩm Trúc nói. Ta cùng nàng không có gì, chỉ là gặp được một lần. Bị ngươi đại tẩu biết sau, cùng ta làm ầm ĩ lợi hại hơn, ta chính mình sự tình vốn dĩ hẳn là ta chính mình đi giải quyết, nhưng ta cái này tình huống cũng không thích hợp cùng nàng gặp mặt, ngươi nếu là gặp được nàng, liền hỗ trợ cùng nàng nói một tiếng, là ta xin lỗi. Thẩm chúc xem đại ca nói lên với Tú Tĩnh thời điểm, đáy mắt lướt qua ảm đạm, chỉ có thể trang nhìn không tới. Nàng không rõ ràng lắm năm đó đã xảy ra cái gì, liền tính đã biết, cũng chỉ có thể thổn thức một tiếng, dù sao lựa chọn đã thành như vậy, nàng không có gì để nói. Thẩm Trúc nói, Thành, ta gặp được sẽ cùng Tú Tĩnh tỷ nói, nàng tính cách hảo, phòng Trừng cung có thể lý giải. Vậy là tốt rồi." Thẩm Tuấn không nói cái gì nữa. Đại ca đại tẩu muốn ly hôn, việc này nếu Ngụy Tuyết Vân quyết định sẽ rắc mặt, đều nháo tới rồi Thẩm Trúc nơi này tới, phòng Trừng chính là đã định ra tới sự thật, chính là xem như thế nào thao tác. Thẩm gia bên kia biết sau, Tôn Cúc anh là suốt ngày thở dài, cảm thấy như thế nào liền phải ly hôn đâu. Chính là không có biện pháp. Ngụy Tuyết Vân là quyết tâm không nghĩ sinh hoạt, nhà bọn họ cũng không thể cư ngụ. Nói khó nghe lên, chính là nói thầm ra là người nhà quê, nhân gia muốn hướng trong thành chạy, còn muốn cản không cho đi không thành. Này ly hôn thầm ra là tiếp nhận rồi. Chính là muốn phóng rất hài tử nuôi nấng quyền, đó là khẳng định không được. Hai nhà liền như vậy xả, khi nào thuyết phục, khi nào phòng trừng liền ly hôn. Thậm chí cũng lo lắng việc này, bất quá lo lắng ở ngoài, buôn bán giấy phép bên này cũng thành công làm xong dưới, nàng lại bắt đầu bận rộn lên. giấy chứng nhận xuống dưới, thậm chí cùng Chi Chi cư yên tâm nhiều, hạ giá bên kia điểm tâm phải trước gan bài thượng. Chi Chi nghĩ, trừ bỏ hạt dẻ bánh ở ngoài, còn phải lại một khoản chiêu bài, nói như vậy, hai dạng cùng nhau bán, hiệu quả nhất định hảo. Nàng nghĩ kỹ rồi, liên lam bánh nướng trứng chạy. Cái này bánh nướng trứng chạy là từ Loan Loan bên kia diễn biến lại đây, kỳ thật cũng coi như là bánh trung thu một loại, lúc này lại nói tiếp, đương nhiên là mới mẹ thực. Thẩm Trúc cũng chưa nghe được quá cái này. Cang La cảm thấy mới lạ. Giống nhau bánh nướng trứng chảy, chính là dùng lòng đỏ trứng thêm đậu tán nhuyễn làm nội nhân, chi chi cảm thấy từ điểm này mà trên có thể kéo dài đi ra ngoài làm vài loại ra tới. Tỷ như mặt trà bánh nướng trứng chảy, chocolate bánh nướng trứng chảy, còn có chính là nguyên vị bánh nướng trứng chảy. Bất quá làm cái này bánh nướng trứng chảy phí tổn, muốn so hạt rẻ bánh cao, giá cả thượng khẳng định cũng muốn cao rất nhiều, không nhất định có thể bán hảo. Nàng là nghĩ này mới khoảng, có thể đưa qua đi cấp hạng ra bên kia nếm thử. Dù sao trước quá bên kia kia quán, chờ đại thọ thời điểm, tích lũy một đám khách hàng. Thẩm chúc nấu cơm không có gì thiên phú, này đó cũng không phải thực hiểu, nhưng nhìn Chi Chi ra dáng ra hình, trên cơ bản kia bổn thực đơn xem qua một lần lúc sau, liền không sai biệt là biết, chưa bao giờ sẽ đi xem lần thứ hai. Nang Liên càng nhận định, chính mình nữ nhi ở phương diện này là có nhất định thiên phú. Những việc này, tự nhiên cũng liền nghe Chi Chi. Gõ Định Hảo này đó lúc sau, Chi Chi liền xuống tay đi làm. Chô cô liết cùng mặt trà tương đối khó lộng, muốn nghiên thành bột phân nói, yêu cầu nguyên vật liệu, các nàng muốn lộng này đó tài liệu, hiện tại cái này hoàn cảnh, kỳ thật tương đối khó khăn. Chi Chi chỉ có thể trước phóng một phóng, làm nguyên vị bánh nướng trứng chảy, đến nổi mặt khác hai loại, về sau lại làm cũng không muộn, trước đem bánh nướng trứng chảy thanh danh cấp đánh ra đi. Vốn dĩ Chi Chi nghĩ muốn thay đổi nội hãm, nhưng sau lại mới biết được, lúc này căn bản không có khoai lang tím, quốc nội còn không có tiến cử, cũng liền làm không thành khoai lang tím nhân. chỉ có thể trước làm đậu tán yến vị, lại làm cái mức táo bánh cùng hạnh nhân tô, thấu bốn khoản. Hương vị là làm Giang Hoài nếm. Chi chi phát hiện, Giang Hoài kỳ thật không quá thích ăn ngọt, làm Hàn An cũng là muốn nghe một chút không yêu an ngọt người, đối với nhà mình làm này đó điểm tâm, có cái gì ý tưởng. Giang Hoài đã quen làm tiểu bệ tử, hạt dẻ bánh chính mình ăn qua, mức táo bánh cùng hạnh nhân tô tuy rằng không ăn qua, nhưng là nhiều ít nghe qua, lúc này ăn về sau, hương vị cũng là gái đúng chỗ ngứa. mứt táo bánh là trưng ra tới, vị xóa tung nu nhiên, cắn đi xuống chính là thơm ngọt mứt táo vị, đến nỗi hành nhân Tô nói, "Tôi súp giòn giòn, giòn hành nhân mùi hương thực nẩng hậu." Này hai khoản đều không tồi, dư lại chính là chính mình chưa từng nhìn thấy quá. Hắn cầm lấy một cái, nhìn về phía Chi Chi, "Cái này gọi là gì?" "Bánh nướng trứng chảy, ngươi nếm thử Chi Chi là muốn đem bánh nướng trứng chảy làm thành chiêu bài, mà khác tam khoản đều có thể bình thường bán, mà bánh nướng trứng chảy giá cả hơi cao." Không phải ít lại like tiêu thụ mạnh kia một hàng liệt, cái này là dùng lòng đỏ trứng cùng đậu tán nhuễ làm. Lòng đỏ trứng làm, nhưng thật ra rất mới lạ. Giang Hoài trước kia là ăn không đủ no, mỗi ngày đều là đói một đốn no một đốn, từ nhận thức chi chi sau, này cơ hồ cái gì thứ tốt, người khác không hưởng qua hắn đều lường qua. Hắn cắn một ngụm. Ngoại da tô, nội bộ mềm, lòng đỏ trứng vị dung hợp đậu tán nhuễ thơm ngọt, thế nhưng cực kỳ ăn ngon. Giang Hoài không hay hạ liền ăn xong rồi trong tay cái này. Nhìn về phía Chi Chi hỏi một câu, cái này định giá nhiêu ít? Sau cái tam khối, Chi Chi tính tính phí tổn, làm ra một đám lòng đỏ trứng muối tới, liền yêu cầu không ít chỉnh tự làm việc, phí tổn thượng muốn cao hơn hạt rẻ bánh này đó rất nhiều, thời gian thượng cũng là, cho nên nàng đem giá cả đính không thấp. Bất quá nàng sau khi nói xong, vẫn là nhìn thoáng qua Giang Hoài, đang đợi Giang Hoài ý tưởng. Giang Hoài gật gật đầu, mà không lộ sắc nói, cái này mới mẻ, không ai có thể làm, chỉ có nhà chúng ta sẽ. Giá cả định, cao điểm cũng bình thường, bất quá đối mặt quần chúng liền không giống nhau, chúng ta đến có như vậy con đường đi bán. Nghe xong Giang Hoài nói, Chi Chi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, cái này ta cùng ta mẹ thương lượng qua, hàng ra bên kia tịch đi, chính là khai hỏa toàn gia hoàn thành danh, cái này bánh nướng trứng chảy, nếu là như vậy bán, nhân gia vừa nghe giá cả như vậy cao, khẳng định doanh số không thể đi lên, bên kia tịch thượng bánh nướng trứng chảy nói, chỉ cần hương vị hảo, khẳng định sẽ có người tới hỏi. Đây là một cái thực tốt cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Bằng không nói, Chi Chi cũng sẽ không nghĩ đến bán bánh nướng trứng chảy. Thấy Chi Chi đã coi ý tưởng, Giang Hoài liền cũng chưa nói cái gì. Này mấy thứ đồ vật, Chi Chi đưa đi hàng ra, hạ tử hàng mẹ nó ăn một lần lúc sau, liền khen đến không được, nói không ăn qua ăn ngon như vậy. Cho dù là rất nhiều người sẽ làm mức tạo bánh, Chi Chi làm lên, đều có loại không giống nhau hương vị, cảm giác chính là so nhân ra làm vị tinh tế, hương vị gại đúng châu ngứa. Này tự nhiên cũng là có khác nhau nguyên nhân. Phải biết rằng chi chi chính là ở phương diện này hạ quá công phu, hỏi không ít người tài ba sư phụ già, thế nào có thể đem mấy thứ này làm tốt ăn, nhân gia cũng vui cùng chính mình nói, thế cho nên chi chi ở phương diện này cũng coi như là cái cao thủ. Dư lại, hạng tử hàng mẹ nó cấp đưa qua đi tới rồi bên kia chủ nhân gia. Nhân gia tự nhiên cũng là một đốn hảo khen, lập tức liền định ra muốn ngày mấy phần, nói cho khách hứa nói, khẳng định đủ mặt. Hàng tử hàng mẹ nó chạy một chuyến thầm chúc kia, giao tiền đặt cọc. Hạt rẻ bánh này đó, định giá đều là ở 5 đồng tiền một hộ, một cái là 5 mao tiền giá cả, mà bánh nướng trứng chảy giá cả cao, một cái là một khối tam giá cả, nhưng là không chịu nổi đồ vật mới lạ, hương vị hảo, cho nên bên kia ngược lại còn nhiều đính một ít bánh nướng trứng chảy. Hàng gia cũng muốn một ít. Nói này bánh nướng trứng chảy hương vị hảo. Tiền đặt cọc cho 200, thậm chí cùng chi chi trong lòng có số, mỗi dạng các 200 cái. Ván nướng trứng chảy hơn nữa hạng giá muốn là 300 cái. Nay một bút nếu là làm thành, đó chính là 609, Chi Chi cùng Thẩm Trúc thương lượng một chút, quyết định cho người ta đánh cái chết. Lúc này đây, liền phải cái 600, như vậy cũng có thể thấu cái hảo dấu hiệu. Hạng tử hàng mẹ nó cảm thấy Thẩm Trúc là cái sẽ là người, cười nói, ngươi hảo hảo làm, ta cảm thấy nhà các ngươi toàn gia hoan, sớm hay muộn là phải làm đại, ăn ngon như vậy độ vận, mọi người đều biết hàng. Bên này Điểm Tâm Định ra tới sau, Chi Chi cùng Thẩm Trúc cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đến lúc đó liền xem hưởng ứng. Đã nhiều ngày qua xong, Chi Chi đi một chuyến may và cửa hàng lấy quần áo. Giang hoài quần áo cũng làm đến không sai biệt lắm. Sư phụ già xem người tới, thần bí làm Chi Chi đi theo vào phòng, đem quần áo đưa cho Chi Chi, nói, này tiểu dáng còn rất mới mẻ, có vài cá nhân hỏi, ta nói là khách nhân chính mình tưởng. Hiện tại quần áo vải dệt, giống nhau đều là vải bố, sợi tổng hợp, thuần vải đông cùng sợi bố ly loại này. Chi Chi lấy tới này miếng vải liêu hảo, là vải len, làm áo khoác quần đều có thể. Chi Chi làm người làm một kiện màu đen áo gió, hạ thân cũng là màu đen quần, bên trong đắp một kiện áo lông, mùa thu xuyên một xuyên, hoàn toàn mất quá khí. Bắt được quần áo, Chi Chi cũng thật cao hứng, lần này bắt được hàng ra bên kia đưa tới tiền đặt cọc 200 đồng tiền, phía trước bán bánh trung thu, mẹ con hai tổng cộng chánh 2000 gói, dựa theo phía trước thẩm chúc nói, nàng thực lưu loát cho Chi Chi 600 đồng tiền, làm nàng chính mình đi làm phân phối. Như vậy tính lên, kỳ thật chi chi là cái thật đánh thật tiểu phú bà. Nàng trong tay có vài trăm đồng tiền. Bắt được quần áo sau, chi chi đi chợ đi dạo, có bên ngoài bảy quán bán quần áo, nàng tiến lên đi nhìn nhìn, đều là nhà mình dệt lên áo lông, cố ý lấy ra tới bán. Nhan sắc không nhiều lắm, nhưng là thắng nơi tay ngợi hảo, có chút tiểu dáng, bắt được đời sau tới xem, cũng một chút đều không hết thời. Nàng muốn một kiện màu trắng áo lông, đắp một chút chính mình mới vừa bắt được tay áo khoác, nghĩ hẳn là giang hoại kích cỡ. Liên Thông Thông khoái khoái muốn. Dù sao tránh tiền chính là phải tốn. Chi chi chú ý tới, ra ngoài tới rồi cái này mùa, trên người cũng chỉ có một kiện quần áo, bên trong thậm chí vẫn là ăn mặc mùa hè cái kiêng ngực, bên ngoài đắp một kiện không phải tuổi này sẽ xuyên màu lam bố áo khoác, trên cơ bản không như thế nào đổi quá. Lần này vừa lúc cho người ta an bài thượng. Trở về thời điểm, Chi chi theo dõi gia phụ cận nhà 8, đó là công cộng phòng 8, tẩy một lần là 2 mao 5 một cá nhân. Rồi buổi này trong nhà mà khẳng định không có nguyên bộ phòng tắm vòi sen, trên cơ bản mỗi ngày ngủ trước cũng chính là sát một xác, có thể tẩy cái thống khoế sạch sẽ tắm, chỉ có thể tới loại này phòng tắm. Mang lên tắm rửa quần áo, khăn lông gội đầu cao sữa tắm này đó, giao vé vào cửa tiền là có thể đi. Phần 67. Chi chi tính toán thỉnh đại gia tắm rửa. Vừa lúc thấu lúc này, đem quần áo cho ra ngoài. Chờ buổi tối ăn cơm công phu, chi chi hô ra ngoài. Nhìn đến chi chi thần thần bí bí Giang Hoài nhúng mày, đi theo đi qua, sau đó liền nhìn thấy Chi Chi lấy ra một bộ quần áo tới, nhét vào trong tay hắn, nhạc, đây là cho người làm. Một kiện áo khoác, một cái quần, hơn nữa len sở y đi hề, vừa lúc một bộ. Chi Chi nhưng thật ra nghĩ tới muốn hay không cho hắn mua điểm tư nhân quần áo, sau lại tưởng tượng, chính mình đưa cái này xem như cái gì, nàng còn trước nay không giao quá bạn trai đâu, vẫn là làm Giang Hoài chính mình đi mua đi. Nên qua biên giới cảm vẫn phải có, chẳng sợ chính mình là cái hải tử. Nhìn đến này quần áo thời điểm, Giang Hoài giật mình, "Quần áo? Ừm, lần trước hạng A gi cấp, ta nghĩ này nhan sắc ta cùng mũ mũ xuyên đều quá chậm, liền nghĩ cho ngươi làm quần áo." Chi Chi thực hứng phấn, nói chuyện thời điểm, khóe môi hướng lên trên tiểu, "Ngươi chạy nhanh thử xem, ta cũng không biết có phải hay không người kích cỡ." Nàng đều là tính ra, thật muốn nhỏ hoặc là lớn, nàng còn có thể lấy về đi sửa sửa, lén sợi y y nói, "Nàng cố ý mua lớn hơn một chút, như vậy còn có thể xuyên 2 năm." Giang Hoài tâm khoảnh khắc mềm mại vài phần, Giang Kiến bình lại yêu thương bọn họ, rốt cuộc là cái đại nam nhân, rất nhiều phương diện đều suy xét không chu toàn đến, mà Triệu Quế Phượng nói, hận không thể bọn họ đi tìm chết, lại nơi nào sẽ suy xét ngày đó. Cho tới nay, Giang Hoài liền chống một hơi, làm chính mình không thể ngã xuống, sự tình gì đều sẽ không cùng người khác nói, rốt cuộc cũng là không ai nói, hắn bất quá choi choi hài tử, mà Chi Chi cùng hắn, nhận thức cũng bất quá mấy tháng, lại sự tình gì đều nghi hắn. Nay một phần ân Giang Hoài cảm giác còn không rõ. Hắn không chịu thu nải quần áo, quá quý trọng. "Nào quý trọng, nguyên liệu đều là người khác đưa, toàn gia Hoan có thể khai lên, đơn tử cơ hồ đều là ngươi kéo, nếu không phải ngươi nghĩ tới hạng gia, này nguyên liệu chúng ta cũng không chiếm được chi chi xem Giang Hoài tựa hồ còn không chịu muốn." Liền nói, "Ngươi về sau còn muốn đi bên ngoài nói đơn tử, tổng không thể như vậy ăn mặc đi thôi, hiện tại mọi người đều xem đồ ăn hạ địa, ngươi nếu là xuyên hảo, nhân gia cũng vui cùng ngươi nói thượng vài câu." Giang Hoài trầm mặc vài phần. Hắn biết Chi Chi nói này đó cũng là lời nói thật. Chi Chi xem hắn buông lỏng vài phần, bỏ thêm một phen kính, quần áo cũng làm, dựa theo ngươi kích cỡ làm, ngươi nếu là không cần nói, ta có thể cho ai đi. Tổng không thể lãng phí đi, Giang Hoài ca ca, ngươi nhưng đừng cự tuyệt ta, ta thật vất vả nghĩ đưa ngươi cái gì, coi như là ngươi quả sinh nhật đi, thành không? Khoảng cách hắn sinh nhật, kỳ thật còn có vài tháng. Giang Hoài cuối cùng vẫn là nhận lấy cái này quần áo. Hắn nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài, chất hai cái nụ hoa, thoạt nhìn thật đáng yêu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, còn có chút dinh dưỡng bất lương, nhưng lúc này, tóc cũng đã bắt đầu trở nên đen nhánh, hơn nữa nàng làn da bạch, càng là nhận người thích vài phần. Lúc này, một đôi mắt hạnh nhi còn cong nhìn chính mình. Giang Hoài Tưởng, về sau trừ bỏ che chở Giang Nhuyễn Ngoại, hắn thiếu chi chi ẩn tình cũng đủ hắn cả đời nhớ kỹ. Xem Giang Hoài nhận lấy sau, chi chi lúc này mới vừa lòng, lại chạy nhanh thúc dục Giang Hoài thay Ra ngoài lúc đầu, ta mới vừa bên ngoài chạy qua, trên người giơ thực, này quần áo kích cỡ ta nhìn, ta có thể xuyên, không cần thay đổi. Tốt như vậy quần áo, hắn liên tiếp xuyên. Chi Chi xem hắn như thế nào cũng không chịu xuyên, nghĩ tới nhìn đến phòng tắm sự tình, liền nói, kia chúng ta qua bên kia phòng tắm tắm rửa một cái, cũng có thể thông thông khoái khoái, hiện tại càng ngày càng lạnh, ngươi đừng dùng nước lạnh giặt sạch, dễ dàng cảm mạo. Nước ấm tiêu, đều là Triệu Quế Phượng cùng Đinh Tiểu Lan dùng, hai huynh đệ căn bản không dùng được. Nếu là tưởng ở Tiêu, liền sẽ bị Triệu Quế Phượng nói là lãng phí thánh đá, chết sống cũng không muốn làm cho bọn họ dùng, cho nên cho dù là âm nhẫn tử, Giang Hoài đều là dùng nước lạnh tẩy. Giang Hoài nhìn kia quần áo, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chi Chi chạy nhanh cùng Thẩm Trúc nói một tiếng, nói là mọi người đều đi công cộng phòng tắm tắm rửa, tiền nói các nàng bỏ ra, coi như là công nhân phúc lợi, Thẩm Trúc nghĩ hành, ngày hôm sau liền cùng Trịnh Tiểu Vân nói một tiếng, có thể đi trong phòng tắm tắm rửa một cái. Đại gia vừa nghe đều rất cao hứng. Chạy nhanh lên mang đều mang lên. Tắm rửa một cái muốn hai bao năm, mọi người đều luyến tiếc tẩy, trên cơ bản đều là ở trong nhà tẩy, chỉ có ở ăn Tết trước mới nghĩ phải hảo hảo tắm rửa một cái đi. Bên kia hoàn cảnh tốt, mùa đông tẩy lên nóng hừng hở, da tới đều cảm giác một thân nhẹ. Ước định hảo ngày hôm sau hạ bàn, liền một khối qua đi. Đến ngày ấy, thậm chí thu thập thứ tốt, đi giao tiền, công nhân hơn nữa Trịnh Tiểu Vân cùng thẩm nghĩ là năm người, nàng bên này hai cái Rang Hoài cùng Rang Nhật hai cái, chính là chín người, mua phiếu, tổng cộng hoa hai khối nhiều. Trên cơ bản bên này phòng tắm liền đều bị bọn họ nhận đầu. Các nữ nhân có thể cùng nhau tẩy. Chi Chi cùng thẩm chúc một khối, nay vẫn là Chi Chi lần đầu tiên đến này niên đại phòng tắm tới, môn đóng lại sau, bên trong là một cái mảnh ngăn cách, bên ngoài có tủ, mặt trên phóng sạch sẽ quần áo, phía dưới phóng giơ quần áo, còn có thể tại nơi này giặt sạch quần áo, đến lúc đó lấy ra đi lượng. Vòi hoa sen vòi phun Nước ấm tới ở trên người, miễn bản nhiều thoải mái. Chi Chi cảm giác chính mình hiện tại quá dễ dàng thỏa mãn, chờ các nàng kiếm được tiền, nhất định phải ở trong nhà trang một cái có thể tắm rửa vòi hoa sen vòi phun, đến lúc đó tưởng tẩy nước ấm liền tẩy nước ấm. Mà không phải mỗi ngày đi tiêu. Nay một chuyến mọi người đều đãi rất lâu, rốt cuộc hai mao năm phiếu giới, đều không nghĩ lãng phí. Chi Chi thay quần áo ra tới, tóc nửa ướt quắc ở hai bên, khăn lông khô bọc, ở cửa đợi một lát những người khác, liền nhìn thấy hai người. Một trước một sau, phía trước là Ngụy Tuyết Vân, mặt giận dữ, mặt sau là Thẩm Tuấn, tựa hồ ở truy Ngụy Tuyết Vân. Nàng sững sốt một chút, vừa lúc Thẩm Trúc lúc này cũng ra tới. Chi Chi liền đem việc này cùng Thẩm Trúc nói một lần. Nhìn dáng vẻ, Ngụy Tuyết Vân hẳn là tới tìm các nàng, mà Thẩm Tuấn là đuổi theo tới. Thẩm Trúc nhíu mày, mẹ con hai bất chấp cái gì, cùng phòng tắm lão bản công đạo một tiếng, liền trước chạy về ra. Vừa thấy đến Thẩm Trúc, Ngụy Tuyết Vân liền giọng the thé nói, "Thẩm Trúc!" Ngươi cùng Thẩm Tuấn đem ta nhi tử tàng chạy đi đâu? Chương 39B. Thẩm Hạo là sáng sớm không thấy. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Ngụy Tuyết Vân cùng Thẩm Tuấn ở trong nhà đã là náo đến tối buổi, từ thượng một hồi đi vào Thẩm trúc nơi này, Ngụy Tuyết Vân đơn giản ở trong nhà trang cũng không trang, cùng Thẩm Tuấn lạnh mặt, vừa nói lên chính là nói ly hôn sự tình. Nàng thức cấp bách muốn rời đi, muốn trở về trong thành, không nghĩ muốn đãi ở cái này tiểu huyện thành. Ngụy gia bên kia ý tứ là, mau chóng ly hôn. Cẩm Nhang đã chuẩn bị hảo quan hệ, liền chờ bên này Ly Hôn, nghĩ cách đem Ngụy Tuyết Vân hộ khẩu cấp lộng đã trở lại. Nghĩ đến tương lai, Ngụy Tuyết Vân tự nhiên càng không muốn cùng Thẩm Tuấn ở bên nhau. Mới đầu cùng hắn ở bên nhau, có lẽ thật sự có như vậy vài phần thích, tuy rằng Ngụy Tuyết Vân rất rõ ràng, Thẩm Tuấn từ đầu tới đuôi đều không có thích quá chính mình, chính là nàng cũng không để ý, rốt cuộc Thẩm Tuấn người này, kết hôn sau cũng coi như là phụ trách nhiệm, sinh hoạt vẫn là hoành. Sau lại liền không giống nhau. Kinh tế mở ra, khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức nhóm có thể trở về đều đi trở về, mà nàng lại bởi vì kết hôn quan hệ, rất khó lại trở về, nhìn đến đã từng những cái đó không bằng chính mình người, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, nghĩ vậy chút, Ngụy Tuyết Vân liền cảm thấy là thẩm tuấn chậm trễ chính mình. Hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn ly hôn. Duy nhất phiền toái, chính là về thẩm hạ nuôi nấng quyền. Đứa nhỏ này là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ, nàng nhiều ít còn tồn điểm mâu tính, không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Hôm nay nàng về đến nhà, muốn cùng Thẩm Hạo nói chuyện, làm hắn đi theo chính mình đi, nhưng là lại không nhìn thấy Nhi tử, vốn dĩ tưởng đi đồng học ra, nhưng mãi cho đến cái này điểm, người vẫn là không có trở về, nàng trong lòng xốn xoạng, nhận định là Thẩm Tuấn đem Nhi tử dấu đi, không cho chính mình gặp mặt, liền cùng Thẩm Tuấn xảo vài câu. Sau lại Ngụy Tuyết Vân liền nghĩ đến, Thẩm Tuấn ở Lễ huyện, chỉ có Thẩm trúc như vậy một cái mỗi mỗi ở, nói không chừng chính là tàng tới rồi nơi này, nàng liền đơn giản chạy tới, Thẩm Tuấn cũng đuổi theo lại đây. Nghe được lời này, Thẩm Trúc nghe minh bạch, hẳn là Hải Tử không thấy. Nàng nhíu mày, ta chưa thấy qua Hạo Hạo. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Các ngươi thẩm gia vì được đến Hạo Hạo nuôi nấng quyền, sự tình gì đều làm được, các ngươi chạy nhanh đem nhi tử cho ta giao ra đây. Ngụy Tuyết Vân ngữ khí không tốt. Vấn đề là, Thẩm Hạo đích sắp không ở nơi này. Ngụy Tuyết Vân nói như thế nào, Thẩm Trúc ra cũng biến không ra một cái nhi tử tại đây. Ngụy Tuyết Vân lời nói là thật sự khó nghe, khinh thường nhìn Thẩm Trúc. Chính ngươi lúc trước cũng thị phi muốn ly hôn mang hài tử, ngươi hẳn là lý giải, hiện tại tới rồi chính mình thân ca trên đầu, ngược lại là lại bắt đầu giúp đỡ người tảng nhi tử. Nếu là khi đó Lâm Thương Mân cũng như vậy, ta xem ngươi là nơi nào khóc đi cũng không biết, ta là thật sự không hiểu ngươi thẩm chúc, nhà người khác sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Hiện tại Ngụy Tuyết Vân chính là nhận định nhi tử bị thẩm chúc cấp ân dấu. Thẩm chúc cũng là nhẫn mại đủ rồi Ngụy Tuyết Vân, nghĩ nàng là đại tẩu, liền tính là muốn ly hôn. Nhưng kia tóm lại cùng chính mình giống nhau là cái nữ nhân, nhưng hiện tại nói này đó, đều là nói cái gì? Nàng nhìn Ngụy Tuyết Vân, ngữ khí lãnh đạm vài phần, "Đại tẩu, hai tử là ta sinh, cũng là ta mang đại, ta có quyền đoạt cái này nuôi nấng quyền, nhưng hạ hạ, nếu ta nhớ rõ không sai nói, từ đổi ta bắt đầu, chính là ta đại ca ở quản, ngươi có quản quá sao? Ta và ngươi không giống nhau, ngươi là trong thôn ra tới, có thể ăn đến khởi này khổ, ta không cần thiết đi ăn ngày khổ." Ngụy Tuyết Vân cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. Dù sao nàng cảm thấy chính mình chính là hẳn là hưởng phúc. Thậm chí nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn, việc này là Thẩm Tuấn ra sự, hắn là chính mình đại ca, nàng không có khả năng mặc kệ hắn, chính là sự tình tới rồi cái này phân thượng, hắn dù sao cũng phải lấy ra cái thái độ tới. Ngụy Tuyết Vân còn ở kia cời lạnh, nhà các ngươi còn không phải là xem ta là trong thành, muốn bái ta, không bỏ ta đi sao, còn nói cái gì muốn nhi tử nuôi nấng quyền? Còn không phải là không muốn cùng ta ly hôn sao? Thẩm Tuấn người này tính tình tính cách, kỳ thật luôn luôn tới không thể nào hảo, trước kia ở trong thôn cũng là hôn quán, sau lại mới bắt đầu thay đổi, đối Ngụy Tuyết Vân không tính để ý nhiều, nhưng người chiếm thế tử danh phận, hắn làm nam nhân, phải đối tứ phụ hảo. Nhưng hiện tại, cuộc sống này là thật sự quá không nổi nữa. Thẩm Tuấn cũng không nghĩ nhịn, thấy Ngụy Tuyết Vân còn ở kia nói khó nghe nói, trực tiếp một chân đá vào ghế, thanh âm rất lớn, dọa Ngụy Tuyết Vân ngảy dựng. Nàng nhìn qua đi, Nam nhân mặt trầm, cùng dĩ vãng trầm mặc ít lời bộ dáng hoàn toàn bất động, trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Tuyết Vân cảm thấy có chút xa lạ, lúng ta lúng túng nhắm lại miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Ngụy Tuyết Vân, "Ngụy Tuyết Vân, chúng ta ly hôn là khẳng định muốn ly, liền tính ngươi không nghĩ, ta cũng muốn ly, đến nỗi Hạo Hạo nuôi nó quyền, ta không nghĩ đem sự tình làm cho rất khó xem, hiện tại việc cấp bách là tìm được nhi tử, đến lúc đó làm chính hắn làm quyết định muốn cùng ai." Thẩm Tuấn Hiểu biết chính mình nhi tử, chủ ý kỳ thật rất lớn. Hắn không nghĩ làm hai phu thê ly hôn, phòng trường lần này là cố ý chạy ra đi, chính là sự tình đến lúc này, cũng chỉ có thể buộc thẩm hạu lựa chọn. Ly hôn nhất chịu tội, vẫn là hài tử. Ngụy Tuyết Vân vẫn là bị hù dọa, xem hai người bộ dáng này cũng không giống như là ở nói dối, chỉ có thể nói, dù sao này hôn ta khẳng định muốn ly. Nhìn một màn này, Chi Chi là tiểu hài tử, không hảo trộn lẫn ở bên trong, đương nhiên nàng nói chuyện, phòng trường cũng không ai sẽ nghe. Lúc này, Toa Thảo Thẩm Tuấn là lấy ra thái độ tới, bằng không lại không đè nặng Ngụy Tuyết Vân, kia nàng liền thật sự muốn vô pháp vô thiên. Thẩm Trúc tìm Thẩm Tuấn nói chuyện, chi chi đi theo bên cạnh. Hai vợ chồng sự tình, Thẩm Trúc không hảo nói nhiều cái gì, nhưng là làm muội muội, nàng là có chuyện muốn nói, đại ca, có nghị ly hôn việc này, đều là xem chính ngươi, chúng ta không có gì hảo thuyết, nhưng là ngươi không đem sự tình sớm một chút giải quyết, đối ai đều không phải chuyện tốt. Nếu không phải Thẩm Tuấn phía trước không có cùng chính mình nói sự tình trong nhà, đấy rồi sau lại Ngụy Tuyết Vân tìm tới môn tới nói, thậm chúc phòng trường đến bây giờ cũng không biết, như vậy liền nháo đến nàng bên này thực bị động. Liên giúp Thẩm Tuấn gia chú ý đều ra không được. Chi Chi cũng nhỏ giọng nói, đại cứu, ngươi cùng mẹ cả vì cái gì một hai phải ly hôn, tổng có cái lý do đi, hơn nữa như vậy náo đi xuống, đối Hạo Hạo ca ca cũng không tốt, thật muốn làm quyết định, liền không thể như vậy kéo xuống đi. Phần 68. Phía trước Ngụy Tuyết Vân tuy rằng cũng làm ầm ĩ, chính là chưa từng nghĩ tới ly hôn. Chi Chi cảm thấy này trong đó có chá. Liên Tính là muốn trở về trong thành mặt, kia phía trước thanh niên trí thức có thể trở về thời điểm, nàng khi đó vì cái gì không ly hôn trở về đâu, thế nào cũng phải lúc này phải đi về. Chi Chi không cùng Ngụy Tuyết Vân tiếp xúc quá vài lần, khá vậy biết nàng người này, rất đặc kỳ, làm việc chỉ biết lựa chọn đối chính mình có lợi nhất, bằng không liền sẽ không thương gần động cốt. Ly hôn nữ nhân, thời buổi này thanh danh không dễ nghe, lúc trước thậm chúc ly hôn, muốn trụ Ngụy Tuyết Vân mấy ngày nay Nàng đều ghét bỏ thực, sợ cùng ly hôn người nhắc lên quan hệ, bị người ngoài nói, nhưng lúc này lại hoàn toàn thay đổi, đem ly li hôn liền bãi ở ngoài miệng, không sợ người ngoài chế dễ ước. Nay khẳng định có biến cố. Chi Chi vừa mới nhìn Nguyễn Tuyết Vân, phát hiện nàng so sớm nhất bắt đầu nhìn đến thời điểm, muốn càng thích trang điểm. Nghe xong Chi Chi nói, nhưng thật ra làm Thẩm Tuấn hơi hơi nhăn lại mày, hắn kỳ thật cũng trong lòng buồn bực, việc này liền khoảng thời gian trước đột nhiên xuất hiện, khi đó Nguyễn Tuyết Vân hình như là thu được một phong th Sau đó cả người đều thay đổi, thậm chí còn bắt đầu rồi đêm không về ngủ. Thẩm Tuấn có chút không tốt suy đoán, chỉ là ở chi chi trước mặt khó mà nói. Thẩm Trúc cũng nghe minh bạch, nàng nghĩ đến tiếp trước, bởi vì Thẩm Tuấn tính cách, mà sau cùng Ngụy Tuyết Vân cách ra ở, nhưng là nàng cũng không có thể biết được là vì cái gì, chẳng lẽ thật là có chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ biết chính mình đại ca cùng đại tẩu cảm tình bất hòa, ly hôn là không ly, đương nhiên sau lại có hay không ly, nàng cũng không biết. Nghĩ vậy Thẩm Trúc nhếch môi nói, nếu là thật sự có cái gì nội tình ở nói, Hạo Hạo liền càng không thể đi theo nàng, đại tẩu người này tính cách, chỉ biết làm đối chính mình có lợi sự tình. Chẳng sợ Thẩm Hạo là nàng nhi tử, nếu chạm đến tới rồi chính mình lớn nhất ích lợi, thậm chí tin tưởng, Ngụy Tuyết Vân cũng sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn hy sinh nhi tử. Thẩm Tuấn biết sự thật chính là như thế. Hắn xoa xoa mặt mày, nói, việc này ta sẽ xử lý. Phía trước còn nhớ rất nhiều, nhưng hôm nay Hắn không nghĩ lại bận tâm đi xuống. Nhìn ra Thẩm Tuấn thái độ biến hóa, thậm chí cùng Chi Chi cũng chưa nói thêm gì nữa. Việc cấp bách vẫn là muốn tìm Thẩm Hạo ở đâu. Thẩm Nghị mấy cái tắm rửa xong ra tới, nhìn đến Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân, hỏi tình huống biết là chuyện như thế nào, liền giúp đỡ vội một khối tìm. Chỉ là lễ hội lại tiểu, cũng liền như vậy mấy cái địa phương, Thẩm Tuấn mấy người chạy đi tìm Thẩm Hạo thường xuyên sẽ đi địa phương, đều là không thu hoạch được gì. Thời gian không còn sớm. Cẩm nàng nghĩ khả năng Hải Tử là về nhà, chờ về đến nhà thời điểm, lại là nhìn đến đồn công an người ở kia. Hỏi ai là Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân, xác định sau mới nói. Các ngươi nhi tử hiện tại liền ở đồn công an, các ngươi chạy nhanh qua đi nộp tiền bảo lãnh đi. Vừa nghe Thẩm Hạo vào đồn công an, mấy người lập tức đuổi qua đi. Đồn công an. Đại nhân cảm thấy việc này không sáng rõ, không làm chi chi đi vào, nàng chỉ có thể ở bên ngoài đi theo Trịnh Tiểu Vân một hồi, hướng bên trong nhìn thoáng qua thời điểm, Vừa lúc nhìn thấy có cái so với chính mình lớn hơn vài tuổi thiếu niên, lớn lên cùng Thẩm Tuấn có vài phần tương tự, ngồi ở kia trầm mặc ít lời, một câu cũng chưa nói. Thẩm Tuấn ở về điểm này đầu tối người, cũng may thẩm nghị trên người tùy thời mang theo Yên, đây cũng là chi chi cho nàng dẫn dắt, nếu là gặp được muốn cho người làm việc thời điểm, cấp điếu thuốc nói không chừng quan hệ là có thể cản tiến thêm một bước. Hắn giúp đỡ vội Phân Yên, hỏi rõ ràng sự tình sau, mới biết được là chuyện như thế nào. Nguyên lai là tiểu hài tử trộm đồ vật bị lão bản bắt được, liền trực tiếp đưa tới đồn công an. Ngụy Tuyết Vân vừa nghe trộm đồ vật, trực tiếp liền nổi giận, xông lên đi chính là cấp Thẩm Hạo một cái tát, mắng: "Hảo a ngươi, còn tuổi nhỏ cái gì không học, thế nhưng học xong trộm đồ vật, ta mặt đều bị ngươi cắp ném hết." Thẩm Hạo tối đầu một câu không nói. Mới vừa cầu xong lão bản đại sự hóa tiểu nhân Thẩm Tuấn, nghe được động tĩnh, lập tức chạy qua đi, ngăn ở Thẩm Hạo trước mặt, ngươi sự tình gì đều không hỏi, liền phải đánh hại tử, có người như vậy đương mẹ nó Ngươi làm bà ba, ba giáo đến hảo, giáo nhi tử đều trộm độ vật, ta như thế nào yên tâm đem nhi tử cho ngươi dưỡng? Ngụy Tuyết Vân như là bắt được thẩm Tuấn nhược điểm, trực tiếp liền ở đồn công an ồn ào lên, lần này ly hôn, nhi tử cần thiết về ta. Không chờ thẩm Tuấn nói chuyện, Thẩm Hạo đã chạy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã bị Chi Chi cấp ngăn cản, nàng ôm lấy Thẩm Hạo, ngước mắt xem hắn, "Hạo Hạo ca ca." Thẩm Hạo cúi đầu, nhìn thấy Nguyễn Minh Chi Chi, hắn lạnh mặt, mới vừa biến xong thanh thanh âm còn có chút châm thấp. "Bum ra. Đại cứu tìm ngươi thật lâu, ngươi đừng chạy, có chuyện gì chúng ta nói thẳng thành không?" Chi Chi đại khái biết Thẩm Hạo vì cái gì muốn trộm đồ vật, nàng xuyên thưa trước cái kia thời đại, bởi vì không nghĩ cha mẹ ly hôn, làm ra tới rất nhiều làm thường nhân vô pháp lý giải sự tình tiểu hài tử rất nhiều. Nàng nếu là nhớ rõ không sai nói, Thẩm Hạo là cái thực người thông minh, phần học kiêm ưu, căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Chi Chi thanh âm mềm mại, "Hạo Hạo ca ca, Ta biết ngươi là không nghĩ đại cứu mợ cả ly hôn, cho nên mới như vậy, chính là như vậy căn bản giải quyết không được sự tình, còn sẽ làm bọn họ chi gian quan hệ càng ắc liệt. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thẩm Hạo như là bị chọc trúng tâm sự, hắn bỏ qua một bên mặt, ngữ khí không tốt, ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên hiểu, ta ba mẹ cũng ly hôn. Chi Chi thực bình tĩnh trở về một câu. Lời này làm Thẩm Hạo nghẹn họng. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Chi Chi, phát hiện nàng tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại thực thản nhiên nhìn chính mình, Thẩm Hạo hơi hơi hé miệng, đột nhiên rất tự hỏi, chẳng lẽ cha mẹ ly hôn, đối nàng ảnh hưởng một chút đều không có sao? Trong trường học không vài người cha mẹ là ly hôn, Thẩm Hạo rất sợ, sợ chính mình thành không cha yêu không mẹ thương hài tử, sợ em đẹp ra liền như vậy không có, hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, thực mê mang, biện pháp gì đều nghĩ tới, đáng tiếc đều không có dùng. Nhưng hôm nay, nhìn Chi Chi, hắn tựa hồ có một cái đồng bạn Chi Chi đã nhìn ra thâm hậu nghi vấn, chỉ là cười cười, ta chỉ hy vọng ta mụ mụ hạnh phúc, hiện tại sinh hoạt ta cảm thấy so trước kia càng tốt, kỳ thật vốn dĩ hôn nhân chính là các nàng chứng minh sự tình, ta không hi vọng bởi vì ta, mà chậm trễ cha mẹ hạnh phúc, các nàng có quyền lợi theo đuổi càng tốt sinh hoạt, mà không phải vì hài tử, lựa chọn từ bỏ, ta không thể như vậy ích kỷ, về sau ta hội trường đại, sẽ có chính mình nhân sinh, ta cũng sẽ rời đi cha mẹ ta, mà khi đó, làm bạn các nàng, lẫn nhau sinh hoạt người. Nhất định không phải là ta, nếu ta cũng chưa biện pháp làm bạn cha mẹ cả đời, vì cái gì muốn như vậy ích kỷ làm cha mẹ vì ta làm ra lớn như vậy hy sinh đâu? Liên tính mạnh mẽ làm hai người ở bên nhau, cũng chỉ là làm cho bọn họ thống khổ thôi. Mặt ngoài hài hòa, sau lưng lại là sớm đã là đấu. Đạo lý này, Thẩm Hạo hiện tại không hiểu, nhưng là hắn sớm hay muộn sẽ hiểu. Như vậy một đoạn lời nói, làm Thẩm Hạo trầm mặc. Lúc này, Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân cũng đuổi theo ra tới. Cũng may lão bản bên kia xem thầm hạo tuổi con nhỏ, liền quyết định ngầm giải quyết, cũng coi như là cấp Hải Tử một cái cơ hội, việc này phê bình giáo dục liền tính. Ma Ngụy Tuyết Vân vừa ra tới, còn ở kia mắng. Nếu không phải ngươi quản không hảo Hải Tử nói, Hạo Hạo sẽ biến thành như vậy sao? Chúng ta chạy nhanh ly hôn, ta muốn mang theo Hạo Hạo đi. Thẩm Tuấn không đáp lời, mà là nhìn về phía Thẩm Hạo. Ngụy Tuyết Vân mặc kệ đứa nhỏ này, hắn lại không thể mặc kệ hắn ý tưởng. Không thành tưởng. Thẩm Hạo đột nhiên nở nụ cười. Nhàn Nhạt nói: "Các ngươi muốn ly li hôn liền ly li hôn đi, ta không mấy năm liền thành niên, cũng không nghĩ rời đi nơi này, một lần nữa đi đổi cái địa phương, ba ba, ta đi theo ngươi." Vừa nghe Thẩm Hạo lời này, Ngụy Tuyết Vân đương trường liền giậm chân, nghị phía trước nhi tử còn không đồng ý ly hôn, hiện tại đột nhiên đồng ý, còn muốn đi theo Thẩm Tuấn, nhận định khẳng định là vừa rồi Trịnh Tiểu Vân các nàng nói gì đó. Lại bắt đầu mắng lên: "Các ngươi thẩm ra một cái hai cái, đều là nói rõ khi dễ ta nhà mẹ đẻ người không ở lễ viện đúng không?" Rốt cuộc cho ta nhi tử rốt cái gì mê hồn canh, bằng không hắn như thế nào sẽ nguyện ý lưu tại như vậy cái tiểu địa phương? Trình Tiểu Vân là cái hảo tính tình, trước kia tính tình mềm, người khác nói đến chính mình thời điểm, nàng cho dù có một bụng nói muốn về quá khứ, nhưng bởi vì ăn nói vụ bè, mỗi lần đều là chính mình tức giận đến trước khiếp, lại là một câu đều nói không quay về. Nhưng hiện tại không giống nhau, ở toàn gia hoan làm một đoạn thời gian, cùng người tiếp xúc nhiều, rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu chậm rãi học đi lên. Ngụy Tuyết Vân đều như vậy chỉ vào cái mối mắng, Trình Tiểu Vân cũng không muốn cho chính mình bị khinh bỉ, dù sao nhìn dáng vẻ này hôn là khẳng định muốn ly, đại tẩu, lời nói không phải nói như vậy, ngươi phải nghĩ lại chính mình vấn đề, vì cái gì Hạ Hạo tình nguyện ở chỗ này, đều không cần đi theo ngươi cái này nơi đi. Bị như vậy một rối, Ngụy Tuyết Vân thiếu chút nữa khẩu khí này không đi lên. Nàng con muốn mắng, Thẩm Tuấn đã mắt hổ trừng, nhìn Ngụy Tuyết Vân, lạnh nhạt nói, nhi tử đã làm ra lựa chọn, ngày mai chúng ta liền đi ly hôn. Cũng coi như là như ngươi nguyện, ngươi nếu là còn muốn dây dưa nói, ta cũng phụng bồi rốt cuộc, có chút lời nói ta không nghĩ nói quá mức khó nghe, nhưng là ta tưởng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ngươi hiện tại như vậy vội vã ly hôn, thật muốn cùng ta tiếp tục bẻ sả đi xuống nói, đối với ngươi là có chỗ lợi, vẫn là không chỗ tốt. Lời này nói ra, Ngụy Tuyết Vân tim đập lỡ một nhịp. Nàng chột dạ nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn, lại nhìn nhìn không dên một tiếng thầm hạo, một chốc một lát nói không ra lời. chỉ có thể sám xịt rời đi. Thẩm Tuấn lo lắng Nhi Tử tình huống, cùng Thẩm Trúc mấy cái nói một tiếng sau, liền mang theo Nhi Tử trước rời đi. Sau khi trở về, Thẩm Hạo cũng chưa nói cái gì, như là bình thường giống nhau, giống như không có việc gì phát sinh, nhưng là ở ngủ trước, lại là hỏi Thẩm Tuấn như vậy một câu. Ba, này hôn là người muốn ly, vẫn là mẹ muốn ly. Ở Nhi Tử trước mặt, Thẩm Tuấn không nghĩ nói quá nhiều Nguy Tuyết Vân nói bậy, chỉ có thể nói, có ba ở, cuộc sống này tổng có thể quá. Thẩm Hạo nghe minh bạch, La Ngụy Tuyết Vân muốn ly hôn. Hắn cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp vào phòng. Nay một chuyến nhau đến, chi chi đi theo Thẩm Trúc trở về thời điểm, còn nghe đại nhân ở kia thổ tức. Nói ly hôn nhất thảm vẫn là hài tử. Bất quá sau lại nghĩ đến chi chi, đại gia lại cấm thành, không nói cái gì nữa. Tới rồi trong đại viện, Thẩm Trúc đi nấu cơm, làm Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân lưu lại ăn cơm. Chi chi phía sau truyền đến thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Là Giang Hoài, không thể không nói, quần áo mới thật sự rất thích hợp Giang Hoài, kích cỡ là vừa tốt, màu trắng áo lông đơn xuyên, phía dưới đắp một cái màu đen quần. Hắn vốn dĩ chính là tinh xảo diện mạo, như vậy đứng ở kia, thật là có vài phần nói không nên lời đẹp. Khả năng Giang Hoài không phù hợp cái này niên đại mặt chữ điển thẩm mỹ, nhưng lại thực phù hợp chi chi đời sau thẩm mỹ. Là cái loại này liếc mắt một cái xem qua đi, tiểu nữ sinh muốn thét chói hai tuần Mỹ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Chi Chi đều cảm thấy, chính mình giống như còn là sinh hoạt ở đã từng cái kia niên đại, quả nhiên chính mình ánh mắt không kém. Chi Chi không chút nào bổn xỉ khen, "Rang Hoài ca ca, này thân quần áo ngươi mặc vào hảo hảo xem a." Nghe được Chi Chi nói, Rang Hoài tựa hồ có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, mới hỏi một câu, "Ngươi ca tìm được rồi sao?" Tắm rửa xong ra tới, Rang Hoài liền không thấy được Chi Chi, sau lại lại qua đi, nói là đi ra ngoài tìm người, Rang Hoài liền ở chỗ này chờ tin tức. Ngẫm lại xem có thể hay không giúp đỡ. Tìm được rồi." Chi Chi thành thật trả lời. Giang Hoài gật gật đầu, tìm được thì tốt rồi, kia hắn cũng yên tâm. Hắn tính toán trở về. "Chi Chi như là nghĩ tới cái gì?" Hô một tiếng Giang Hoài, "Giang Hoài ca, chờ đến lúc đó ta đi Tị Tượng, ngươi cũng đi theo đi thôi, đồ vật nhiều, ta phòng trừng để bất động nhiều như vậy. Ngày đó thậm chí phòng trừng là đi không được, chỉ có thể Chi Chi cùng Trịnh Tiểu Vân đi. Vốn dĩ nghĩ làm thẩm nghị đội kịp" chính là trong tiệm dù sao cũng phải có cái quản người ở, cho nên chỉ có thể các nàng hai cái đi, Chi Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy loại này cơ hội khó được, cũng muốn mang Giang Hoài đi một chuyến. Giang Hoài tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Nghĩ Chi Chi như vậy tiểu một con, mà Trịnh Tiểu Vân nói, cũng là cái nữ nhân, hắn tốt xấu sức lực có, có cái gì trọng lực xung có thể giúp đỡ. Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân thực mau liền làm ly hôn thủ tục, hai bên đều đáp ứng, làm việc là có thể tương đối mau. Vốn Dĩ Ngụy Tuyết Vân còn muốn lại tranh thủ một chút nuôi nấng quyền, mới vừa cùng thẩm hạo nói thượng hai câu, kia nam nhân liền tìm tới cửa tới, làm cho hai tử mặt, cung nàng nói nếu là muốn hài tử nói, kia các nàng hai cũng không cần thiết tiếp tục. Ngụy Tuyết Vân lúc ấy liền khó xử. Người nam nhân này là trong nhà giới thiệu, điều kiện không tồi, tuy rằng là nhị hôn, nhưng là là trong thành hộ khẩu, an lương thực hàng hóa bắt sát, nếu là gả cho hắn nói, chính mình hộ khẩu sự tình thực mau là có thể giải quyết. Hơn nữa bên kia trong nhà còn nói hỗ trợ cấp tìm công tác. Phần 69. Ngụy Tuyết Vân không nghĩ ở Lễ huyện tiếp tục đợi, nhìn nhìn Nhi Tử, lại nghĩ nghĩ chính mình tương lai. Nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ nuôi nâng quyền. Việc này Thẩm Tuấn biết đến thời điểm, đi Ngụy Tuyết Vân xảo thực hung, giá, phía trước vô luận Ngụy Tuyết Vân thế nào, hắn đều có thể nhẫn nại, chính là làm cho Nhi Tử mặt, nàng thế nhưng làm ra loại chuyện này, Thẩm Tuấn sao có thể còn có thể nhận đến đi xuống. Hai người ly hôn cuối cùng vẫn là ly thật sự không thể diện. Ngụy Tuyết vẫn bên kia từ trước, tiêu diệt ti xưởng nhà nước liền không thể tiếp tục ở. Lúc này ở đây ly hôn, Thẩm Tuấn trong tay không lưu bao nhiêu tiền. Thẩm Túc tìm được rồi Thẩm Tuấn, hỏi hắn đối về sau có cái gì ý tưởng. Thẩm Tuấn nhếch môi, rất nhiều người đều ra ngoài làm công đi, ta cũng nghĩ ra đi xem, ta có sức lực, tổng có thể nuôi sống Hạ Hạ, nghĩ tới, chúng ta nơi này dệt nghiệp làm tốt lắm, ta muốn nhìn một chút, trong đó có thể hay không có điểm môn đạo. Hắn vì thật là cái có ý tưởng người. Chỉ là trong nhà mặt đệ nặng, Thẩm Tuấn kiếm tiền đều cho Ngụy Tuyết Vân, bình thường đều là nàng quản, nàng không rảnh quản hài tử thời điểm, cũng là Thẩm Tuấn ở chiếu cố. Sự tình phân đi rồi hắn đại bộ phận tinh lực. Lúc trước Thẩm Tuấn liền nghĩ tới làm buôn bán sự tình, chính là nghề hà trong tay không tiền vốn, mà Ngụy Tuyết Vân nói, cũng là cái phái bảo thủ, vừa nghe phải làm sinh ý loại chuyện này, lập tức liền phải cùng Thẩm Tuấn cái nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại ly hôn Thẩm Tuấn phải vì chính mình tính toán, cũng muốn vì Hải Tử tính toán. Hắn là tuyệt đối không có khả năng về nhà làm ruộng đi. Thấy Thẩm Tuấn có ý tưởng, Thẩm Trúc nhẹ nhàng thở ra, nàng hỏi: "Ta nơi này có điểm tích tụ, ca, ngươi nếu là yêu cầu liền hỏi ta muốn, chúng ta đều là người một nhà, lúc trước ta ly hôn thời điểm, ngươi cũng giúp ta." "Không cần, còn chưa tới Sơn Cùng Thủy tận thời điểm." Thẩm Tuấn cự tuyệt thẩm Trúc trợ giúp. Thẩm Trúc nhíu mày: "Vậy các ngươi chủ nào?" Nàng biết phòng ở không có sự tình. Đối với này đó, thầm tuấn cũng có suy xét quá, hạo hạo trường học có thể làm ký túc, hắn hiện tại việc học cũng trọng, ở trong trường học có thể càng an tâm một ít, đến nỗi ta nói, ta chính mình có thể giải quyết. Người như thế nào giải quyết, hùng chi ký túc cũng không phải một chốc một lát có thể làm xuống dưới, trong khoảng thời gian này các người đi nơi nào trụ. Thầm trúc lắp đầu, hiện nhiên không tán đồng, giống như là người lúc trước cùng ta nói giống nhau, có chuyện đều là người một nhà, không cần thiết chính mình chống, ta bánh trung thu phô bên kia thuê phòng ở. có cái phòng nhỏ có thể ngủ, nếu là không chê nói, các ngươi liền ở bên kia trước ở, đợi khi tìm được địa phương lại nói, ngươi có thể chịu tội, Hạo Hạo cũng không thể. Cũng không chờ Thẩm Tuấn trả lời, thậm chí tiếp tục nói, ngươi nói ngươi muốn đi làm dệt, kia dù sao cũng phải có phương diện này môn đạo đi, ngươi trong tay có bao nhiêu tiền, có thể ngứt như vậy lăn lộn, không có phí tổn, chính mình muốn làm đều là vấn đề, mấy ngày này khẳng định là muốn khổ một chút, mọi người đều là người một nhà, chống đỡ một chút liền đi qua, tựa như ta lúc trước Không phải cũng là không, có gì tiền ra tới sao? Nang thị phi đến thẩm tuấn cấp cái phương án ra tới. Thẩm tuấn mồ pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta biết Lương kế Huy bên kia ở Triều Công, ta muốn đi xem. Lương kế Huy là Lễ huyện danh nhân, đầu một cái mang theo trong thôn người làm giàu, nếu là thật Triều Công nói, qua bên kia nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, hình như là làm cái tiểu nhà máy, tính toán ở Lễ huyện làm một làm làm đại. Bất quá như là loại này gia đình nhà xưởng, có rất nhiều thân thích muốn đi vào làm. Tẩm Tuấn ý tưởng là tốt, không nhất định có thể thành tựu đúng rồi. Chi Chi nghe xong lời này, nhịn không được nói, nhà chúng ta tiếp nhận lương thực thúc thúc gia đỗ tử, nói một tiếng đại cứu hẳn là có thể đi vào. Kia cũng là cái mại giữa người địa phương, loại chuyện này có thể hỗ trợ nói, đương nhiên muốn giúp. Thượng một hồi bánh trung thu bán hảo, lương kế Huy bên kia ăn cảm thấy hảo, biết lần này bên này bán hạt rẻ bánh, chờ đến buôn bán giấy phép xuống dưới thời điểm, còn cùng thẩm chúc nói qua, lưu chút làm cho bọn họ nếm thử. Nói trong nhà lão nhân cũng thích này khẩu. Thẩm trúc như vậy nghĩ, khiến cho thẩm nghĩ đưa quá khứ thời điểm, hổ trợ hỏi một câu. Hắc rẻ bánh tịch thu tiền, nói là làm người nếm thử, thuận đường hỏi thiếu không thiếu người, bên kia tự nhiên hiểu đạo lý này, cũng nguyện ý bán ơn tình này, Thẩm Tuấn công tác liền có tin tức. Từ lương kế huy kiếm lời lúc sau, truyền truyền khai lớn, cũng có tâm động người muốn làm cái này, có thể lộng tới hóa tiến vào, lại dựa tiêu thụ bên ngoài, đêm này đó làm tốt ngũ vớ đều cấp bán đi. Nhưng thật ra cũng có thể ít lãi tiêu thụ mạnh Thầm Tuấn vào sướng sau Bên kia là có công nhân ký túc xá cung cấp Hắn cùng thầm hạo hảo hảo nói nói Ba ba muốn đi làm Khả năng chiếu cấu ngươi thời gian liền ít đi Nếu như có chuyện gì liền chính mình giải quyết Thật sự giải quyết không được Cũng tìm không thấy ba ba nói Liền đi tìm ngươi tiểu cô cùng nhị thuốc Thầm Tuấn không có khả năng chỉ là làm sưởng dệ công nhân Hắn có ý nghĩ của chính mình Cũng đã hơn 30 tuổi tuổi tác Lại không đua một phên nói Về sau thật sự liền chẳng làm nên trò trống gì. Lương kế Huy kia trừ bỏ làm cái đó, chính là ra bên ngoài chạy, cầm hóa đi vào nam gia bắp bán. Nhà máy một khai lên. Lương kế Huy liền hỏi, có hay không người nguyện ý làm cái này, nếu là bán đi hóa, căn cứ đơn đặt hàng lượng có thể cấp trích phần trăm. Lúc ấy rất nhiều người cũng không dám, đại đa chỉ nghĩ ở nhà máy lấy chết tiền lương, không nghĩ tới muốn đi ra ngoài chạy, đều là không ra quá huyện thành người, thật muốn ra bên ngoài chạy, Nhật Tử khẳng định không như vậy hảo. Hơn nữa nghiệp vụ viên tiền lương không cao, lấy chính là lương tạm thêm chích phần trăm, không có lại nhà máy tiền lương cao ổn định. Thẩm Tuấn là cái thứ nhất nhấc tay. Lương Kế Huy biết Thẩm Tuấn, nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi vì cái gì nguyện ý đi ra ngoài? Bên ngoài nhật tử là vất vả. Hơn nữa muốn tiếp xúc người cũng thực hỗn độn, vạn nhất đụng tới mấy cái trung cấp, đem lấy ra đi hàng mẫu cấp trộn, mấy thứ này đều là muốn nghiệp vụ viên chính mình gánh vác. Nguy hiểm cao. Thẩm Tuấn nói, cao nguy hiểm cao hồi báo. Ở nhà máy đó chính là liếc mắt một cái vọng đến cùng, tư nhân nhà máy cùng quốc gia đơn vị khác nhau chính là ở chỗ này, đây cũng là ta cảm thấy tư nhân sở hữu mị lực. Hắn thật là như vậy tưởng. Hắn trước kia liền có cổ như vậy tán nhân kính, chỉ là sau lại bởi vì các phương diện nguyên nhân cấp áp xuống đi, hiện tại hắn nhìn cái này hoàn cảnh chung, trong lòng lại một chút đều không hoảng hốt, hắn tưởng, người tổng muốn đua một phen, mới có tương lai. Thẩm Tuấn nếu là lưu lại nơi này, nói trắng ra là Cái này công tác vẫn là dựa vào muội muội mới được đến, về sau có chuyện gì, nói không chừng còn muốn người trong nhà giúp đỡ một phen, hắn không thể như vậy mơ màng hồ đồ độ nhặt đi xuống. Nhi tử muốn dưỡng, nhặt tử cũng muốn quá. Chính mình muội muội như vậy tính tình nu người, đều có thể nghĩ đến muốn rượi vào chính mình, cấp hài tử một cái càng tốt thiên địa, hắn làm lão đại, làm ca ca, càng phải làm ra một phen thành tích tới. Thẩm Tuấn làm nghiệp vụ viên là 20 đồng tiền một tháng lương tạm, hơn nữa trích phần trăm Đầu hai tháng, hắn cái gì cũng không làm, chính là trốn ở nhà máy học tập, nhưng là lại so với ai đều phải nghiêm túc. Ngày đó Lương Kế Huy đều xem ở trong mắt. Đối Thẩm Tuấn nhưng thật ra nhiều vài phần thưởng thức, có đôi khi cũng vui cùng hắn nói thượng hai câu về chuyện sự tình. Nhất tử tốt xấu cũng có thể qua đi qua. Xem Thẩm Tuấn bên này tựa hồ ổn định xuống dưới, thậm chúc cũng yên tâm, bắt đầu chuyên tâm làm chính mình sự tình. Không hai ngày, nhà ngang bên kia liền có người đã tìm tới cửa. Thẩm Chúc vừa thấy là Lưu Xuân Vũ. Nang cấp Thẩm Trúc mang theo điểm trứng gà, nói là cho Hải Tử bổ bổ thân thể, đứng ở cửa thời điểm còn có chút khóแคp. Thừa một hồi chính mình không có thể tới hỗ trợ, lần này ra mặt dày muốn tới, kỳ thật Lưu Xuân Vũ chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, chính là nàng thật sự là không nghĩ quá gia đình bà chủ sinh sống, nàng muốn thay đổi chính mình. Lưu Xuân Vũ tới, nhưng là không biết Thẩm Trúc có nguyện ý hay không làm chính mình làm. Nay rổ trứng gà Thẩm Trúc tịch thu. Nghe xong Lưu Xuân Vũ yêu cầu, chỉ là hỏi nàng một câu, vì cái gì nghĩ đến ta nơi này? Ta không nghĩ lòng bàn tay hướng về phía trước sinh sống. Lưu Xuân Vũ mím môi, nói lời nói thật. Thẩm Trúc đáp ứng rồi. Có lẽ cũng là những lời này, đã động Thẩm Trúc, nàng cũng nghĩ đến đã từng chứng minh, như vậy nỗ lực muốn cấp hải tử một cái càng tốt tương lai, chính là lại năng lực không đủ, nếu là khi đó, có như vậy một cái cơ hội nói, nàng cũng nhất định sẽ bắt lấy. Thẩm Trúc nhìn ra được tới, Lưu Xuân Vũ là thật sự muốn kiếm tiền. Tiền có lẽ không thể văn năng, nhưng là không có tiền sinh hoạt, lại sự tình gì đều làm không được, thậm chí có đôi khi liền tôn nghiêm đều yêu cầu từ bỏ. Lưu Xuân Vũ không nghĩ tới thảm xúc như vậy thống khoái đáp ứng, nàng kinh ngạc ở ngoài mới phục hồi tinh thần lại, kích động thế nhưng đỏ hốc mắt, thượng một hồi ta. Ta tin tưởng ngươi cũng là không có biện pháp, về sau tới ta nơi này, hảo hảo làm là được, ta nơi này tiền lương một cái là ổn định tiền lương cấp, còn có một loại là dựa theo trích phần trăm cấp, ngươi tính toán muốn loại nào? Thẩm Trúc việc công sở theo phép công hỏi nàng. Về tiền lương, nàng không tưởng Lưu Xuân Vũ sẽ tuyển đệ nhị loại, rốt cuộc đệ nhất loại càng ổn định. Nhưng không nghĩ tới, nàng ngượng ngùng cười cười, xoa xoa nước mắt, dứt khoát thử, ta muốn tuyển đệ nhị loại. Thẩm Trúc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Lưu Xuân Vũ thành thật nói, ta không cần chết tiền lương, ta muốn càng nhiều tiền. Như vậy làm việc cũng có bốc đồng. Lờ gì? Đây là vượt qua thẩm Trúc ngoài ý liệu, bất quá nếu Lưu Xuân Vũ như vậy lựa chọn, Nàng cũng chưa nói cái gì, khiến cho nàng đi làm khỏe mạnh chứng lúc sau, là có thể tới báo danh đi làm. Nghe nói sau lại việc này, Lưu Xuân Vũ còn cùng trượng phu xảo một trận, một cái là không đồng ý nàng xuất đầu lộ diện, lại còn có lựa chọn so người khác thấp tiền lương, Lưu Xuân Vũ đầu một hồi kiên tưởng, không quản đối phương nói như thế nào. Xem hắn còn muốn xảo, đơn giản bãi công không nấu cơm. Mấy ngày không có làm cơm, Lưu Xuân Vũ trượng phu liền chịu không nổi, mềm ngữ khi nói, ngươi muốn đi liền đi thôi. Nhưng là sự tình trong nhà ngươi vẫn là đến làm. Mặc kệ thế nào, cuối cùng là đáp ứng rồi. Việc này truyền tới Viên Mai Lô Thai, tự nhiên là hảo một đốn bố trí, miệng giọng ồ nào lên, đơn giản chính là nói thẩm trúc kia cái gì bánh trung thu cửa hàng sớm hay muộn muốn đóng cửa. Như vậy bận rộn, tới rồi cuối tháng, không chờ thu nhập ra bằng hữu tịch, nhưng thật ra chờ tới kỳ trung khảo thí. Mấy ngày hôm trước bắt đầu, thẩm trúc liền không cho chi chi quản toàn ra hoan bên kia, làm nàng hảo hảo xem viết tác nghiệp. Vì trung khảo thí vẫn là muốn coi trọng. Đối này, Chi Chi chỉ có thể thành thành thật thật độc sách. Nàng ở cân nhắc nhảy lớp sự tình. Còn ngâm hỏi Giang Duận. Nghe được Chi Chi nói, Giang Duận kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi tưởng nhảy lớp? Còn không nhất định đâu, người trước cùng ta nói nói, chúng ta trường học như thế nào có thể nhảy lớp sao? Có hay không nhảy lớp người? Chi Chi không hiểu lắm này đó, nhưng bên người không ai có thể hỏi, chỉ có thể hỏi Giang Duận. Giang Duận cũng không thế nào hiểu biết này đó, giống như không có Chi Chi lại chạy tới hỏi Giang Hoài. Bất quá nàng không ôm có quá lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới Giang Hoài thế nhưng biết. Hắn nói, chúng ta nơi này còn không có ra quá, nếu ngươi muốn nhảy lớp nói, đến cùng chủ nhiệm lớp còn có cha mẹ thương lượng, đều đồng ý lúc sau, còn phải xem ngươi ngày thường học tập thành tích, vàng không trường học sẽ không đồng ý làm ngươi tham gia cao nhất nghiên cấp khảo thí. Vừa nghe ngày thường học tập thành tích, Chi Chi liền lục trí. Nguyên chủ trước kia học tập thành tích không như vậy hảo. Phương trình này nhảy lớp không dễ dàng như vậy. Nang Như là nghĩ tới cái gì, ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Hoài, có chút tò mò, "Giang Hoài ca ca, ngươi thành tích như vậy hảo, ngươi vì cái gì không nhảy lớp a?" "Thủ tục quá phiền toái, ta mợ không muốn chạy." Giang Hoài nhàn nhạt trở về một câu. Trên thực tế, Triệu Quế Phượng nghe xong vài câu, liền không kiên nhẫn làm Giang Hoài lăn đi làm việc nhà, hắn căn bản không có cơ hội này cùng bọn họ nói, liền tính Triệu Quế Phượng thật nghe xong, cũng sẽ không mặn ý. Nàng không tưởng cung phụng ra ngoài vào đại học, nhưng nếu là ra ngoài nhảy lớp lên rồi, bên ngoài đều biết Giang gia có như vậy cái sẽ đọc sách hài tử, đến lúc đó dư luận áp lực lớn, phiền toái càng nhiều. Hắn thành tích thật là hảo, cơ hội cũng nhiều, chính là bởi vì gia đình nguyên nhân, loại này cơ hội cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Giáo sư trấn an hắn, nhảy lớp cũng không nhất định là chuyện tốt, lúc trước là nghĩ ngươi gia cảnh khó khăn, nhảy lớp nói có thể tỉnh một ít học phí cùng thời gian, như bây giờ, có thể ổn định kiên định đọc đi lên. Đối với ngươi mà nói, phí thời gian đánh đật nền móng cũng hảo. Chương 40V, phần 70. Chi Chi tạm thời nghỉ ngơi ngày lớp nhập tượng. Thời gian quá ít, nàng vẫn là thành thành thật thật trước làm nàng lớp 5 học sinh tiểu học đi. Kỳ trung khảo thí tiến đến. Lúc này vẫn là ở chính mình Lộc Hảo, chiều một ngày khảo thí, thứ năm buổi chiều trong ban liền đem vệ sinh cấp làm tốt, bên trong sách vở cũng bay lên cùng, phòng tới cuối cùng một loạt thượng, thoạt nhìn thật đúng là như là như vậy hồi sự. Trần Tây phòng trường rất có năm chắc. khỏe môi phía ý cười, Ngạo Kiều nhìn thoáng qua Chi Chi. Thượng một hồi bánh trung thu sự tình, làm nàng ở lớp ném người, này bố tướng nàng đều tính ở Chi Chi trên đầu. Trần Tây nghĩ tới Khâu Thanh Vân nói, muốn ở thành tích thượng đả đảo Chi Chi, giẫm lên núi phương đi tới, như vậy mới là thật bản lĩnh. Nghĩ vậy chút, Trần Tây gọi lại Chi Chi. "Con nhớ rõ chúng ta đánh cổ sao?" Chi Chi thấy nàng như vậy định liệu trước, liền gật gật đầu. Trần Tây hừ một tiếng nói, đến lúc đó thành tích xuống dưới, Ngươi nếu là không bằng ta nói, nhớ rõ cùng ta xin lỗi, một lần nữa ngay ngắn ta làm lớp trưởng uy nghiêm, thừa nhận ngươi không bằng ta, thừa nhận ta cái này lớp trưởng là danh chính ngôn thuận. Kỳ thật Chi Chi cảm thấy Trần Tây người này cũng mang một cười, mau đủ kính khảo thí, cũng chính là vì nhằm vào chính mình, nàng có chút tò mò, "Trần Tây, ngươi vì cái gì lại nghĩ nhằm vào ta?" Trần Tây sững sốt một chút, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Chi Chi. Thấy đối phương cười khanh khách nhìn chính mình, tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một câu thôi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì muốn nhằm vào Chi Chi, rõ ràng nàng cái gì đều so Chi Chi hảo, đối với nàng tới nói, Chi Chi cùng chính mình căn bản không có cái gì có thể so tính, chính là nàng chính là sợ hãi cùng khủng hoảng. Thậm chí nàng còn làm một giấc mộng. Trong mộng chính mình đã trưởng thành, mà Chi Chi cũng trưởng thành, nàng trở mã thành tất cả mọi người kinh diễm bộ dáng, rõ ràng chính mình là vạn người khen, Chi Chi ở một bên vẫn luôn là tí ti tiện tồn tại. Mà ở trong mộng, Chi Chi lại đạt được rất nhiều người thích, nàng vô luận làm cái gì, đều so bất quá nàng. Trái lại chính mình, làm chuyện gì đều không bằng nàng. Cái kia thời đại, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, Trần Tây rõ ràng biết đây là một giấc mộng, nhưng mộng sau khi tỉnh lại, cái loại này bị áp bách cảm giác lại rất rõ ràng. Nghĩ vậy chút, Trần Tây liền cảm thấy, Chi Chi nhất định là chính mình khát tình, nàng nhất định phải đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, không thể làm mộng trở thành sự thật. Trần Tây lạnh mặt Đôi ngựa biện hùng, ngươi mới không xứng ta nhằm vào. Tâm lại có điểm hư, không thể làm Chi Chi phát hiện chính mình là sợ hãi nàng. Nàng cho rằng chính mình ngụy trang khá tốt, nhưng xem ở Chi Chi trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Trần Tây tổng làm Chi Chi cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá nàng lại lắc lắc đầu, nghĩ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Lớp 5 khoa liền như vậy mấy cái, hiện tại tiểu học còn không có phổ cập tiếng Anh, chính thức khảo thí, chỉ có toán học cùng ngữ văn, kỳ thật một cái buổi sáng là có thể khảo xong rồi. Buổi chiều mọi người đều ở đối đáp án. Khảo song sau, Mạnh Linh có vài đạo đề mục không đối, vốn dĩ cuối cùng một cái đại đề, nàng cảm thấy chính mình làm ra tới rất lợi hại, nhưng cùng Chi Chi còn có giang nhuận đối thời điểm, càng đối càng tâm lệnh. Chi Chi cùng giang nhuận là giống nhau, kia nàng khẳng định chính là sai. Mạnh Linh một buổi trưa tâm tình đều có chút phiền muộn. Bất quá thực mau nàng lại cao hứng lên, vừa mới nàng qua bên kia chuyển động một vòng, hỏi một chút mặt khác học sinh, sau khi trở về thần thần bí bí cùng Chi Chi nói. Lần này đề mục nói tương đối khó, Trần Tây bởi vì sơ ý, nhìn sót mấy chữ, ngữ văn viết văn giống như để thi hiếm thấy. Trần Tây khóc còn rất thảm. Ngày mai thứ 7, thành tích ngày mai là có thể ra. Chi Chi không để trong lòng, nhưng Trần Tây lại là cả đêm không ngủ, tới rồi ngày hôm sau lên thời điểm, liền chờ lão sư báo điểm. Sau đó so với đáp án. Trương lão sư tiến vào thời điểm, trên mặt vẫn là hỉ khí dương dương, lúc này đây đề mục ra tương đối khó. Nhưng là chúng ta ban cũng có mấy người khảo đều không tồi, đặc biệt là có một người làm ta thực ngoài ý muốn. Nang báo điểm, làm người đi lên lấy bài thi. Cái thứ nhất là Giang Nhụyận, toán học mãn phân, ngữ văn 98, cái thứ hai chính là Chi Chi, cầm chi chi bài thi, Trương lão sư thực cảm khái, nàng lúc này đây ngữ văn bị phê mãn phân. Viết văn viết rất có chiều sâu, theo đạo lý viết văn viết đến lại hảo, đều không thể lấy mãn phân. Trương lão sư cùng mặt khác bài chấm thi lão sư thương lượng một chút sau, quyết định vẫn là cấp chi chi này Thiên Viết Văn mãn phần, thậm chí còn tuyên bố, thẩm chi chi lúc này đây viết văn viết thực hảo, chúng ta cùng giáo phương thương lượng một chút, tính toán trưng bày ở vườn trường trên tường. Nàng là lúc này đây khảo thí niên cấp đệ nhất. Giang Nhượng cùng nàng kém 2 phân. Chiến lược chính là ở viết văn lượng. Đến nỗi Trần Tây, toán học 99, Ngự Văn nói, viết văn đề thi hiếm thấy, lão sư cho cái hữu nghị phần, Ngự Văn chỉ lấy 90. Liên lớp đệ tam đều không có. Viết văn ném đại phần. Toán học cấu một phần cũng là cơ sở đề. Trần Tây một buổi sáng đều ở khóc. Đây là thật thương tâm, vốn dĩ Trương lão sư còn muốn phê bình vài câu Trần Tây, chính là xem nàng cái dạng này, nơi nào còn hảo thuyết cái gì, còn phải an ủi hai câu, nói chỉ là kỳ trung khảo thí, chờ cuối kỳ khảo thí muốn nghiêm túc khảo. Trần Tây vẫn là khóc, nhưng là khóc xong rồi vô dụng, cái này đánh cuộc còn muốn tiếp tục, nàng khóc mặt toàn bộ hồng, ở kia cùng Chi Chi xin lỗi. Chi Chi cười tủm tỉm nhìn nàng. Về sau không thể tùy tiện oan huổng ta, ngươi làm bài thi thời điểm cũng nhớ rõ cẩn thận một chút. Nhìn đến chi chi như vậy, Trần Tây xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Việc này, tự nhiên thực mau truyền tới Khâu Thanh Vân kia, ồn ồn nhu nhu Khâu lão sư, lần đầu đối Trần Tây đã phát lửa lớn, nàng cầm bài thi chụp ở trên bàn, lạnh lùng nói: "Loại này đề mục đều có thể làm lỗi, mụ mụ ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Mấy ngày nay vì cho ngươi khai tiểu táo, có thể hảo hảo khảo thí." Ta đem có thể lợi dụng thượng tài nguyên đều cấp lợi dụng thượng, ngươi chính là như vậy cấp mụ mụ hồi quỹ." Khâu Thanh Vân cũng là lúc này đây bài chấm thi lão sư, còn hỏi chi chi điểm, biết nhận ra khảo đệ nhất danh sau, này tâm tình càng phức tạp. Trần Tây khóc thở hỗn hện. Một câu đều nói không nên lời. Khâu Thanh Vân làm Trần Tây đem viết văn một lần nữa viết một thiên cho nàng, đám người viết ra tới sau, nàng đối lập một chút chi chi kia thiên viết văn, mày vẫn là nhíu chặt. Cái này viết văn viết, hành văn phương diện đều thực tuyệt đẹp lão luyện. Đương Phạm Văn đi cho người khác xem, đều là không quá. Vấn đề Thẩm Chi Chi trước kia thành tích giống nhau, như thế nào đột nhiên liền có như vậy đánh tiến bộ đâu? Khâu Thanh Vân khó mà nói Thẩm Chi Chi là gian lận, rốt cuộc nhân ra khảo đệ nhất danh, cái này gian lận hiển nhiên là không quá hiện thực, còn có một loại khả năng chính là bài thi trước tiên tiết lộ. Nàng cau mày. Xem nữ nhi khóc thảm như vậy, Khâu Thanh Vân tâm cũng mềm, lại nói, ta xem cái này Thẩm Chi Chi cũng khai tiểu táo, ngươi lần sau sửa lại ngươi sơ ý tật xấu. vội kỳ nếu là còn khảo bất quá, nàng cũng đừng qua. Khâu Thanh Vân cảm thấy cũng không được đầy đủ là nữ nhi vấn đề, cái này thậm chí chi khẳng định có vấn đề, nói không chừng chính là trước tiên đã biết đề mục, bằng không cái này viết văn như thế nào có thể viết tốt như vậy, hoàn toàn không giống như là mới vừa biết đề mục làm, ngược lại là giống trước tiên liền xem trọng chuẩn bị tốt. Cái này ý tưởng vẫn luôn xoay quanh. Lâm Mỹ Vương tới đón nhi tử thời điểm, đúng phải Khâu Thanh Vân biết nàng là chính mình nhi tử chủ nhiệm lớp. Cho chuyện Nhạc Dương học tập thành tích, nàng có tâm lấy lòng chủ nhiệm lớp. Nhạc Dương học tập thành tích không được, chính là cái trời sinh nghịch ngợm gây sự chủ, chỉ có thể dựa vào chủ nhiệm lớp tới quan tâm. Lâm Mỹ Vương xem Khâu Thanh Vân nói chuyện ồn ồn nu nu, đối người nhưng thật ra có vài phần hảo cảm, phía trước nghe nói Khâu Thanh Vân cũng là ly hôn, nháy mắt nghĩ tới Lâm Sừng Mần, liền tổn tác hợp hai người tâm tư. Nàng nói, chúng ta Dương Dương thành tích a, là thật sự đau đầu, ít nhiều Khâu lão sư ngươi ở giáo Bằng không điểm này tiến bộ đều không có, vừa lúc ta ca bên kia nhà máy phát thịt, buổi tối tới trong nhà ăn một đốn đi, Khâu lão sư phải cho cái này mặt mũi a. Khâu Thanh Vân vốn dĩ muốn cự tuyệt, chính là nghĩ gần nhất cũng có đoạn thời gian không có dính thức ăn mặn, chính mình phiếu thịt dùng không sai biệt lắm, nghĩ cấp nửa nhi bổ bổ thân mình, hơn nữa Lâm Mị Phượng thực nhiệt tình, vẫn luôn kêu chính mình, Khâu Thanh Vân liền đáp ứng rồi. Dù sao chính mình độc thân, Lâm Mị Phượng về điểm này tâm tư, Khâu Thanh Vân trong lòng rõ ràng, đối với Lâm Sương nói Nàng cùng người tiếp xúc quá vài lần, diện mạo so với chính mình Trừng trước hảo, người cũng cao, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, thực dễ dàng hấp dẫn trong mắt. Hắn công tác là ở xưởng chế biến thịt, thường thường có thịt có thể phát, dính thức ăn mặn so người khác nhiều, tự nhiên thoạt nhìn các phương diện đều so người khác muốn hảo, tinh thần diện mạo là Khâu Thanh Vân thích khoản. Công tác kỹ thuật cũng không tồi. Các phương diện suy xét một chút, Khâu Thanh Vân cảm thấy, tiếp xúc một chút cũng không phải chuyện xấu, dù sao lại không phải ăn cơm liền phải kết hôn. Hai bên liền như vậy liên hệ thượng. Chi Chi lúc này đây khảo thí thành tích không tồi, thậm chí thấy được lúc sau, Cao Hứng không khép miệng được, lập tức liền cho người ta đi tiệm cơm quốc doanh an bài một đốn ăn ngon. Lôi Vĩnh Minh xem hai người tới ăn, vừa nghe là Chi Chi khảo đệ nhất danh, lập tức giơ ngón tay cái lên, Chi Chi lợi hại như vậy a. Quay đầu lại cùng Thẩm Trúc nói, các ngươi hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, nghe nói toàn gia hoan khai đi lên. Đúng vậy, giấy chứng nhận mới vừa làm xuống dưới không bao lâu. thẩm chúc tâm tình thực không tồi. Nàng giữa chưa vốn dĩ hẳn là ở thực đường ăn, thứ bảy buổi chiều này bữa cơm, nàng giống nhau đều là làm chi chi tới thực đường cùng chính mình một khối ăn, biết thành tích sau, tự nhiên không nghĩ ở thực đường ăn, mang theo người liền đến tiệm cơm quốc doanh. An thịt kho tàu, chi chi dị thường thỏa mãn, bất quá nàng phát hiện này hương vị không như vậy hảo. Nàng hiện tại mặt vẫn là có chút bao bao, ngũ quan không nổi nở, nhưng nhìn bị dưỡng không tồi, tóc ngoan ngoãn rối tùng, ở thẩm chúc trang điểm hạ, đây chính là đáng yêu phong. Lôi Vĩnh Minh rất bội phục thẩm chúc, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu biết thẩm chúc ly hôn thời điểm, hắn cùng Thường Lộ đều thực lo lắng, sợ nhật tử vô pháp quá, nghĩ có biện pháp nào có thể giúp một phen, nhưng chỉ trước mắt, nhân gia đều bắt đầu làm sinh ý tới. Thương một hồi bánh trung thu bán hảo, Thường Lộ cũng đi hỗ trợ, cũng chỉ là có rảnh giúp mấy ngày, đều cho 15 đồng tiền, còn có 2 hộp bánh trung thu. Lôi Vĩnh Minh nếm nếm mấy bánh trung thu, cảm thấy là ăn ngon thật. Thẩm Trúc xem tiệm cơm Sinh Ý là càng ngày càng quận cục é, lại hỏi Lôi Vĩnh Minh tình huống. Nói lên cái này, Lôi Vĩnh Minh cũng là thở dài, "Ngươi không biết, chúng ta nơi này đi rồi hai cái đại sư phó, bị bên ngoài người cấp chạy đi, nhân ra một tháng cấp 200 khối tiền lương, so tiệm cơm quốc doanh muốn cao rất nhiều." Nghe được lời này, chi chi trong lòng liền minh bạch, khó trách này thịt kho tàu không phía trước hương vị hảo. "Vậy con ngươi, có hay không khác tính toán?" Thẩm Trúc hiện tại là gan cũng lớn, chủ yếu là bán điểm tâm tránh đến tiền. Lôi Vĩnh Minh không có gì bản lĩnh, có thể tiến vào nơi này đều là không dễ dàng, nếu là công tác này cũng chưa, thật sự muốn uống Tây Bắc Phong đi. Hắn lắc đầu, đại sư phó đều là có bản lĩnh có tay nghề, ly nơi này, đi ra ngoài muốn người nhiều, ta không giống nhau, ta nếu là đi ra ngoài, có thể tìm gì công tác. Chi chi nhịn không được nói, chúng ta nơi này không phải dệt nghiệp được chứ, ta xem lương thúc thúc nhà xưởng đều khai đi lên, chiêu rất nhiều công nhân. cũng có thể học môn kỹ thuật đâu. Nói lương thúc thúc, tự nhiên là lương kế huy. Nay kỳ thật cũng là một cái đường ra. Bất quá Lôi Vĩnh Minh vẫn là an ổn tính tình, vội vây vây tay, kia địa phương nơi nào là ta có thể đi, tuy rằng lương kế huy làm được không thôi, chính là loại này tư nhân nhà máy, ai biết gì thời điểm liền phải đóng cửa đóng cửa đâu, tổng vẫn là quốc gia đơn vị hảo, đủ ổn định. Khuyên cũng có hai lần, thậm chúc biết một chốc một lát, Lôi Vĩnh Minh vẫn là thiên hướng với ở tiệm cơm quốc doanh làm việc. Công Liễn không nói cái gì. Lôi Vĩnh Minh còn khuyên Thẩm Trúc, "Như vậy đi xuống, ta cảm thấy ngươi vẫn là tiểu tâm một ít hảo, quốc gia không có khả năng nhìn chính mình đơn vị càng ngày càng không tốt, thực phẩm công ty còn đâu, ngươi làm bánh trung thu việc này là thình lình xảy ra, nhân gia thực phẩm công ty không có cái chuẩn bị, bị ngươi đánh cái trở tay không kịp, hiện tại ngươi bánh trung thu bán tốt như vậy, luôn là có chút vấn đề." Ý tứ là sợ có người muốn giở trò. Đây cũng là lương tâm kiến nghị. Thẩm Trúc nói một tiếng ta Buổi chiều muốn đi thị trường, thậm chúc thanh toán tiền sau, liền trước đem Chi Chi đưa đi bánh trung thu phòng kia. Lần này là Chi Chi cùng Trịnh Tiểu Vân qua đi, còn có cái Giang Hoài, đồ vật đã trước tiên làm tốt, dọn quá khứ lời nói, khẳng định là dọn bất động, cũng may hạng ra bên kêu biết việc này, liền mượn chiếc xe cùng tài xế lại đây. Xe là cái tiểu xe vận tải. Giang Hoài giúp đỡ đội, đem đồ vật tất cả đều dọn lên xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí đi lên, Chi Chi cùng Trịnh Tiểu Vân ngồi ở mặt sau. Phần 712 Này một hộ nhà họ Chu, tuy rằng hạng gia không như thế nào cẩn thận nói đang làm gì, nhưng là nhìn dáng vẻ, phòng trưng địa vị cũng không nhỏ, khai không biết bao lâu, vẫn luôn chạy đến một chỗ sân trước mới dừng lại tới. Lễ huyện là cái tiểu huyện thành. Các nàng đi địa phương, đã khai ra huyện thành, tới rồi Giang Thành. Chính tiểu Vân đây là lần đầu tiên ra cửa, vẫn là ngồi loại này xe, trên đường thế nhưng còn có chút say xe, thiếu chút nữa không nổ ra, chờ tới rồi thời điểm, sắc mặt đã trắng bệnh. Sân thủ vệ nghiêm mặt Bên ngoài vẫn là có đại môn vòng bảo hộ, còn có hai người canh giữ ở kia. Chi Chi hậu chi hậu giác, xem cái này tình huống, phòng trưng người địa vị thật là không nhỏ a, có thể ở chỗ này ở, nhiều ít đều có chút quân công chứ ở. Vừa xuống xe, Trịnh Tiểu Vân liền có chút hần trương, nàng bắt Chi Chi tay, nhỏ giọng hỏi một câu, chúng ta lần này phải là làm không tốt, hẳn là sẽ không bị chào đi. Lời này làm Chi Chi nhịn không được cười lên tiếng, nhị mợ, chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội, không phải từ hi trong năm. Kỳ thật nàng cũng chính là sợ, mới nói như vậy một câu, chờ nói xong cũng cảm thấy chính mình hỏi thật hay cười. Bất quá lúc này, liền tiểu hài tử đều hiểu được đạo lý, chính tiểu Vân cảm thấy nơi này tới 3 người, chỉ có chính mình lớn tuổi nhất, bối phận tối cao, nếu là nàng đều dư nói, kia nơi nào có thể thành a. Lại cảm thấy sợ, cũng không thể sợ. Chi Chi nhìn thoáng qua ra ngoài, phát hiện hắn nhưng thật ra bình tĩnh thực, liền đi theo đại tạp viện giống nhau, một chút biểu tình đều không có, trong lòng vẫn là bội phục. Nếu không phải chính mình xuyên thư trước kiến thức nhiều, tới rồi trường hợp này chẳng sợ có chút hư, nhưng cũng có thể ổn được, chỉ sợ cũng muốn so chỉnh Tiểu Vân còn muốn khoa trương. Mà trang hoải không giống nhau, hắn là thật sự lợi hại. Trang hoải đem đồ vật cất dọn đi vào. Mỗi dạng các 200 cái, bánh nướng trứng chảy nhiều một chút, các nàng là dùng hộp trang lại đây, đến lúc đó còn phải cấp đặt tới mâm thượng. Mỗi bàn các 10 cái. Tới rồi sau bếp, Chi Chi phát hiện này hộ nhân ra, không chỉ có là thỉnh chính mình tới làm điểm tâm. Còn thỉnh rất nhiều đại sư phó làm đồ ăn Trung Quốc, kia đồ ăn làm ra tới, thật sự là sinh đẹp thực. Cái này làm cho Chi Chi nổi lên hứng thú. Nang vò lại gần, ở bên cạnh xem mùi ngon, đại sư phó xem là cái tiểu hài tử lại xem, cũng không giấu giốt, nấu ăn đều là thoải mái hào phóng, hắn ở xử lý chính là một con gà. Ba lượng hạ liền lộng xong rồi. Chi Chi mở to hai mắt, sư phó, ngươi này thủ pháp thật đúng là lợi hại. Nghe được một cái tiểu hài tử khen chính mình, đại sư phó bị trọc cười. Ngươi còn có thể nhìn ra ta thủ pháp lợi hại. Ngươi xem ngươi này chỉ gả xử lý, mỗi một khối đều gai đúng chỗ ngứa, nếu là không cái 10 năm đau công, tuyệt đối không thể như vậy sạch sẽ lưu loát. Chi Chi cũng là xem nhiều đại sư phó nấu ăn, nhưng là cũng không nhìn thấy có vị này sư phó lợi hại. Đây là thật đánh thật một ngày lại một ngày cấp luyện ra. Chi Chi có thiên phú, nhưng là nàng này đó yêu cầu luyện được cơ sở công, hiển nhiên là không đủ xem, chỉ có thể nói dùng điểm xảo kính, nguyên nhân chính là vì như thế. Chi chi tới rồi nơi này sao, ngay từ đầu tưởng không phải mở tiệm cơm này đó, mà là làm điểm tâm. Điểm tâm bất đồng, điểm tâm đời sao sáng tạo ra tới, có thể cho nàng rất nhiều linh cảm. Nấu cơm không giống nhau, nấu cơm đến luyện, nồi như vậy trọng, không phải chi chi hiện tại có thể lấy đến đậu. Đây cũng là vì cái gì, làm nấu bếp, trên cơ bản đều là nam nhân, rất ít có nữ nhân, bởi vì thể lực thượng liền không giống nhau, nữ nhân yêu cầu hoa rất nhiều công phu cùng thời gian tinh lực. Sư phó họ nhếp. Vốn là không đem Chi Chi đương hồi sự, nhưng xem nàng lời nói, nhưng thật ra cảm thấy này tiểu hài tử là có điểm tiên phú, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, chính mình thật là luyện có 10 năm, chỉ là xử lý một con gà, chính là ngày qua ngày. Nhà bọn họ là truyền xuống tới tay nghề, từ nhỏ hắn liền phải làm này đó, so nửa đường ra tới nấu ăn sư phó, muốn nhiều càng nhiều kiến thức cơ bản. Nhiếp Trung Lương cảm thấy Chi Chi có điểm ý tứ, nhưng thật ra có tâm cùng nàng nhiều lời vài câu. đều là về kiến thức cơ bản phương diện, Chi Chi nói đạo lý rõ ràng, vô luận là làm cái gì, kiến thức cơ bản đánh hảo, đồ vật làm ra tới đều sẽ không quá kém, cho dù là đơn giản nhất một chén cơm chiên trứng, một chén mì, có thể làm cho so người khác ăn ngon, đó chính là bản lĩnh, tất cả đều là phải tốn thời gian luyện ra. Nay đó đều là không thể đầu cơ trục lợi đồ vật. Nhiếp Trung Lương cảm giác chính mình gặp được tri âm, nhịn không được cùng Chi Chi thảo luận càng nhiều, từ Nhiếp Trung Lương nơi đó, Chi Chi cũng biết một ít tiểu bí quyết. lập tức lấy ra tùy thân mang theo vợ, cắp nhớ xuống dưới. Hai người trò chuyện một lát. Nhiếp Trung Lương hỏi nàng, "Ngươi là tới làm khách?" "Không phải, ta là tới đưa hóa." Chi Chi cười tủm tỉm trả về một câu, đối với Nhiếp Trung Lương rất có lễ phép. Nàng rất bội phục Nhiếp Trung Lương, đối phương cũng rất hào phóng, rất nhiều chuyện đều nguyện ý cùng nàng nói, có thể học tập đến không ít về nấu ăn Vương gia diện. Nghe được lời này, Nhiếp Trung Lương có chút ngoài ý muốn, "Đưa cái gì?" "Chi Chi chỉ chỉ chính mình trang bàn thượng điểm tâm." Đây là nhà của chúng ta làm." Nhiếp Trung Lương theo tay nhìn qua đi, lập tức liền nhận ra kia mấy thứ điểm tâm, này đó phía trước đưa tới thời điểm, chủ nhân gia làm hắn hưởng qua hương vị, chính mình là Chu gia mời đến đại sư phó, cũng là sau bếp chủ bếp, Chu gia người rất là lễ phép đối đãi, thái phẩm phùng diện, tự nhiên cũng sẽ làm hắn hối trợ đính. Nay mấy thứ điểm tâm, Nhiếp Trung Lương ăn xong, liền nói ba cái hảo tự, liền như vậy đính xuống dưới. Không thành tưởng chính là, cái này điểm tâm thế nhưng là chi chi gia làm. Hắn còn định quá nhà nàng bánh trung thu, hương vị thực không tồi, cấp lão nhân già ăn cũng có thể ăn thực thoải mái. Nhiếp Trung Lương nhịn không được khen vài câu, nhà ngươi điểm tâm là thật sự làm ăn ngon, ta cũng không tính ăn thiếu, nhưng nhà ngươi kia bánh trung thu, liền lao ra từ nhà ta đều nguyện ý ăn nhiều mấy khối, thuyết minh năm trung thu thời điểm còn muốn định đâu. Chính mình tháng này bánh, có thể được đến đại sư phó nhận đồng, đối với Chi Chi tới nói, hiển nhiên là một kiện thật cao hứng sự tình, nàng đột nói, nhiếp thúc thúc, ngươi quá nể tình. Ta cũng không phải là tùy tiện nói, lúc này đây bốn dạng điểm tâm ta cũng hưởng qua, làm đều thật không tồi, đặc biệt là cái kia bánh nướng trứng chảy, ngươi là như thế nào nghĩ đến, dùng lòng đỏ trứng cùng đậu tán nhuyễn làm. Nhiếp Trung Lương còn chưa từng có ăn qua như vậy chủng loại, cùng bánh trung thu là hai loại phong vị, nhưng là lại có điểm giống, dù sao chính là ăn ngon. Chi Chi nói, cũng chính là suy nghĩ vớ vẩn, tùy tiện làm, không nghĩ tới làm thành công. Nàng có chút ngượng ngùng. Nơi nào hảo thuyết là chính mình đạo văn hậu nhân trí tuệ. Bị như vậy một cái đại sư phó khen, Chi Chi cảm giác chính mình mặt đỏ. Bên ngoài Trịnh Tiểu Vân kêu nàng, Chi Chi cũng không thể tiếp tục quấy rầy người nấu ăn, cùng nhân đạo một tiếng đừng liền đi ra ngoài. Các nàng đưa xong đồ vật liền phải trở về. Bất quá chu ra tới người, nhìn đến Chi Chi thời điểm, cảm thấy đáng yêu nhịn không được sờ sờ nàng đầu, làm Trịnh Tiểu Vân mấy cái lưu lại ăn bữa cơm, nói cho các nàng để lại vị trí. Trịnh Tiểu Vân có chút hơi xấu hổ. Vốn dĩ chính là tới đưa hóa, hiện tại còn muốn lưu lại ăn thịt, nhiều ít có chút không hảo. Bất quá chu ra người thực nhật tình, đứa nhỏ này cùng ta hợp ý thực, liền lưu lại ăn bữa cơm đi, sau này cái này điểm tâm a, ta nói không chừng còn muốn tìm các ngươi làm. Người trong nhà đều thích ăn này một ngụm. Chi Chi cũng có chút tâm động, khó được có thể ăn đến đại sư phó nhóm làm mỹ thực, đương nhiên nghĩ muốn mở mở mắt. Vừa mới cùng sau bếp vài người khác trò chuyện một lát, mới biết được cái này đại sư phó, đó là vang dội nhân vật Nghe nói tổ tiên đều cấp cung đình nấu cơm, đó là thật đánh thật ngự chủ truyền nhân a. Nếu là đổi làm đời sau nói, chỉ là đỉnh như vậy một cái ngự chủ danh hiệu, sự tình gì đều không cần làm, liền ở khách sạn quải cái danh, kia mỗi tháng tiền lương đều bất lao thiếu. Bất quá cũng mặt bên phần đánh, này hộ nhân gia thực lực, đều có thể đem Nhiếp Trung lương mời đến. Nghe nói Nhiếp Trung lương là ở Bắc Thành bên kia khách sạn lớn làm chú bếp, cũng là cái bắt sắt, thực phẩm công ty thực xem trọng hắn, cấp đãi ngộ cũng không tồi. Lúc này đây ra tới tránh khoản thu nhập thêm, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chi Chi thật cao hứng, cùng Giang Hoài liền nói nổi lên chính mình vui sướng, vừa mới ngự chủ chuyên nhân, đều khen nhà của chúng ta điểm tâm bánh trung thu làm ăn ngon đâu. Xem nàng bộ dáng này, khó được có vài phần tiểu hài tử bộ dáng, Giang Hoài khẽ môi nhịn không được câu một tiếng ý cười, chúng ta điểm tâm đích xác ăn ngon. Đây là một loại khẳng định. Chi Chi cảm thấy chính mình tay nghề được đến đại nhân vật khẳng định. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mấy người là cùng sư phó nhóm một khối ăn, bất qua nửa đường, Giang Hoài lại là không thấy người, Chi Chi phát giác, chờ tới rồi nửa sau thời điểm, nhân tài trở về. Chi Chi tò mò, Giang Hoài ca ca, ngươi vừa mới đi đâu? Cơm cũng chưa như thế nào ăn. Lúc này đây đồ ăn, đều là nhiếp trung lương định, đủ loại màu sắc hình dạng, Chi Chi như vậy ăn qua sơn chân hải vị, đều bị mới lạ tới rồi, hương vị càng miễn bản có bao nhiêu hảo, trong lòng càng là đối nhiếp trung lương kính nghệ. Này vẫn là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Chính mình về điểm này tay nghề, tất cả đều là mưu lợi được đến. Ăn ngon như vậy đồ vật, Chi Chi tự nhiên muốn cùng Giang Hoài chia sẻ, chỉ là không nghĩ tới người này tới rồi mau kết thúc mới xuất hiện. Nghe được Chi Chi hỏi chuyện, Giang Hoài chỉ là lắc lắc đầu, không đi đâu. Xem hắn không muốn nói, Chi Chi tuy rằng tò mò, nhưng là nghĩ nghĩ, mỗi người đều có chính mình riêng tư, liền cũng liền không lại nói cái tiếp tục hỏi. Trâu này cơm sau khi kết thúc Chu gia đem tiền cho Trịnh Tiểu Vân, thật dày một phong bao lỉ xì. Bên ngoài khách nhân lúc này đây ăn thật cao hứng, đồ ăn làm tốt lắm không nói, kia điểm tâm cũng là không tồi, không chỉ có đồ ăn là bọn họ không như thế nào gặp qua, kia có giống nhau điểm tâm, cũng là trước nay chưa thấy qua. Hương vị lại rất không tồi. Một bữa cơm kết thúc, đã tiếp vài cái đơn tử. Trịnh Tiểu Vân cao hứng không khép miệng được, cùng người ta nói địa phương, định rồi ngày cùng tiền đặt cọc. Xem như thu hoạch trần đầy. Đi phía trước, Nhớp Trung Lương còn méo méo chi chi cái mũi, cười nói: "Không tới tìm thúc thúc, thúc thúc cho ngươi làm ăn ngon." Chi chi tự nhiên là một ngủ đáp ứng. Đợi sau khi trở về, Chi chi tính tính đơn tử, bán tốt nhất là bánh nướng trứng chạy, thế nhưng định đi ra ngoài có 30 hộp, một hộp 6 cái, 8 đồng tiền một cái nói, đây là 200 nhiều đồng tiền. Nay một chuyến tới một chút không lỗ. Thẩm chúc thật cao hứng. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu ly hôn thời điểm, chính mình thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường. cũng chưa địa phương có thể ở lại, nhưng trong ngáy mắt, chính mình cũng tránh bằng thân tiền, nàng muốn đổi cái chỗ ở. Ý tưởng này, thậm chúc cùng chi chi nói một tiếng. Chi chi lại là nói, "Mụ mụ, nếu muốn đổi địa phương nói, chúng ta không bằng mua phòng ở, vẫn là thuê nhà nói, không bằng tiếp ở tại này, nơi này chúng ta đều giao 1 năm tiền thuê nhà, đổi cái địa phương còn phải tiếp tục dọn đồ vẩn, tiêu phí liền lên rồi, chúng ta hiện tại trước tích cóp điểm tiền, về sau có chuyện cũng có thể có cái quay vòng." Nàng là có khuynh hướng mua phòng ở. Bất quá muốn mua phòng ở nói, Chi Chi cảm thấy mua ở Lễ huyện không bằng mua được Giang Thành đi, Giang Thành về sau phát triển hảo, giá nhà có thể đi lên, nhưng hiện tại cũng không có gì thường phẩm phòng bán ra, Chi Chi cảm thấy không bằng trễ chút lại nói. Chờ đến thập niên 90 thời điểm, khi đó mua phòng ở còn có thể ngân bốc. Chi Chi nghe nói qua một cái tin tức, một người ra ở hải thị mua một bộ phòng, mỗi tháng trả khoản vay chỉ cần mấy trăm đồng tiền, còn 20 năm. Khi đó nghe tới rất nhiều, chính là chờ đến người mãi cho đến 2000 năm về sau, giá nhà tăng cao, người vẫn là ở còn mấy trăm khối khoản vay mua nhà. Đây là đại kiếm lời. Phòng ở đều tăng tới mười mấy vạn nhất bình lạc. Giang Thành Ly Hải thị không xa, về sau cũng là phát triển rất tốt, đến lúc đó đều có thể mua, hiện tại mua nói, thành cũng thành, nhưng là chi chi cảm thấy mua đất càng tốt. Như là Lễ huyện bên này địa, nếu có thể mua tới một khối đại, về sau kiếm xưởng, cho thuê. Trở ở trong nhà đường bao thuê bà thì tốt rồi." Nghe được chi chi lời này, Thẩm Túc cũng có chút do dự, cảm thấy hình như là như vậy một chuyện, nhưng là nàng sống đến thập niên 90, khi đó giá nhà còn không phải thực quý, mua phòng ở người cũng không nhiều lắm, đại đa số mua phòng đều là vì hài tử đi học. Nàng nói, "Chúng ta thuê cái đại điểm địa phương, chú lên không phải thực rộng mở sao?" Thẩm Túc chủ yếu là muốn cấp chi chi một cái, chú lên tương đối thoải mái hoàn cảnh. "Mụ mụ, liên chúng ta hai người Ở nơi nào đều được, chúng ta hiện tại bánh trung thu phòng xa, nếu là thật sự muốn đổi địa phương, không bằng nghĩ nơi nào có thể mua cái mặt tiền cửa hàng, có thể đem toàn gia hoan chạy đến ly chúng ta gần một chút địa phương, như vậy cũng tương đối phương tiện, yêu cầu tiêu tiền địa phương rất nhiều, chúng ta vẫn là tích cóp hảo. Nói đến này, Chi Chi lại nói, chúng ta mới vừa kiếm lời điểm tiền, người khác đều nhìn chằm chằm thời điểm, nếu là đột nhiên đổi địa phương, luôn có người sẽ đỏ mắt, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Phần 72 thôi bữa này, làm buôn bán mặt trên thái độ vẫn là ba phải cái nào cũng được. Thẩm Trúc tưởng tượng là như vậy một chuyện, cũng liền đánh mất đổi chỗ ở ý niệm. Bánh nướng trứng chảy danh tiếng đánh ra. Dính lượng tuy rằng không có phía trước bánh trung thu nhiều, nhưng là biết cái này người cũng rất nhiều, mua không nổi bánh nướng trứng chảy người, liền mua điểm hạt rẻ bánh, đảo cũng có thể đỡ thèm. Nay tin tức truyền đến truyền đi, liền truyền tới bành thành xuân kia. Hắn vốn là không biết, phía trước vẫn luôn nhớ thương Thẩm Trúc, chính là nhân gia không thèm nhìn chính mình. Hắn cũng không thể buộc nhân gia nhất định phải cùng chính mình hảo, liền nghĩ chờ thẩm chúc bánh trung thu bán không được rồi, bồi tiền hắn tái xuất hiện. Nhưng chờ a chờ, trung thu qua đi đều một tháng, cũng không chờ tới thẩm chúc tìm chính mình. Ngụy Tuyết Vân cũng từ trước đi rồi, hắn liền hỏi cái tình huống người đều không có, cùng Tương thân đối tượng đi tiệm cơm ăn cơm thời điểm, vừa lúc đụng tới trong tiệm ở đẩy mạnh tiêu thụ bánh nướng trứng chảy cùng hạt dẻ bánh, hắn nếm nếm cảm thấy hương vị không tồi, liền hỏi nhiều vài câu. Vừa nghe sáu cái bánh nướng trứng chảy Thế nhưng muốn 8 đồng tiền, hắn trong lòng cảm khái hiện tại làm buôn bán người, thật sự liền kém đi đoạt lấy tiền. Lão bản xem bành thành xuân ngại quý, liền cười tủng tìm nói, lúc trước cái kêu toàn gia hoan biết phạt, chính là làm bánh trung thu bán thức tốt, chúng ta đều là trực tiếp từ bên hướng kêu lấy hóa, cái này bánh nướng trứng chảy ngươi ở địa phương khác ăn qua sao, đó là nhân gia chính mình nghiền cứu ra tới, chỉ có nhà bọn họ mới có, mua người kêu kêu một cái nhiều Nga. Nghe được toàn gia hoan bà chữ, vẫn là làm bánh trung thu làm thức tốt. Bành Thành Xuân nhíu mày, hắn phía trước giống như nghe Ngụy Tuyết Vân nói qua, nói thẩm chúc lăn lộn mù quáng, còn cho chính mình bánh trung thu đặt tên, liền kêu cái gì toàn gia hoan. Nghĩ vậy, Bành Thành Xuân tâm kinh ngạc một chút, liền hỏi nói, "Bán cái này có phải hay không một nữ nhân, lớn lên thật xinh đẹp. Ta đây không biết hay, cho ta hóa chính là cái tiểu tử, bất quá nghe nói lão bản giống như thật là cái nữ." Lão bản trở về một câu. Bành Thành Xuân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tương thân cũng tương không nổi nữa. Cương công an, Bành Thành Hồi Xuân đi liền cẩn thận tra xét chuyện này, thế mới biết, thật đúng là chính là Thẩm Trúc hai. Tưởng tượng Thẩm Trúc đem nhật tử càng ngày càng tốt, trong lòng kia kêu, kêu một cái không thoải mái. Bành Thành Xuân người này không đạt mục đích thì không bỏ qua, hiện tại tuy rằng không có Ngụy Tuyết Vân ở, chính là hắn lão cảm thấy Thẩm Trúc ly hôn mang cái nữ nhi, đều còn làm ra một bộ chứng mắt chính mình bộ dáng, trong lòng liền ngẹn quất. Bên này 30 hộp bánh nướng trứng chảy muốn ra hóa. Bánh Trung Thu phòng lại là đột nhiên tới người. Là Lưu Xuân Vũ tới, sắc mặt thật không đẹp. Nhìn đến Thẩm Trúc, liền nói: "Tiểu Trúc, ngươi chạy nhanh đi một chuyến điểm tâm pho." "Làm sao vậy?" Thẩm Trúc xem Lưu Xuân Vũ như vậy, liền biết là xảy ra chuyện. Lưu Xuân Vũ mày nhíu chặt, mặt trên người tới, nói không cho chúng ta làm điểm tâm. "Đang ở kia làm bánh nướng trứng chảy đâu? Bên ngoài liền tới rồi một đống người, làm cho bọn họ chạy nhanh không tiếp tục kinh doanh, không cho làm này đó điểm tâm." Trình Tiểu Vân lấy ra buôn bán giấy phép tới đều không thành. Còn nói cái này buồn bán giấy phép đến lúc đó cũng đến một lần nữa lộng, xem có thể hay không tiếp tục làm. Vừa nghe là như vậy một chuyện, Thẩm trúc lập tức liền đi theo Lưu Xuân Vũ đi qua, chi chi xem như là muốn đã xẻ ra chuyện, tự nhiên cũng xem không đi vào thư, cùng các nàng cũng một đạo đi qua. Nếu là thật sự mặt trên không cho khai nói, có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ làm không được. Chờ tới rồi kia, quả nhiên là vài cá nhân đứng, thẩm nghị cho người ta phát điên. Trịnh Tiểu Vân còn thỉnh bọn họ ăn bánh nướng trứng chảy cùng hạt dẻ bánh, bọn họ uống trà, một ngụm một cái bánh nướng trứng chảy, ăn rất là sung sướng bộ dáng. Chỉ là ngoài miệng lại là không buông khẩu, các ngươi cái này điểm tâm cũng không thể bán, có người cử báo nói các ngươi đồ vật không sạch sẽ, buôn bán giấy phép muốn một lần nữa làm, ngắn hạn trước đừng khai. Thật đúng là đừng nói. Này bánh nướng trứng chảy thật đúng là ăn ngon. Tưởng tượng đến một cái muốn một khối nhiều, bọn họ tính toán liền ăn mang lấy, suýt trong túi lấy về ra đi cấp người trong nhà nếm thử. Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân chỉ có thể tối đầu không lưng, nói chính mình đều là chính thức đi đi bộ môn, giấy chứng nhận tất cả đều là đầy đủ hết, sao có thể nói không khai liền không khai đâu. Khẳng định là không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, bằng không liền cùng lấy chứng chọi đá không khác nhau. Thẩm Trúc cũng là lần đầu thấy cái này tình huống, tới rồi lúc sau, chạy nhanh cùng nhân đạo, ngươi xem chúng ta nơi này, Sở y tế cũng đều đã tới, mỗi cái công nhân khỏe mạnh chứng đều làm, vệ sinh phương diện khẳng định là quá quan. Nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta làm, ngài bị liên lụy cùng ta nói một tiếng. Đã có người từ báo, kia khẳng định là các ngươi đồ vật xẻ ra vấn đề, hiện tại chỉ là cho các ngươi một lần nữa làm, xem như xem các ngươi không dễ dàng đối phương nhàn nhạt trở về một câu, lại nói, ta không tịch thu ngươi mấy thứ này liền tính không tội, bằng không tất cả đều cho ngươi cầm đi. Đối phương hiển nhiên rầu muối không ăn, thậm chí háo không dậy nổi, chẳng sợ chính mình cùng người nháo, nháo lớn đi tương quan bộ môn. chính là trong thời gian ngắn chính mình khẳng định là vô pháp khai, số lần nhiều, cái này sinh ý nơi nào còn có thể làm a. Chính mình cái này tình huống, thật muốn không cho khai, cũng toàn bằng nhân gia trên dưới mồm mép động nhất động. Thậm chí còn muốn nói cái gì, nhưng đối phương không muốn nghe xong, cầm mấy cái bánh nướng trứng chạy, đứng lên nói, các ngươi trước không tiếp tục kinh doanh đi, lại chờ mặt trên người tới một lần nữa kiểm tra một chút thực phẩm an toàn, trước chờ một lần nữa phê đi. Việc này chính là không có xoay chuyển đường sống. Đám người đi rồi. Thầm nghị cùng trịnh tiểu vân sắc mặt đều thực lo lắng, chủ yếu là hoang mang lo sợ, liền làm sao bây giờ cũng không biết. Vẫn là chi chi nhớ tới, mụn mụn, chúng ta muốn hay không đi trước hỏi một câu với A-Z. Nàng nói với A-Z, tự nhiên là với Tu Tĩnh. Chương 41B Với Tu Tĩnh là sở y thề tế, tìm nàng hỏi một chút tình huống, đích sát so với chính mình hạt nhọc lòng muốn cường. Thầm trúc do dự một chút, rốt cuộc chính mình cùng với Tu Tĩnh cũng không có nhiều ít giao tế. Phía trước nói muốn thỉnh người ăn cơm, đối phương thoải mái hào phóng đồng ý, bất quá sau lại bởi vì nàng có việc, liền cấp kéo kéo. Lúc này thừa dịp này bữa cơm, Thẩm Trúc hảo hảo làm một đốn. Với Tú Tinh chủ nhật nghĩ liền trực tiếp lại đây, nàng nhiều ít cũng nghe nói Thẩm Trúc ly hôn sự tình, tới rồi đại tạp viện tới sau, nhìn nhìn chu vi hoàn cảnh, cùng ở bận việc Thẩm Trúc nói, "Ngươi hiện tại thoạt nhìn quá đến không tuổi." Nghĩ đến phía trước Ngụy Tuyết Vân tới thời điểm, đầy mặt ghét bỏ, trái lại với Tú Tinh cấp ra một loại khác cái nhìn. làm thậm chút có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt địa phương thật không tốt sao? Với túi tính đạm đạm cười, một nữ nhân mang theo hài tử, không có người giúp đỡ, tìm được như vậy một chỗ có thể có nơi nấu nướng đã rất khó được, ngươi dự vào chính mình bản lĩnh, khai một nhà điểm tâm phô, ta cảm thấy đã thực làm ta bội phục. Nàng chân thành nói nếu đổi làm là ta, ta không dám bảo đảm ta có thể làm được như vậy nông nỗi, ngươi xem nơi nơi này tuy rằng không lớn, nhưng tốt xấu ngũ tạng đều toàn, ngươi lại là cái cẩn thận người. Sửa sang lại cũng thực sạch sẽ, sinh hoạt không phải nói xem có bao nhiêu tiền, chú bao lớn phòng ở mới xem như quá đến hảo, đối với sinh hoạt có tích cực thái độ, này ngoại tại những cái đó càng quan trọng. Nghe xong với Tú Tĩnh nói, thầm xúc trong lòng ấm vài phần, nàng cảm thấy với Tú Tĩnh thật sự xem như thời đại này, khó được thanh tĩnh. Chính mình cũng bất quá là chiếm trọng sinh phúc lợi, mới có thể có hiện giờ quang cảnh, ý tưởng thượng nàng là so bất quá với Tú Tĩnh. Thậm chí nở nụ cười, ngươi vẫn là đầu một cái cùng ta nói như vậy người. Chi Chi cấp với Tú Tĩnh đổ quả quýt nước sốt, hô một tiếng với Aji. Nhìn thấy Chi Chi, với Tú Tĩnh mặt mày nhiễm vài phần nhu hòa, nàng sờ sờ chi chi đầu, nhìn về phía Thẩm Trúc, hai tử lớn lên giống ngươi, về sau ngũ quan mở ra, nhất định đẹp. Nàng tính cách hấp tấp, vẫn là khó được thấy có như vậy ôn nhu thời điểm, nhìn ra được tới với Tú Tĩnh thực thích tiểu hài tử. Tú Tĩnh thì, ngươi hiện tại Thẩm Trúc có chút muốn nói lại thôi. Từ với Tú Tĩnh rời đi thẩm gia thôn lúc sau, liền cùng các nàng không có lui tới. Hiện giờ quá đến như thế nào, thậm chúc cũng là không rõ lắm, hiện tại hỏi tới, kỳ thật vẫn là có chút mạo muội. Nhưng lại nhớ tới, với Tú Tĩnh so với chính mình lớn vài tuổi, hiện tại đã hơn 30, tựa hồ vẫn là lẻ loi một mình, nhiều ít có chút quan tâm ý tứ. Nghe ra thậm chúc trong giọng nói ý tứ, với Tú Tĩnh nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, ta lúc trước tương thân quá một cái, có một đoạn ngắn ngủi hôn nhân, nhưng là đối phương chỉ nghĩ ta ở trong nhà giúp chồng dạy con, ngươi biết ta không phải cái kia tính cách cho nên liền cùng người ly hôn. Ly hôn việc này, đối nữ nhân tới nói, quả thực chính là thương gần động cốt. Với Tu Tĩnh cùng trong nhà nháo bẻ, dựa vào một hơi, vẫn luôn chống được hiện tại, nhật tử lâu rồi, ngược lại là cảm thấy một người cũng khá tốt. Lúc trước kết hôn, đều chỉ là vì làm người trong nhà không lo lắng, nhưng ly hôn sau, với Tu Tĩnh cảm thấy tương lai nhân sinh đều nên là thuộc về chính mình, mà không phải ở vì cha mẹ mà suy xét. Chi Chi nhìn thoáng qua với Tu Tĩnh, đột nhiên có chút thưởng thức nàng. Người như vậy, còn không phải là các nàng khi đó độc lập nữ tính sao? Làm độc lập nữ tính, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng ở thời đại này, lại là khó càng tiệm khó, yêu cầu tự bỏ cùng kiên trì độ vật thật sự là quá nhiều, cũng yêu cầu cường đại ý chí lực. Người như vậy, rất khó không cho người kính nể. Thậm chí có chút ngoài ý liệu, kiếp trước chỉ biết với Tú Tinh vẫn luôn không kết hôn, lại không nghĩ, nguyên lai còn từng có một đoạn ngắn nuôi hôn nhân. Nàng không nói cái gì nữa. Ăn cơm thời điểm Chi Chi đem từ trong tiệm lấy tới bánh nướng trứng chảy, mang lên bàn, làm với Tú Tĩnh nếm nếm. Nay vị mềm mại, với Tú Tĩnh ăn lúc sau đôi mắt liền sáng vài phần, ta còn trước nay không ăn qua như vậy điểm tâm, hương vị cũng hảo, đây là nhà các ngươi tân nghiên cứu chế tạo sao? Thẩm Trúc gật gật đầu. Nghĩ điểm tâm phu sự tình, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể mở miệng. Với Tú Tĩnh nhìn ra Thẩm Trúc có chuyện muốn hỏi nàng, liền chủ động hỏi một câu, "Xem ngươi tâm sự nặng nghề." Chúng ta cũng là một khối ở trong thôn quá lại đây, ta không có gì bằng hữu, trước kia đem ngươi đưa ngồi muội, chẳng sợ đã xẻ ra một ít cái gì, kia cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian quan hệ, có chuyện liền cùng ta nói. Người ta nói chân thành. Thẩm trúc lúc này mới đem sự tình nói. Ngay vậy, với Tú Tĩnh hơi hơi nhăn lại mày, ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm là cái tình huống như thế nào. Hiện tại nàng cũng cấp không ra cái đáp án. Có với Tú Tĩnh lời này, Thẩm trúc đã thực cảm kích, nơi nào còn sẽ nói cái gì. Một bữa cơm kết thúc. Với tu tính xem thời gian không còn sớm, tính toán đứng dậy rời đi, sau lại như là nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Trúc, hỏi một câu, "Đại ca ngươi, hiện tại thế nào?" Thường một hồi cùng Thẩm Tuấn đụng tới quá một lần, hắn tự hồ bị sinh hoạt áp suy sụp rất nhiều, không bằng đã từng khí phách ngang hái. Hai người phía trước thật là từng có như vậy một đoạn, tuy rằng ai đều không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nhưng lẫn nhau chi gian đều biết, các nàng là chi gian mối tình đầu. Cảm tình là thuần túy, vô luận kết quả như thế nào. Thẩm Trúc thành thật trả lời, "Ly Nhi tử đi theo ta cả, hắn hiện tại ở Lương Kế Huy kia học viện kỹ thuật, bang nhân tiêu thụ. Này cũng coi như là cái đường ra." Với Tu Tĩnh ngữ một tiếng chưa nói cái gì, nhìn ra nàng trầm mặc, Thẩm Trúc đột nhiên rất tường hỏi, "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy sự tình qua đi lâu như vậy, nhắc tới tới những việc này làm gì đâu?" Hiện tại với Tu Tĩnh quá rất khá. Đến nơi chính mình ca ca, chỉ sợ cũng không có tái hôn tâm tư. Nói đến cùng, hai người vẫn là bỏ lỡ. Với Tú Tĩnh đi phía trước, nói một câu, người ca là người tốt, hắn thật sự hảo, chính là quá ngốc. Lời này làm Thẩm Trúc có chút không rõ nguyên do, năm đó chẳng lẽ thật sự có ẩn tình sao? Mẹ con hai nằm đến trên giường, thậm chí còn ở cân nhắc việc này, Chi Chi là người đứng xem, cũng có thể nhìn ra với Tú Tĩnh cùng Thẩm Tuấn đã từng là có như vậy một đoạn, nàng nhịn không được hỏi, "Mụ mụ, năm đó đại cứu Có phải hay không vì cái gì bất đắc di sự tình, mới cùng Tú tình A-di-tách ra. Mụ mụ cũng không biết, sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy. Thẩm Trúc lắc lắc đầu. Việc này nàng không nên trộn lẫn. Không hai ngày, với Tú tính bên kia liền tới rồi tin tức. Nàng nhìn Thẩm Trúc, nghiêm túc vài phần dung nhan. Ngươi cái này tình huống, không ngừng là bị người cử báo đơn giản như vậy. Thực phẩm công ty ngươi biết không, lúc trước ngươi làm bánh trung thu tiêu thụ thực, ảnh hưởng cung tiêu xã bánh trung thu tiêu thụ. Thư phẩm công ty Tồn Tâm không nghĩ làm người khai. Nói đến cùng, chính là sợ bị đoàn suy ý. Lúc này đây vừa lúc có người cử báo, bên kia liền nghĩ thừa dịp cơ hội này, làm thẩm chúc khai không thành toàn ra hoan. Nếu là có phương diện này trở lẫn, thậm chúc một chốc một lát muốn đem cửa hàng khai lên, thật đúng là một kiện việc khó. Nàng nhíu mày, ta đây này cửa hàng liền khai không được. Phần 73. Người lúc trước thủ tục đều là đầy đủ hết, hiện tại là có người ý định tạp việc này muốn náo loạn. Làm nhà ngươi mặt tiền cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, vẫn là đến thắt quan hệ. Với Tú Tĩnh nghĩ nghĩ sau, cùng thầm chúc nói như vậy. Thắt quan hệ? Thầm chúc có thể có quan hệ gì đâu? Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút phiền não, này làm buôn bán quả nhiên không phải sự tình đơn giản, đến nơi nào đều đến đi quan hệ, chính mình lúc trước chỉ là một lòng một dạ muốn khai cửa hàng, chính là này làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy. Với Tú Tĩnh trấn an một câu, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, ta nơi này giúp ngươi tìm xem xem quan hệ. Có tin tức ta và ngươi nói, thực phẩm công ty là công ty lớn, nhân gia muốn tạm, vẫn là một câu sự tình, với Tú Tĩnh cũng chỉ có thể như vậy giúp đỡ tìm quan hệ. Điểm Tâm Phô một chốc một lát chính là khai không đứng dậy, chi chi cùng thẩm chúc thương lượng, trước đem 30 hộp bánh nướng trứng chạy cấp làm, mặt khác lại nói, cũng may bên kia là thật sự không đem Điểm Tâm Phô trực tiếp cấp phòng, đồ vật đều cấp tịch thu, bằng không cái này đơn đặt hàng đều làm không được. Các nàng làm này đó, mới vừa đem danh khí đánh ra đi. Vốn dĩ chính là thừa thắng xông lên thời điểm, hiện tại đột nhiên không tiếp tục kinh doanh, sắp thật cũng là chuyện phiền toái. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Toàn gia hoan sự tình còn không có giải quyết, trong nhà lão nhân lại xảy ra sự tình. Thân phụ ở trong nhà lao động thời điểm, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tôn Cúc anh cấp xoe quanh, kêu trong thôn người trẻ tuổi chạy nhanh giúp đỡ vội tặng người vào bệnh viện. Trong nhà sinh ba cái, nhưng hai cái nhi tử một cái nữ nhi, tất cả đều ở lễ huyện, lúc ấy ai đều quản không được. Chờ Thẩm Trúc cùng Chi Chi biết đến thời điểm, người đã ở trong phòng bệnh nằm. Thẩm Trúc mang theo hài tử, suốt đêm tiến đến bệnh viện. Đến thời điểm, Thẩm Nghị hai vợ chồng cũng ở, Tôn Cúc Anh ở trong phòng bệnh chiếu cố. Thế nào? Thẩm Trúc biết, chính mình phụ thân thân thể luôn luôn tới không tốt lắm, tiếp trước thời điểm, ở chính mình ly hôn sau, Tôn Cúc Anh thương tâm quá độ đi rồi, không bao lâu, chính mình phụ thân cũng đi theo đi rồi. Nàng hiện tại như vậy liều mạng kiếm tiền, trừ bỏ là muốn làm Chi Chi có càng tốt sinh hoạt. còn có một chút, cũng là vì có thể làm phụ mẫu của chính mình, có thể sống được càng lâu một ít. Thầm nghĩ sắc mặt khó coi, bác sĩ nói là trái tim có vấn đề, đến dưỡng chính là bệnh tim. Thời buổi này đến bệnh tim, trên cơ bản cùng bệnh nan y không có gì khác nhau, rốt cuộc loại này bệnh đến dưỡng, dưỡng đó chính là tiêu tiền, sự tình gì đều không thể làm, cũng không thể bị kích thích, nhưng hiện tại đại gia điều kiện đều không tốt lắm, ai biết sẽ thế nào đâu. Hắn lần này chính là bị kích thích Toàn gia Hoan không tiếp tục kinh doanh, mấy cái đưa tới công nhân, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi đi, có cái là trong thôn. Sau khi trở về ở trong thôn nói khai, người nọ nhà chồng nói, mặt trên người tới chỉnh đốn, nói không chừng còn muốn đem Thẩm Trúc cấp trảo đi vào. Kia nói rất nghiêm trọng, còn nói cái gì đây là đầu cơ, đảo đem sự, chờ sự tình truyền tới Thẩm phụ lỗ tai khi, hắn một hơi thiếu chút nữa không đi lên, liền trực tiếp ngất đi rồi. Thẩm Trúc trong lòng cũng khó chịu, nếu không phải bởi vì chính mình nói Phụ thân cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Cũng may lần này không xem như rất nghiêm trọng. Thẩm Trúc mấy cái thối tiền đi giao tiền thuốc men, không bao lâu Thẩm phụ liền tỉnh. Biết chính mình ở bệnh viện, thế nào cũng phải nháo muốn xuất viện, nói chính mình không có gì sự tình. Nhưng Thẩm Trúc mấy cái biết, đó là bọn họ phụ thân sợ các nàng tiêu tiền, cho nên mới nói như vậy. Chi Chi chạy tới, trấn an Thẩm phụ, "Ông ngoại, người muốn nhanh lên hảo lên mới có thể xuất viện." Nhìn thấy hiểu chuyện Chi Chi, Thẩm phụ cũng ổn định xuống dưới. Hàn Hoa ái trả lời: "Ông ngoại không có việc gì, ngươi xem ông ngoại hiện tại, tinh thần có phải hay không thực hảo." Trong khoảng thời gian này, thẩm gia sự tình quá nhiều, một là thẩm chúc ly hôn, sau lại là thẩm Tuấn ly hôn, lại đến bây giờ thẩm chúc điểm tâm phô xẻ ra chuyện, làm cha mẹ đương nhiên nhọc lòng, mỗi ngày đều ngủ không hảo giấc. "Thẩm chúc đi vào đi, cho người ta làm cơm lại đây." Ngữ khí khó được cứng lạnh, "Ba, chúng ta có bệnh chữa bệnh, không phải sợ tiêu tiền, nằm viện tiền, chúng ta vẫn phải có." Người khai cái cửa hàng cũng không dễ dàng, nghe nói còn ra điểm sự tình, ngươi chạy nhanh đóng đi, ngươi nếu là xảy ra sự tình, chi chi làm sao bây giờ? Thẩm phụ là thật sự sợ, kia 10 năm hắn lồm nớp lo sợ lại đây, sợ ra một chút chạng huống, nếu là nữ nhi hiện tại xảy ra chuyện nói, hắn một chút biện pháp đều không có. Nghe ra Thẩm phụ lo lắng, thậm chúc trấn an một câu, "Ba, việc này ngươi yên tâm, ta có thể xử lý tốt, ngươi hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem thân thể của mình giữ hảo." Thẩm phụ nên lo lắng vẫn là lo lắng. Con hỏi nổi lên thẩm tuấn tình huống, hắn hiện tại cũng không nhỏ, ta hoặc là kéo cái quan hệ, nhìn xem có thể hay không tiến nơi nào, tìm cái ổn định công tác. Tổng so với hắn như vậy lăn lộn mù quáng cường, vào nam ra bắc, vạn nhất ra điểm gì sự làm sao bây giờ, còn có cái hạ hạ muốn xen vào đâu, ta nghe nói kia cái gì lương kế huy, làm nhà máy rất lớn, đến lúc đó nhân gia nói hắn là họ Tư, ngươi ca đến lúc đó cũng đến đi vào. Những lời này, Thẩm phụ nên nói đều nói. chính là con cái lớn, tất cả đều không nghe. Nay bệnh chính là như vậy tới, thậm chí chỉ có thể làm hắn yên tâm, nói đến mặt sau, Bất Đắc Gi nói, ngươi xem ta tuy rằng khai cửa hàng, nhưng là xưởng dệt bên kia cũng không không đi, chính là cho chính mình lưu chỗ đường lui, thật muốn xẻ ra chuyện, ta không còn có thể có cái công tắc sao, không đến mức xẻ ra chuyện. Nghe xong lời này, Thẩm phụ tâm mới trấn an một ít, sau đó lại nói lên chính mình đã từng những cái đó năm qua, đại khái chính là có bao nhiêu thật cẩn thận. Tri Thẩm Tuấn gấp trở về thời điểm là ở hơn phân nửa đêm. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, trên người quần áo cũng chưa đổi, thoạt nhìn chật vật thực, trên mặt còn đều là hồ tra. Chi Chi nhìn thấy thời điểm, thiếu chút nữa không nhận ra tới, một hồi lâu mới hô một tiếng, "Đại cứu." Thẩm Tuấn xoa xoa chi chi khuôn mặt, hỏi một câu, "Ngươi ông ngoại thế nào?" "Khá hơn nhiều, bác sĩ nói lại quan sát 2 ngày là có thể xuất viện, chính là muốn trường kỳ uống thuốc, này dược chi tiêu lớn, hiện tại lại không có y li biểu." Cũng may thẩm ra người đều là đoàn kết, mọi người đều vui ra tiền, không đến mức vì tiền sự tình, nhọc lòng này đó những cái đó. Thẩm Tuấn gật gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi vào nhìn trong chốc lát thẩm phụ. Thẩm chúc mấy cái ở bên ngoài, đợi một lát thẩm Tuấn tài ra tới. Hắn tử chính mình kia thoạt nhìn thực không chấp mắt áo khoác, lấy ra một chồng tiền tới, thế nhưng có hai trăm khối, một chương một chương đại đoàn kết, thoạt nhìn cũng không mỏng. Thẩm Tuấn nói, ta là trong nhà lão đại, ta hiện tại lại là nơi nơi chạ Không có biện pháp ở ba mẹ bên người Tần Hiếu, chỉ có thể phiền toái các ngươi, này tiền ta khẳng định muốn nhiều ra một ít. Thẩm Tuất kinh ngạc, không đem tiền tiếp nhận tới, chỉ là hỏi, đại ca, ngươi như thế nào tới nhiều như vậy tiền? Ta tiếp cái đơn tử, lương tổng ngạch ngoại khen thưởng ta. Nói đến việc này, Thẩm Tuấn nhẹ nhàng bâng cơ lực quá. Trên thực tế, kia đơn tử Thẩm Tuấn tiếp thực ra nan, chờ học tập dệt chi thứ sau, hắn cầm hàng mẫu đi ra ngoài tiêu thụ, phải biết rằng Thẩm Tuấn người này căn bản cũng chưa ra lễ nạp thái huyện. Lần này đi ra ngoài, xem như kiến thức tới rồi rất nhiều. Đương nhiên trên đường cũng quá thật sự khổ, nhưng Thẩm Tuấn cảm thấy cuộc sống này quá đến phang phú. So với trước kia, không hề mục đích mơ màng hồ đồ, Thẩm Tuấn ở hơn 30 tuổi tuổi tác, đột nhiên như là tìm được rồi tự mình. Xem Thẩm Tuấn bộ dáng này, liền biết kiếm tiền khẳng định không dễ dàng, chi chi đều có chút bắt đầu bội phục chính mình cái này lại cũ, ly hôn sau có thể nhanh chóng tìm đúng chính mình định vị, dám đi đua một phen, đây là hắn lựa chọn. Này niên đại lựa chọn rất quan trọng, một khi lựa chọn đúng rồi, kia tương lai tiền đồ liền hoàn toàn không thể hạ lượng. Thẩm Trúc cùng thẩm nghị cũng chưa chịu tu. Cấp nàng hai cái làm bánh trung thu sau, cũng tích góp một số tiền, tam huynh muội bên trong, nhất có tiền, kỳ thật chính là Thẩm Trúc. Trước kia ở Thẩm gia, Thẩm Trúc được đến đãi ngộ cũng hảo, chưa từng có bởi vì là nữ nhi, cho nên liền quá đến khổ một ít, Thẩm gia cha mẹ đối hài tử đều là đối xử bình đẳng, thậm chí có đôi khi bởi vì Thẩm Trúc tiểu, lại là nữ nhi duy nhất. sẽ nhiều đau một ít. Hai cái ca ca chưa bao giờ sẽ để ý. Thậm chí nói, ba cũng là ta ba ba, không có loại này đạo lý, chúng ta mấy nhà ra giống nhau tiền, ngươi không cần ra nhiều như vậy, liền tính ngươi cảm thấy chính mình không thể tại bên người tận hiếu, vậy thích hợp nhiều ra một ít, không cần thiết lấy ra nhiều như vậy tới. Bất quá thẩm tuấn người này tính tình bướng bỉnh, nay tiền lấy ra tới, khẳng định liền không có muốn lấy về đi qua. Hắn nói thẳng, ta là đại ca, ta định đoạt Nay tiền không quan tâm liền nhét vào thẩm trúc trong tay, còn nói, lúc trước ta ly hôn, lan lộn ra tới không ít chuyện, ta khi đó do dự không quyết đoán, luôn muốn hài tử không thể không có mụn mụn, ngược lại là cho các người rán không ít phiền thoái. Thẩm tuấn trong khoảng thời gian này, trừ bỏ học tập dẹt chạy tiêu thụ ở ngoài, kỳ thật cũng suy nghĩ rất nhiều những năm gần đây sự tình. Hắn cảm thấy chính mình thật là sống ổng phí lâu như vậy. Thẩm tuấn khó được cùng thẩm trúc mấy cái thành thật với nhau, cười khổ nói, trước kia ta tổng cảm thấy. Sự tình ta chính mình khiêng là được, không cần thiết cùng các ngươi nói, cho các ngươi vì ta nhọc lòng, rốt cuộc ta là đại ca, chính là hiện tại xem ra, ta cái này ý tưởng là sai lầm, chúng ta là người một nhà, chẳng sợ từng người thành gia, kia cũng vẫn là người một nhà, từ nhỏ đến lớn như vậy cùng nhau lớn lên, có chuyện gì, nên cùng nhau thương lượng tới, như vậy cũng không đến mức cho các ngươi như vậy bị động. Nghe xong lời này, Thẩm Nghị cùng Thẩm Trúc đều có chút động dung. Khi còn nhỏ, Thẩm Tuấn làm lại ca, là mang theo đệ đệ muội muội lớn lên, trưởng huynh như cha loại này lời nói, cũng không phải nói nói mà thôi. Khả năng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên trong nhà mỗi lần có chuyện, Thẩm Tuấn đều là xông vào trước nhắc mặt cái kia, nhưng đến phiên Thẩm Tuấn chính mình thời điểm, hắn ngược lại liền không nói. Đây cũng là từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Thẩm Tuấn đều nói như vậy, hai người cũng không tốt ở nói cái gì. Buổi tối Thẩm Tuấn xung phong nhận việc lưu lại chiếu cố. Đi phía trước, Thẩm Trúc mở miệng hỏi Thẩm Tuấn: Đại ca, năm đó ngươi cùng Tú Tĩnh Tỷ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cớ ngụy Tuyết Vân, thật là bởi vì tình yêu sao? Nếu là đổi làm là trước đây, thậm chúc nhất định sẽ không mở miệng hỏi. Chính là hiện tại nhìn Thẩm Tuấn, hắn đã thay đổi rất nhiều, thậm chúc đột nhiên liền rất muốn biết. Nghe được lời này, Thẩm Tuấn dừng một chút bước chân, cười khổ một tiếng, ta không xứng với ngươi Tú Tĩnh Tỷ, nàng cùng ta ở bên nhau, chỉ biết khổ nàng. Đến nỗi Mị Tuyết Vân, Thẩm Tuấn không có gì hảo thuyết. Việc đã đến nước này, đều đã qua đi. Thẩm Trúc nhịn không được nói, Tú Tĩnh Tỷ cũng vẫn là độc thân, các ngươi. Nàng là hảo cô nương, ta hiện tại còn mang theo cái hài tử, năm đó không xứng với nàng, hiện tại vẫn là không xứng với nàng, ta cũng không có gì tâm tư hiện tại, chỉ nghĩ muốn đem Hạ Hạo nuôi nấng lớn lên, làm một cái đối quốc gia có cống hiến người. Thẩm Tuấn đánh ghế thẩm Trúc nói. Hắn biết chính mình là điều kiện gì. Trước kia không dám mơ ước, hiện tại cũng sẽ không đi mơ ước. Xem Thẩm Tuấn thái độ như vậy kiên quyết, thậm chúc Liễn cũng không nói cái gì nữa. Một bên chi chi lại là trong lòng không quá tán đồng Thẩm Tuấn nói. Không nói đến hai người thân phận chênh lệch có bao nhiêu đại quan hệ, nàng cảm thấy thích loại chuyện này, nếu cảm thấy chính mình không xứng với, vậy nỗ lực đi làm càng tốt, làm chính mình biến thành ưu tú người, đi xứng đôi thượng chính mình thích người lại bước, mà không phải cảm thấy chính mình không xứng với, liền lựa chọn từ bỏ. Nàng dù sao không phải loại này quan niệm người, cũng không biết như thế nào. Thẩm phụ Nam viện sự tỉnh, liền chuyển tới Khâu Thanh Vân kia, nàng hiện tại cùng Lâm Sương Môn thân thiết nóng bỏng, hai người thường xuyên một khối đi tiệm ăn, có chút đang nói dấu hiệu. Khâu Thanh Vân không phải cái sẽ làm chính mình có hại người, muốn hiểu biết một chút Lâm Sương Môn, tự nhiên đem người tình huống cấp hỏi danh mạch, chờ đã biết thậm chúc là Lâm Sương Môn vợ trước, chi chi là Lâm Sương Môn nữ nhi sau, trực tiếp liền hỏi một câu. Ngươi cùng ngươi vợ trước hài tử còn có lui tới sao? Lâm Sương Môn tự nhiên nói, đã đoạn tuyệt quan hệ. Nàng bên kia cùng ta cả đời không qua lại với nhau, Nữ Nhi cũng là ta vợ trước ở nuôi nấng, chúng ta hiện tại cơ hồ sẽ không lui tới. Hắn phía trước còn khổ sở quá, bởi vì thậm chúc 1 2 phải cùng hắn ly hôn quan hệ. Nhưng gặp được Khâu Thanh Vân sau, Lâm Sương Vân đột nhiên cảm thấy, này có thể là trời cao cho hắn ban ơn, vì chính là đem Khâu Thanh Vân đưa đến chính mình trước mặt tới. Tuy rằng Khâu Thanh Vân không bằng Thẩm Trúc đẹp, nhưng nàng là cái người làm công tác văn hóa, chỉ là có văn hóa, liền cũng đủ cấp Khâu Thanh Vân mạ lên một tầng kim. Lúc này, Lâm Sương Mân là thừa dịp nghỉ trưa thời gian, tới trường học xem Khâu Thanh Vân. Bất quá Khâu Thanh Vân không nghĩ là người nhìn đến, liền hướng tương đối thanh tịnh không ai địa phương đi. Trường học chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, nếu muốn ra tới thượng Vên Lực, đến từ khu dạy học đi ra, đi thật dài một đoạn đường mới có thể đến. Chi Chi vội vã thượng Vên Lực, chờ giải quyết nhu cầu sau, liền tính toán chậm gì gì hoảng về phòng học. Phần 74. Nay mới vừa đi không vài bước, Chi Chi liền nhìn thấy một cái quen thuộc thanh âm. Gì? Nay không phải chính mình kia cha cha cùng Trần Tây Mẫu thân Khâu Thanh Vân sao? Khâu Thanh Vân đứng ở Lâm Sương Vân trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nói, ta mang theo nữ nhi một mình sinh hoạt, thực không dễ dàng, bởi vì thượng một đoạn thất bại hôn nhân, cho nên muốn tiếp tục tân hôn nhân nói, ta nhất định phải cẩn thận lựa chọn, Sương Vân, ngươi là người tốt, chính là chúng ta đều là ly quá một lần hôn người, cũng muốn hiện thực một chút, xưởng chế biến thịt đơn vị đích sắc không tồi, chính là ngươi nếu chỉ là làm công nhân, kia bất quá chính là được chăng hay chớ, ta không thích Được chẳng hay chớ người, còn có tái hôn nói, ta không nghĩ làm ta chồng trước khinh thường ta, các phương diện lễ nghĩa đều phải làm chủ đạo, lễ hỏi phương diện cũng muốn so qua những người khác. Nàng trong lòng ý tưởng, là muốn trước treo Lâm Sương Vân, nhìn ra được tới hắn đối chính mình thực si mê, đến nơi chính mình nói, căn bản không nghĩ tới phải gả cho Lâm Sương Vân, hiện tại cùng hắn chu toàn, cũng bất quá là bởi vì đối phương phụng chính mình, hơn nữa Lâm Sương Vân là sở trưởng chế biến thịt, chính mình có cơ hội có thể tùy thời dính tức ăn mặn. Nghe được Khâu Thanh Vân nói, Lâm Sương Mân trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện hữu cầu tất ứng. Hắn nói: "Ngươi yên tâm, ta khẳng định có ý nghĩ của chính mình, Tiền Phương Diện ngươi không cần nhọc lòng, ta có biện pháp." Nam nhân có đua đòi trong lòng. Khâu Thanh Vân chống trước, Lâm Sương Mân có hiểu biết quá, giống như hiện tại còn đi trong thành, phòng trưng khẳng định có thể có một phần thực tốt công tác, người như vậy Khâu Thanh Vân đều phải ly hôn, nếu có thể cùng chính mình kết hôn nói, này đại biểu cho chính mình so nàng chồng trước tưởng. Lâm Sương Mân cảm giác Khâu Thanh Vân cùng Thẩm Trúc hoàn toàn không giống nhau, thật sự hoàn toàn không giống nhau, là hai cái loại hình, Khâu Thanh Vân có thể trợ giúp chính mình càng tiến tới, còn có thể cho chính mình đề ý kiến. Khâu Thanh Vân nghĩ tới Thẩm Trúc bên kia sự tình, nói, nghe nói ngươi trước cha vợ nằm viện. Nghe được Thẩm gia sự tình, Lâm Sương Mân ước gì Thẩm gia quá đến không tốt, xui xẻo đâu, lập tức cười lạnh nói, ngươi khả năng không biết, nữ nhi của ta chi trì là cái ngôi sao chổi. Khi còn nhỏ luôn miệng liền nói nàng sẽ làm ta sủi sẹo, hiện tại chúng ta ly hôn sau, thậm chúc đem Hải Tử mang đi, hiện tại phòng trừng là khắc đến thẩm ra, bằng không em đẹp thân thể như thế nào sẽ nằm viện đâu. Khâu Thanh Vân thấy Lâm Sương Vân làm thân sinh phụ thân, nói chính mình nữ nhi là ngôi sao chổi, phòng trừng là thật sự có như vậy một chuyện, nhưng thật ra tới hứng thú. Ngôi sao chổi. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nguyện ý ly hôn? Lúc trước sinh cái này nữ nhi sao, ta là thật sự sủi sẹo. Làm chuyện gì đều không thuận lợi, hiện tại Ly Hôn Sau, ta ngược lại quá đến so với phía trước hảo tưởng tượng đến phó chủ nhiệm ném. Lâm Sương Mân chính là một bùng hỏa, hắn cũng là có tiến tới tâm. Khâu Thanh Vân lắc lắc đầu, thời buổi này người nhiều ít vẫn là có chút mê tín, nàng nghĩ trở về cùng chính mình nữ nhi hảo hảo nói nói, Ly Chi Chi xa một chút, khó trách trước kia thành tích đều khá tốt nữ nhi, kết quả tại đây một lần thế, nhưng phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Xem ra chính là Chi Chi vật đen, cấp mốc đến chuẩn tây. Nghe thế phiên đối thoại, chi chi phiên cái đại đại xem thường, thật là một đống đại ngốc bức, ngươi mới ngồi sao chổi, các ngươi cả nhà đều là ngồi sao chổi." Cũng là buồn cười. Chính mình ra tới đi vẽ đút cờ công phu, thế nhưng còn có thể gặp được người khác bố trí chính mình. Khâu Thanh Vân muốn chạy. Lâm Sương Mân lại là cầm lòng không đậu giữ nàng lại tay, thân tình đưa tình nhìn Khâu Thanh Vân, "Tiểu Vân, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tới ngươi, làm ngươi cùng phân khối đều có thể quá thượng hảo nhật tử." Nghe được lời này, Khâu Thanh Vân theo bản năng lùi ra phía sau một bước, nàng đối Lâm Sương Vân thật không có suy xét quá về sau, đơn giản chính là hắn có thể có điểm chỗ tốt cho chính mình, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên mới nguyện ý tiếp xúc tiếp xúc. Nhưng hiện tại nơi này vẫn là trường học đâu? Nếu như bị quen thuộc người thấy được, đến lúc đó truyền ra đi, kia phía trước những cái đó cùng nàng Kỳ hảo nam lão sư, hiểu lầm làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Khâu Thanh Vân chạy nhanh ôn nhu cười cười, Sương Vân Cảm ơn ngươi có thể như vậy vì ta suy xét, chỉ là ngươi vừa ly hôn không bao lâu, nữ nhi cũng ở chỗ này đọc sách, nếu như bị người thấy được, sợ sẽ nói ngươi, đến nỗi tâm ý của ngươi ta đều minh bạch, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, ngươi trước mắt đừng tới tìm ta, bằng không ta sợ chậm trễ ngươi tiến tới. Tiểu Vân, ngươi thật vì ta suy nghĩ. Lâm Sương Mân thực cảm động. Nhìn một màn này. Chi Chi, ta đi. Này đỉnh cấp trà xanh a. Chi Chi đột nhiên đầu gốc vừa chuyện. Hiện tại lúc này Khâu Thanh Vân, nhìn dáng vẻ hoàn toàn là trướng mắt Lâm Sương Mân, nàng thái độ này rõ ràng chính là muốn treo nàng cái này đoán loại cha, cố tình đoán loại cha hoàn toàn nhìn không ra tới, bị điu gắt gao. Không được, đến làm này hai người cấp khóa chết. Chi chi sờ sờ cằm, nháy mắt liền ra cái chú ý. Không phải nói nàng là ngôi sao trời sao, vậy làm Trần Tây trở thành phúc tinh đi, nguyên văn kia buồn không biết là ai viết ngốc bước trong tiểu thuyết, còn không phải là như vậy viết Trần Tây sao? Nói nàng có thiên nhiên vận khí tốt. Cho nên Lâm Sương Mân quả thực liền đem Trần Tây trở thành là chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Chuẩn xác tới nói, là so thân sinh nữ nhi còn muốn thân sinh nữ nhi hảo. Cứ như vậy, Lâm Sương Mân khẳng định muốn lay trụ Khâu Thanh Vân, y lý theo chính mình cái này cha cha tính tình, không đạt mục đích không chiết thủ đoạn, Khâu Thanh Vân hiện tại là trà xanh lục đến ván sát thượng. Như vậy nghĩ, Chi Chi sau khi trở về, liền tính toán chuẩn bị lên việc này, nàng hiện tại trong tay có tiền, trực tiếp tìm cá nhân lương lão thần côn. Liền làm bộ làm tịch làm người tìm một cơ hội, ở Lâm Sương Mân trước mặt thần thần thao thao một phen. Toàn bộ hành trình Chi Chi đều nhìn chằm chằm xuống dưới. Chờ nhìn đến Lâm Sương Mân kia như suy tư gì sau, kiên định bộ dáng, Chi Chi thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Lâm Sương Mân sau khi trở về, Liền lập tức cùng Trần Hồng Mai đề ra, muốn cùng Khâu Thanh Vân kết hôn sự tình, còn đem yêu cầu cấp đề ra, Tiểu Vân nói, lễ hỏi một ngàn khối không thể thiếu, còn có khác cũng được với mặt bản, về sau tiền lương giao cho nàng. Nghe thấy cái này yêu cầu, Trần Hồng Mai trong mắt đều phải rớt ra tới, trực tiếp đề cao âm lượng, nàng cho rằng chính mình vẫn là hoa quốc đại khuê nữ sao? Một ngàn khối lễ hỏi. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy, còn mang theo nữ nhi, chúng ta cưới cái một tay hóa, đều so nàng cái này hàng xỉ cổ tản tiện nghi, không được không được, nữ nhân này quá lòng tham, chúng ta không thể muốn, còn có cái gì tiền lương, kia không đều là cho ta bảo quả sao? Nhi tử ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi đem tiền lương cho nàng, vạn nhất về sau người chạy Chúng ta không phải mất cả người lẫn của sao? Mẹ, ngươi lời này nói quá khó nghe, nhưng đừng ở Tiểu Vân trước mặt nói." Lâm Sương Mân nhíu mày, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nghe được muốn nhiều như vậy tiền, cũng là hoảng sợ, làm cho Khâu Thanh Vân mặt, hắn là đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng còn đang suy nghĩ, chưa ổn xuống dưới lại nói, dù sao lúc sau còn có thể tưởng khác, chỉ là hôm nay thế nhưng làm hắn gặp được một cái cao nhân. Cái cao nhân đem chính mình tình huống tất cả đều nói được rõ ràng. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa nói, chính là đối phương chính là trực tiếp tính ra tới, còn nói hắn hiện tại tiếp xúc cái này là cái lão sư, người thực không tồi, có cái nữ nhi là Phúc Tinh, cùng hắn bắt tự thực hợp, có thể vượt hắn. Nếu là thật sự đem người cấp cưới nói, kia sau này nhật tử tuyệt đối hảo quá. Lâm Sương Mân xem đối phương sự tình gì đều nói chuẩn, nơi nào còn sẽ không tin, lập tức liền cảm thấy liên tiếp tiến bộ không lang. Trần Hồng Mai thấy Nhi tử nói như vậy, khí quá sức, lại nói Vậy ngươi còn muốn giúp người khác dưỡng Hải tử không thành? Nàng cha lại không phải đã chết, thật muốn kết hôn nói, ngươi khiến cho đứa nhỏ này cùng nàng cha đi. Không được, đứa nhỏ này cần thiết về ta. Lâm Sương mơn ánh mắt lấp loè tham lam quang. Thậm chí vẫn là muốn nhọc lòng điểm tâm phô sự tình, nghĩ có biện pháp nào, có thể làm cửa hàng một lần nữa cấp khai lên. Bằng không nói, đồ vật bán không ra đi, khả nhân công vẫn là ở nơi đó chi trả, đến lúc đó phí tổn liền quá lớn, này đó áp lực theo nhau mà đến. Qua mấy ngày, với tư tính nhưng thật ra tới một chuyến. Cung Thẩm Trúc nói tình huống, thực phẩm công ty là không muốn nhả ra, cấp nạng sợ ngươi lại bán bánh trung thu, đến lúc đó sang năm này bánh trung thu, cấp nạng cung tiêu xã hoàn toàn bán không được rồi, mặt trên cũng đến xem vài phần thực phẩm công ty mặn muối. Thẩm Trúc này tâm trầm tới rồi đáy cốc. Chẳng lẽ toàn gia Hoan thật sự khai không được sao? Với tư tính thở dài, cũng là thế Thẩm Trúc phiền não, còn có ngươi những cái đó bờ mỳ, dù đều là nơi nào tới? Nhân gian nếu là thật sự đi xuống muốn tế cha nói, định ngươi một cái đầu cơ, đảo đem còn thật có khả năng. Đã bột mùi này đó, tất cả đều là định lượng, muốn phiếu, hiện tại thẩm chúc bên này thế nhưng có thể có mấy thứ này tới làm, chỉ cần mặt trên người, thật sự muốn làm thẩm chúc, có rất nhiều biện pháp. Hiện tại còn xem như tốt, không muốn đem sự tình náo loạn, chỉ là đè nặng người không cho mở cửa thôi. Chi chi cũng không suy xét đến này đó, một chốc một lát, hai người nhưng thật ra thật sự không có biện pháp. Việc này Giang Hoài cũng biết. Giang Hoài nói, ta cùng ta thúc bên kia cũng trò chuyện, các ngươi muốn lượng càng lúc càng lớn, như vậy đi xuống khẳng định là không được, lúc trước không ai theo dõi chúng ta còn hảo, nhưng hiện tại theo dõi, phải làm cũng không thể lớn như vậy phân lượng làm, bằng không thật sẽ xảy ra chuyện. Huổng có kỹ thuật, không có nguyên vật liệu. Kia tất cả đều là phiền lòng sự. Chi Chi chống cằm, cau mày, nhịn không được nói, chẳng lẽ liền không thể cùng cung ứng thương hợp tác sao, trực tiếp làm cho bọn họ cung cấp nguyên vật liệu? Này đó đều là quốc gia hàng nghịch, mỗi hộ đều phải dựa theo phiếu tới mua sắm, nơi nào tới cung ứng thương, Trừ Phi giương hỏi mày một thúc. Xem hắn bộ dáng này, tựa hồ là có chủ ý. Chi Chi lập tức nhìn về phía Giang Hoài, "Trừ Phi gì?" Giang Hoài ánh mắt đối thượng Chi Chi, "Trừ Phi thực phẩm công ty cùng chúng ta hợp tác. Nếu là bên kia có thể lậu ra một chút nguyên vật liệu nói, chẳng sợ quý điểm, nhưng ít nhất có thể khai đi xuống, bằng không hiện tại cái này tình huống, phòng trưng mới vừa bất quá nhân gia." Lời này vừa ra, Chi Chi lập tức liền minh bạch. Cùng ai hợp tác nhất phương tiện, còn không phải cùng quốc gia đơn vị hợp tác nhất yên tâm sao? Thực phẩm công ty vì cái gì tạp không cho toàn gia hoàn khai lên, còn không phải bởi vì bọn họ ra bánh trung thu bán thật sự là thật tốt quá, ngăn trở bọn họ ích lợi, nhưng nếu là nguyên vật liệu chính là từ thực phẩm công ty mua sắm, kia tương đương với chính là hợp tác quan hệ. Toàn gia hoàn lượng chỉ biết càng làm càng nhiều, nếu là thực phẩm công ty thật nguyện ý nói, kia cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Như vậy tưởng tượng, Chi Chi cảm thấy đáng tin cậy. Bất quá Giang Hoài không có Chi Chi như vậy an tâm, hắn nói, phòng trường rất khó, rốt cuộc không có khai quá loại này tiền lệ, lúc trước ta cùng đơn vị nói bán bánh trung thu sự tình, nhân gia căn bản không ớn, như là tiệm cơm quốc doanh, tưởng tượng đến muốn phê duyệt, còn muốn đánh báo cáo, hơn nữa rất lớn có thể là bị đánh hạ tới, đối phương liền trực tiếp cự tuyệt, thậm chí liền đi làm ý tưởng đều không có, ngươi hiện tại muốn cùng thực phẩm công ty nói chuyện hợp tác, phòng trường cũng là việc khó. Lại khó cũng đến thử xem, tổng không thể nhìn toàn gia hoang đóng cửa đi. Chi chi quyết định này liền cùng Thẩm Trúc nói một câu, dù sao cũng phải muốn cái biện pháp ra tới, làm lại nói, nói cách khác, đó chính là ngồi chờ chết. Chờ phiếu hủy bỏ, không hề hạn lượng cung ứng, khi đó đều khi nào? Nếu có chí nhất định thành. Chương 42V. Chi chi trở về liền đem việc này cùng Thẩm Trúc nói. Thẩm Trúc còn ở sâu toàn gia hoang sự tình, vừa nghe Chi chi nói, còn có chút do dự, này có thể thành sao? Tiểu Giang Đô nói phía trước hắn đi tìm người hợp tác bán chúng ta bánh trung thu, nhân ra đều không muốn đồng ý. Thực phẩm công ty như vậy đại cái đơn vị, nơi nào là các nàng muốn gặp là có thể thấy. Chi Chi nói, không được cũng đến thử xem, bằng không đóng cửa, như vậy nhiều người đang chờ chúng ta phát tiền lương đầu. Toàn gia hoan mới khai trương không bao lâu, đúng là thế tốt thời điểm, lúc này đóng cửa, kia thật sự là quá đáng tiếc, các nàng là có thể chờ một chút, cùng lắm thì liền đóng cửa, thậm chí xưởng dệt công tác còn ở kia. Hơn nữa lúc trước kiếm tiền, tiền tiết kiệm có không ít, các nàng cầm tiền cũng có thể quá hảo một đoạn nhật tử. Chính là chi chi tính cách, không phải nên khó liền lùi bước, thử mới biết được được chưa? Xem chi chi nói như vậy, thậm chúc nghĩ thật là, chính mình thuyết phục nhị ca nhị tẩu tới hỗ trợ, thuyết phục nhà ngang bên kia trước kia tiểu tỷ muội, kết quả lúc này mới không bao lâu, liền không thể được rồi, không biết bao nhiêu người đang xem chê cười. Lưu Xuân Vũ tới hỏi qua vài lần, mỗi lần đều là lo lắng sốt ruột. thậm chí chỉ có thể trấn an nói, tháng này tiền lương ta sẽ phát, ngươi đi về trước chờ tin tức. Nàng chỉ có thể đi trở về. Đi toàn ra hoan không bao lâu, liền như vậy đã trở lại, nhà ngang cái thứ nhất cao hứng, chính là Viên Mai. Viên Mai là cái lắm mồm, lôi kéo mấy cái trong lâu tứ phủ nói bắt quái, nhìn đến Lưu Xuân Vũ mua đồ ăn trở về, liền lớn tiếng ồn ào, ta đã sớm cùng nào đó người ta nói, cái loại này tư nhân khai địa phương tốt nhất không cần đi, nơi nào có thể thật ổn định a, lúc này mới đi bao lâu. liền đã trở lại, ngươi xem, còn không phải là bị ta nói trúng rồi sao? Phần 75. Gần nhất Trần Hồng Mai cũng ở nơi này, chiếu cố Lâm Sương môn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Biết thậm chúc xui xẻo sau, cao hứng thực, cùng cùng Viên Mai có cùng ý tưởng đen tối. Tiểu Mai nói được có đạo lý, ta phía trước kia con dâu nơi nào là có thể làm buôn bán tài liệu, nàng cùng ta nhi tử ở bên nhau thời điểm, liền không phải cái có tiền đồ, hiện tại ly hôn, còn có thể phản thiên. Làm buôn bán nơi nào dễ dàng như vậy? Bằng không mọi người đều đi kiếm tiền, ta nhi tự như vậy thông minh vì cái gì không đi làm, còn không phải biết này làm buôn bán lâu dài không được. Hai người ngươi một câu ta một câu. Lưu Xuân Vũ trong lòng cũng sốt ruột, chính là không quen nhìn Viên Mai nói như vậy, nàng khẩu khí này liền như vậy nghẹn. Viên Mai còn không bỏ qua, chạy tới Lưu Xuân Vũ trước mặt đi, âm dương quái khí thực, mùa xuân a, chúng ta đều nhiều năm như vậy hàng xóm, ta cũng là thiệt tình khuyên ngươi một câu, thậm chúc kia địa phương không đi cũng thế, ngươi cũng lảng đốc. không cùng những người khác tuyển một loại, cầm chắc định một tháng tiền lương thật tốt, thế nào cũng phải lấy cái gì lương tạm, ngươi xem ta liền nói khai không chường tiểu đi, hiện tại tháng này tiền lương cho ngươi, ngươi còn so người khác thiếu năm. Khớ đâu? Năm đồng tiền a, kia đến có thể mua 5 cân thịt. Cũng liền lưu Xuân Vũ lốc, không chọn ổn định, thế nào cũng phải tuyển cái gì trích phần trăm. Viên Mai nghe cũng chưa nghe qua cái này, cảm giác thẩm chúc chính là nói ra tới lửa gạt người, người khác không lửa gạt đến. Dù sao đem Lưu Xuân Vũ cấp lửa gạt tới rồi. Thật gở. Lưu Xuân Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái Viên Mai, kia cũng so người mang theo Hải tử, từ trước ở trong nhà cường. Nói xong lời nói, liền trực tiếp đi rồi. Viên Mai hừ một tiếng, không để trong lòng, còn cùng những người khác nói, mưa xuân người này, nghe không hiểu ta đây là vì nàng hảo, các ngươi liền chờ xem đi, sớm hay muộn bị thẩm trúc cấp lửa, ở trong nhà mang Hải tử không tốt sao? Nhà ta lão Lý mỗi tháng ra dụng đều cho ta, nhật tử miễn bàn nhiều thoải mái. Đối với điểm này, Trần Hồng Mai khẳng định là đỉnh viên mai, liên tục xưng là, lại thuận tiện nói thầm chúc một đốn, cùng theo ta kia con dâu trước tâm cao ngất, còn không chịu cho chúng ta ra sinh nhi tử, hiện tại xui xẻo đi. Trần Hồng Mai tâm tình rất tốt. Chờ Lâm Sương Mân tới rồi ra sau, Trần Hồng Mai lập tức đem việc này cùng Lâm Sương Mân nói. Lâm Sương Mân cười lạnh một tiếng, hảo hảo nhặt từ bất quá, thinh lăn lộn ngủ quáng, như vậy tùy nàng đi, dù sao chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không đến mức cầu đến chúng ta trước mặt ấy. Kia đại sư nói chính là chuẩn, chi chi đứa nhỏ này chính là cái ngôi sao chổi, không ly hôn trước khắc ta, hiện tại ly hôn, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sau, liền bắt đầu khắp thẩm ra, ta xem thẩm trúc phòng trường hối đến ruột đều thanh. Lão nhân khẳng định đều là mê tín, Trần Hồng Mai vừa nghe là có chuyện như vậy, vội nói, vậy ngươi nhưng đừng cùng các nàng có liên lụy, tiểu tâm vận đen truyền tới ngươi trên đầu tới. Mẹ, ngươi biết vì cái gì ta 1 2 phải cùng Khâu Thanh Vân kết hôn sao? Còn 1 2 phải nàng cái kia kéo chân sau. Lâm Sương Mân ngồi vào trên ghế, uống lên nước miếng, biểu tình đặc ý nhìn về phía Trần Hồng Mai. Thấy nhi tử như vậy, Trần Hồng Mai cảm thấy khẳng định có cái gì chuyện tốt, vì sao? Lâm Sương Mân nhàn nhạt gợi lên khóe môi, ta lại gặp được một cái đại sư, kia đại sư rất lợi hại, đem ta cuộc đời sự tình đều cấp tính trúng, sau đó liền nói tới rồi Khâu Thanh Vân, nàng cùng ta thực hợp, đặc biệt là nàng, cái kia nữ nhi, nói là bầu trời phúc tinh hạ phẩm tới độ kiếp, tự mang trời sinh vận khí tốt, nếu là ta có thể cùng người dính lên Kia sau này chính là vượng ta bắt tự. Vừa nghe lời này, Trần Hồng Mai đôi mắt sáng lên, thiệt hay giả, vẫn là bầu trời phúc tinh hạ phàm. Ta vốn dĩ cũng không tin, chính là đại sư thật sự nói được thực chuẩn, còn nói ta phía trước hôn ly đến hảo, chi chi chính là cái ngôi sao chổi, không thể cùng người có một chút quan hệ, bằng không nói, ta liền phải xui xẻo, nói ta đoạn tuyệt quan hệ là đúng. Lâm Sương Mân nhớ tới đều cảm thấy may mắn. Nếu không phải thẩm trúc đột nhiên muốn ly hôn nói Chính mình nói không chừng liền phải cùng nhân sinh nhị thai, đến lúc đó liền tính sinh nhi tử thì thế nào, cũng không thể làm thẩm trúc không cần nữ nhi, đem nữ nhi đưa ra đi, kia vẫn là phiền toái thực, cho nên kết quả này ngược lại đối chính mình hảo. Bằng không chính mình như thế nào gặp được Khâu Thanh Vân đâu? Trần Hồng Mai lúc trước còn không đồng ý, nhưng hiện tại nghe xong Lâm Sương Môn nói như vậy, càng cảm thấy đến chính là như vậy một chuyện, ngươi xem thẩm trúc cái kia bánh trung thu khai hảo hảo, nghe nói còn tránh man nhiều tiền, hiện tại còn không phải làm theo muốn đóng cửa. Đó chính là thẩm chi chi cấp vận đen mốc. Nang tâm động, nếu là Khâu Thanh Vân mang theo cái kia nữ nhi là Phúc Đình, kia dưỡng nhân già liền tương đương với là dưỡng cái cây dụng tiền ở trong nhà, trong nhà còn không muộn sớm đâm đại vận. Trần Hồng Mai khẽ cắn môi, "Thành, kia chúng ta hôn sự này đến nắm chắc được. Có cha mẹ nhà ra, Lâm Sương Môn muốn cưới Khâu Thanh Vân quyết tâm, tự nhiên là kiên định thực." Hắn ánh mắt thâm vài phần, muốn cho Khâu Thanh Vân gả cho chính mình, hắn đến có điểm thành tựu ra tới. Tiền sự tình thượng một hồi thẩm chúc từ hắn nơi này bái đi không ít, trong tay cũng không nhiều ít, xem ra chính mình đến thao khởi nghề cũ. Thức nhanh có một đám heo mua tới, bên trong có chút thịt khẳng định là không cần, nếu là thiếu thời điểm, nhà máy liền sẽ chứa công nhân nhóm, nếu là nhiều thời điểm, liền sẽ hạ ngạch bán đi, thu được tiền cấp phía dưới người phân. Hắn là có thể tiếp xúc đến này một đám thịt, phụ trách lúc này ở đây mua bán, giá cả mặt trên cùng người thương lượng tương lượng, chính mình có thể tránh một bút trên lệ giá. Như vậy nghĩ, Lâm Sương Mân là gan cũng lớn lên. Toàn gia Hoan sự tình cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết, thậm chúc hỏi qua với Tu Tĩnh, muốn đi thực phẩm công ty nói nói. Với Tu Tĩnh có chút ngoài ý muốn thẩm chúc lớn mật, đi điều lệ chế độ đơn vị, nhân gia kỳ thật cũng chướng mắt chúng ta này cực nhỏ tiểu lợi, muốn thật sự cùng các ngươi hợp tác, giai đoạn trước phải làm công tác quá nhiều, bát sắt lấy lâu rồi, không, có kia cổ đùa kính. Ý tứ chính là việc này khó. Thực phẩm công ty là địa phương nào? Quản công tiêu xã? Quản phía dưới nhà xưởng, quản tiệm cơm quốc doanh địa phương, cùng các nàng nói chuyện hợp tác, không khác là Thiên Phương Dạ Đàm. Thẩm Cúc tâm trầm vài phần, biết việc này thật là nhiều gian nan. Nhưng chẳng lẽ thật sự muốn xem toàn gia hoan đóng cửa sao? Muốn đi tìm thực phẩm công ty nói chuyện hợp tác, chính là như thế nào cùng người gặp mặt, nên tìm ai? Thẩm Cúc đều là một cái đầu hai cái đại, hoàn toàn không có manh mối. Chi Chi cũng đã nhận ra, sự tình không dễ dàng như vậy, nhưng là không dễ dàng cũng đến làm. Toàn gia hoan tạm thời đóng cùng những cái đó tiệm cơm thực phẩm phụ phẩm hợp tác cũng liền tạm thời bỏ dở, mấy cái lao bản tìm được bên này hỏi khi nào có thể bán, thậm chúc cũng cấp không ra cái lời chắc chắn tới. Hướng công thương cục sở y tế chạy mấy chành, bên kia đều là ba phải cái nào cũng được thái độ, hiển nhiên chính là kéo. Thẩm chúc liền ban đều thượng không hảo. Nàng cũng không dám xin nghỉ, tuy rằng toàn gia hoan sự tình một đông lớn, nhưng nếu là xin nghỉ nói, vốn dĩ xưởng trưởng đối nàng liền có chút ý kiến, lúc này khẳng định nghĩ cách đem nàng cất hai. Lâm Mỹ anh xem nàng gần nhất cảm xúc hạ xuống, chỉ có thể trấn an vài câu, cũng may ngươi có dự kiến trước, không bị trước mắt rích lợi cấp hướng hôn đầu óc, bằng không xưởng dệt công tác không có, ngươi không có tiền là việc nhỏ, đến lúc đó nữ nhi đều lên không được học, mới là phiền toái. Ai nói không phải đâu. Thậm chí phát hiện làm buôn bán thật sự không dễ dàng. Trước kia những người đó có thể phát tài, lựa chọn chính xác là một chuyện, dám đua dám sắm cũng là thật sự. Chính mình bất quá là khai cái tiểu xưởng, vấn đề đều là một đồng lớn. Náo đến nàng là xuất đầu mẹ trắng. Liền lúc này, còn có người tới tìm sự tỉnh. Bành Thành Xuân không biết từ nơi nào được đến địa chỉ, tìm được bên này. Hắn ăn mặc nhân mô cầu dạng, ở đại tạp viện kinh ngạc ánh mắt chung, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chỉ chi một mở cửa, liền thấy được Bành Thành Xuân kia phó dáng vẻ đắc ý, nàng lập tức liền muốn đóng cửa. Thật là ngớ bức. Thời buổi này một ngụm nước bọt đều có thể chết đối người, một đại nam nhân liền trực tiếp tới cửa tới, tìm bọn họ hai mẹ con. Bên ngoài người nhìn sẽ nói như thế nào? Bất quá chi chi sức lực quá nhỏ, Bành Thành Xuân trực tiếp liền chống lại môn, hướng trong phòng xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Trúc, hắn nở nụ cười, "Tiểu Trúc, ta đến xem lơi, nghe nói ngươi gần nhất gặp được điểm khó khăn sự. Không có việc gì, cùng ta nói nói, ta và ngươi đại tẩu tốt xấu cũng là trên dưới cấp quan hệ, nàng tuy rằng đi rồi, nhưng mà này tình cảm vẫn là ở, ta có thể giúp khẳng định giúp." Nói rồi chà đến cực điểm. Thẩm Trúc khi muốn đem người đuổi ra đi, Nhưng bên ngoài đã có người chú ý tới bên này động tĩnh, nàng chỉ có thể làm người tiến vào, bằng không náo lên chính là để cho người khác nói xấu, khó nghe thực. Hiện tại không khí nghiêm cẩn, cũng không sợ Bành Thành Xuân chơi lưu manh, bằng không qua tay là có thể đem hắn đưa vào ngục giam đi, Bành Thành Xuân yêu quý thanh danh, tuyệt đối sẽ không làm loại này hạ giá sự tình. Tới rồi trong phòng, thượng một hồi nhìn thấy thẩm chúc thời điểm, vẫn là Bành Thành Xuân đi tìm hồ chủ nhiệm làm việc thời điểm, kia một lần ăn mẹp, Têu Bành Thành Xuân khó chịu vài thiên. Lần này cuối cùng là dương mi thổ khí. Toàn gia hoàn khai không nổi nữa, tiệm cơm không thấy được nhà nàng điểm tâm. Bành Thành Xuân hỏi thăm một chút, biết còn không biết khi nào có thể có, trong lòng thoải mái, liền nghĩ tới cửa tới tìm thầm trúc. Hắn nên ngang nên ngang vào nhà, nhìn thầm trúc, còn có chút tận tình khuyên bảo, tiểu trúc ca, thời buổi này một nữ nhân phải làm sinh ý, đó là không dễ dàng, có cái nam nhân ở liền không giống nhau, đến lúc đó ngươi muốn làm gì, đều có thể có người thương lượng, ngươi nói có phải hay không. Đương nhiên, nếu là chính mình cưới Thẩm Trúc sau, Bành Thành Xuân khẳng định là không tính toán làm Thẩm Trúc làm buồn bán, một nữ nhân xuất đầu lộ diện xem như sao lại thế này, kia không phải ném hắn mặt sao? Những lời này, nói cách khác cấp Thẩm Trúc nghe một chút. Thẩm Trúc xem Bành Thành Xuân bộ dáng này liền cảm thấy ghê tởm, nàng lại thế nào, cùng Bành Thành Xuân cũng không có gì quan hệ, hai người tám gậy che đánh không đến một khối quan hệ. Đâm Thủ Thiên, cũng chính là bởi vì Ngụy Tuyết Vân mới có như vậy một hai mặt chi duyên. Hiện tại Ngụy Tuyết Vân đều cùng Thẩm Tuấn ly hôn, Bành Thành Xuân còn có mặt mũi tìm tới môn tới. Không biết xấu hổ người, xem ra là vẫn luôn không biết xấu hổ. Chi Chi nhìn Bành Thành Xuân bộ dáng này, lại là có chút như suy tư gì, việc này tuy rằng nói biết đến người không ít, khá vậy không đến mức nhanh như vậy truyền tới Bành Thành Xuân bên kia đi, hơn nữa ai sẽ đi truyền. Trước kia còn có thể có cái Ngụy Tuyết Vân ở, nhưng hiện tại Ngụy Tuyết Vân đã rời đi tiêu diệt ti xưởng, nàng cũng không tin y đi theo Ngụy Tuyết Vân tính tình. còn có thể cùng Bành Thành Xuân bảo trì liên hệ. Vậy chỉ có một khả năng tính, toàn ra hoàn khai không được, cùng Bành Thành Xuân thoát không được can hệ. Như vậy tưởng, Chi Chi liền hỏi như vậy, Bành thúc thúc, ngươi là như thế nào biết nhà của chúng ta xảy ra chuyện, ai nói cho ngươi? Vẫn là xảy ra chuyện việc này, cùng ngài có quan hệ. Nàng ra vẻ thiên chân hỏi, nhưng lại là trực tiếp đem Bành Thành Xuân cấp hỏi gốc, việc này đương nhiên là có hắn mưu tích, nhưng là hắn khẳng định không tính toán làm thầm chúc biết, bằng không nói Nhân gia còn không trực tiếp cầm cây chổi đem chính mình cấp đuổi ra đi. Hiện tại Bành Thành Xuân là tới anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải là cùng Thẩm Trúc trở mặt. Hắn đã đúng nói không nên lời. Thẩm Trúc nghe xong lời nói, cũng phản ứng lại đây. Đại gia chỉ biết chính mình bị lệnh cưỡng chế không thể tiếp tục hay, chính là biết đến người đơn giản chính là kia mấy cái quen thuộc người, đều là có con đường có thể biết được, liền lại tạp viện cũng chưa người nào biết, Bành Thành Xuân là làm sao mà biết được? Tưởng tượng đến việc này, chính là Bành Thành Xuân làm Thẩm chúc khẩu khí này nơi nào có thể nhẫn, trực tiếp cười lạnh hướng hắn nói, "Bành Thanh Xuân, ta cũng không chiêu ngươi trò người, ngươi muốn sau lưng làm loại này tiểu nhân sự tình. Con nói cái gì đều là có tình cảm ở, đây là ngươi tình cảm. Ta cùng ngươi cũng là không oán không thù, ngươi muốn như vậy hả ta, muốn đuổi tận giết tuyệt, làm ta mẹ con hai ngày tử quá không đi xuống sao?" Bành Thanh Xuân hơi hơi hé miệng, muốn biện giải, "Không, không phải như thế, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta" Vậy ngươi là như thế nào biết ta nơi này xảy ra chuyện, ai cùng ngươi nói? Đường nói là Ngụy Tuyết Vân nói, nàng cùng ta ca đều ly hôn, lại đã rời đi Lễ huyện, nàng có thể biết được gì? Bành Thành Xuân ta thật sự không hiểu, ta là nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi muốn sau lưng phọc ta dao nhỏ, nếu là thật là ta nơi nào làm được không đúng, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta một người mang theo nữ nhi cũng không dễ dàng, có nói cái gì không thể ngồi xuống nói. Thậm chí kỳ thật biết Bành Thành Xuân về điểm này tâm tư Nhưng là nàng không có khả năng trực tiếp điểm ra tới, đến lúc đó phiền toái chính là chính mình, hiện tại nói như vậy, bên ngoài người nghe xong cũng liền sẽ không cho rằng chính mình cùng Bành Thành Xuân có cái gì. Hiện tại Bành Thành Xuân là hết đường chối cãi. Hắn tổng không thể nói, chính mình là muốn đem nàng điểm tâm phu cấp phá hủy sau, chính mình tái xuất hiện giúp nàng, làm nàng cùng chính mình hảo đi. Loại này tâm tư chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Bởi vậy, hiện tại Bành Thành Xuân đối mặt thầm chúc lửa giận. là một câu đều nói không nên lời, rốt cuộc trước tiên chương nghĩ ra lý do thoái thác, cũng vô pháp nói chính mình là từ đâu nghe tới. Phần 76. Nguyên Lai tưởng an ủi cùng chúa cứu thế giống nhau những lời này đó, tất cả đều nuốt vào trong bụng, bị thẩm trúc cấp đuổi ra tới. Thẩm trúc xem Chu Vi đều là vây lại đây người, nói thẳng, "Bành Thành Xuân, chúng ta hai về sau cả đời không qua lại với nhau, ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì như vậy với ta, nhưng là ta cũng không thèm để ý, đừng tới nhà của ta tìm ta." việc này không để yên. Chi Chi cũng ở một bên khóc, bàn thúc thúc, ta đem ngươi đưa thúc thúc, ngươi thế nhưng sau lưng làm loại chuyện này. Bành Thanh Xuân, chung quanh người đều bắt đầu chỉ trỏ chọ chọ, hắn tự nhiên đại không đi xuống. Đám người vừa đi sau, thậm thúc đem cửa đóng lại, nghĩ vậy sự tình thế nhưng là Bành Thanh Xuân làm ra tới, chính là một bùng hỏa, nàng không nghi oan trách Ngụy Tuyết Vân, tuy rằng việc này không phải Ngụy Tuyết Vân sai xử, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng thoát không được căn hệ. Người đều đi rồi, Con phải cho nàng đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Khẩu khí này thật là nuốt không xuống. Chi Chi nghĩ tới lần trước sửa họ sự tình, Bành Thành Xuân cũng đi chơi xấu, khi đó là vừa khéo, không chơi xấu thành công, lúc này đây ngược lại làm nàng chui chỗ trống, loại người này chính là cống ngầm con rệp. Thương thương đại sư hư một chút, này nào thành. Bất quá trước mắt các nàng cái này tình huống, vẫn là đến trước giải quyết hiện giai đoạn sự tình, Bành Thành Xuân nơi đó không rảnh lo. Chi Chi nói, "Mụ mụ Khẩu khí này chúng ta không thể tính, hiện tại đã biết chơi xấu người là ai, tuy rằng ta cũng rất tức giận, nhưng lần này cũng chính là cái cơ hội, thực phẩm công ty không nghĩ chúng ta làm lại, như thế nào đều có biện pháp, vừa vặn bành thành xuân đụng phải đi. Nói đến cùng, các nàng chủ yếu yêu cầu chú ý, vẫn là cùng mặt trên đánh hảo quan hệ. Làm cái gì suy nghĩ, đều đến yếu điểm quan hệ ở, bằng không xảy ra vấn đề, cũng là hai mắt luống cuống. Thậm chí gật đầu, tự nhiên chi đạo chi chi nói chính là lời nói thật. Mấy ngày nay chạy sở y tế cùng công thương cục, cũng chạy có đoạn thời gian, chính là thấy nàng đều là nói không nên lời, nhân ra chính là một chiếc kéo, không cho ngươi làm việc, nàng cũng một chút biện pháp đều không có. Vẫn là phải chủ động xuất kích. Chi Chi nói, lôi thúc thúc không phải ở tiệm cơm quốc doanh làm chi, chúng ta hỏi một chút xem hắn, tìm ai thích hợp. Lôi Vĩnh Minh ở tiệm cơm là không có gì quyền lên tiếng, nhưng ít nhất hơn cái mặt thuộc, có một số việc biết đến so với bọn hắn nhiều. Như vậy nghĩ Mẹ con hai liền đi tìm Lôi Vĩnh Minh. Biết thẩm trúc bên kia cửa hàng khai không được, Lôi Vĩnh Minh cũng là thế nàng sầu, còn quên ngủ, phía trước ngươi còn làm ta đi làm tư nhân, ngươi hiện tại biết vì sao ta không muốn đi rồi sao? Tư nhân kiếm tiền là nhiều, nhưng không chịu nổi nhân ra khi nào không thể khai cũng không biết. Nhưng quốc gia đơn vị bất động. Lôi Vĩnh Minh tư tưởng vẫn là cố định, chi chi cùng thẩm trúc đều có thể lý giải, cho nên nghe xong lời này, cũng chưa nói cái gì, người là thiệt tình vì các nàng suy nghĩ. Lôi Vĩnh Minh nói: "Ta đi giúp ngươi cùng chúng ta giám đốc hỏi thăm hỏi thăm tin tức, hắn là thực phẩm công ty xuống dưới, nói không chừng có thể nói thượng lời nói." Nói là có thể nói thượng. Nhưng người ta không muốn ra cái này mặt. Quay đầu Lôi Vĩnh Minh liền tin tức trở về, thở dài nói: "Ta giám đốc nói chuyện này khó làm. Chi Chi đã sớm đoán được, thì người làm việc nào có dễ dàng như vậy, cho dù là động động miệng sự tình, nhân gia cũng lười đến trưng cái này khẩu." Nang Cung Thẩm trúc nói: "Chúng ta mang điểm điểm tâm đi." Này có thể thành sao? Thẩm trúc từ lôi vĩnh minh bên kia, muốn tới giám đốc địa chỉ. Bất quá còn ở do dự muốn hay không đi, rốt cuộc trực tiếp tìm tới nhân ra ra, không xem như nhiều lệ phép sự tình. Chi chi nói, không biết. Nàng là thật sự không biết, tìm người làm việc, nơi nào có thể định liệu trước, đi mới biết được được chưa, trò chuyện mới biết được, việc này có bao nhiêu thành có thể thành. Bất quá không thể thẩm trúc cùng chi chi hai cái đi, một nữ nhân mang theo cái hải tử đi, không quá phương tiện. Dễ dàng truyền một ít không tốt sự tỉnh ra tới. Thẩm Trúc xem Chi Chi như vậy kiên định, liền cũng nghĩ đến đi làm một lần, nàng tốt xấu cũng sống ngần ấy năm, ngược lại là làm chuyện gì, đều sợ tay sợ chân, không bằng chi trì quyết đoán kiên quyết. Điểm này, đến là Thẩm Trúc cùng Chi Chi học tập địa phương. Cùng ngay các nàng liền tìm Thẩm nghĩ tới, đi theo một khối đi một chuyến giám đốc kia. Tiệm cơm quốc doanh cái này giám đốc họ Dương, là thực phẩm công ty ra tới, trước mắt các nàng có thể dắt thượng tuyến, cũng cũng chỉ có như vậy một cái. Liên tính là cái này, cũng là quanh tám xảo cũng không tới quan hệ. Thẩm Nghị xem Chi Chi làm điểm bánh nướng trứng chạy cùng hạt dẻ bánh, lại ra chủ ý, ta lại đi mua bao yên. Thành, mua quý. Nam nhân chi gian có đôi khi, rít điếu thuốc là có thể nói hạ cọc xĩnh ý. Thẩm Nghị đi mua yên tới, mang lự miệng. Ba người tới rồi Dương giám đốc trụ địa phương, mở cửa chính là Dương giám đốc bản nhân, nhìn đến này ba người, nhưng thật ra ngẩn người, đám người nói rõ ràng chính mình tới mục đích sau, vội bày xuống tay nói: Việc này ta không giúp được, các ngươi tìm người khác đi. Chi chi trong mắt vừa chuyển, ngọt ngào kêu người Dương thúc thúc, sự tình không giúp được cũng không có việc gì, tới cũng tới rồi, ta mụ mụ còn mang theo mới mẻ ra lò điểm tâm, ngài cấp nếm thử, xem như hãnh diện. Dương giám đốc nghe nói qua toàn ra hoan điểm tâm, cũng ăn qua các nàng ra bánh trung thu, hương vị thật hảo, chính là giá cả không tiện nghi, hắn không bỏ được mua nhiều, chính là nếm cái tiên, người trong nhà đều thích ăn này một bụng. Đến phiên hắn thời điểm, chỉ còn một cái. Hiện tại người mang lên một tới, Dương giám đốc nhiều ít có chút tâm động. Thậm chí cũng nói, chúng ta cũng không một hai phải ngài hỗ trợ, chính là thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngài không giúp được chúng ta tự nhiên không thể nói gì, nhưng là tới cũng tới rồi, hôm nay cũng bị liên lụy ngài tiếp đãi chúng ta. Nói đến cái này phân thượng, cũng không hảo không cho người vào cửa. Duôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Chờ vào phòng sau. Dương giám đốc cho người ta phao trà, chi chi liền đem lấy tới điểm tâm bày ra tới. Nhiệt tình làm người nếm thử. Hắn còn không có ăn qua bánh nướng trứng chảy cùng hạt dẻ bánh. Nếm một chút sau, liền nhịn không được khen, "Này hương vị hảo, cùng lúc trước nhà các ngươi bán bánh trung thu không giống nhau, nhưng là cũng ăn rất ngon." Bình thường đi làm mệt mỏi, lại không phải bữa ăn chính thời điểm, ăn một cái no no bụng, ngọt ngào miệng, phối hợp nước trà ăn, coi như là buổi chiều trà. Thậm chí nói cái mới mẹ tử. Dương giám đốc liên tục gật đầu, lại ăn một cái bánh nướng trứng chảy. Nói thật Đồ vật hương vị là thật sự hảo, này cửa hàng nếu là khai không được, ăn không đến ăn ngon như vậy, cũng xác thật rất đáng tiếc. Mấy người trò chuyện một lát, vẫn luôn không liều làm Dương Giám đốc hỗ trợ sự tình, ngược lại là nói một ít việc nhà. Dương Giám đốc cũng ngượng ngùng, hắn thở dài nói, các ngươi việc này a, ta cũng thay các ngươi tức hận, bất quá tưởng cùng thực phẩm công ty hợp tác, từ các nàng bên kia bắt